t r ư ơ n g hai mươi tám bản tin cùng truy tung tìm vết t r ư ơ n g hai mươi tám bản tin cùng truy tung tìm vết thẩm sơn trụ nhãn quan lục lộ bình thường gấu cho hoạt động dấu hiệu thời điểm hướng về thẩm dực giới thiệu hai câu thẩm dực trông màu v é g á o cẩn thận quan sát lợn rừng phân và nước tiểu cùng thỏ rừng phân và nước tiểu từng cái nhận ra khác nhau ngước mắt trước mắt một hồi kim quang lưu động xuất hiện một hàng chữ nhỏ diễn b á c truy tung tìm vết không một trăm chưa nhập môn chính mình thật nhanh muốn thành toàn năng sơn lâm rậm rạp thỉnh phẳng liền có thể nghe thấy dã vật phát ra thanh âm thẩm dực từng cái phân rõ truy tung tìm vết bản lĩnh tại đều đ Tiến bộ. không vào vân t ê sơn khó mà cảm thụ cái này tám trăm dặm dây núi bàn bạc theo tiếp tục thâm nhập sâu thẩm d ự c cảm giác chính mình liền như là đi tới mặt k h á c một nơi giấu người hy hữu đến thế giới không biết lục soát bao lâu đám người dừng lại nghỉ ngơi xuất ra mang theo người bánh nếp đỡ đói thẩm sơn trụ đưa cho thẩm d ự c một khối chật n g ồ i ở một bên sắc mặt tâm trầm tựa như có thể nhỏ xuống nước đến dưới đường đi đến cho dù là hắn nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm đều không có bất kỳ phát hiện nào tám trăm dặm vân t ê sơn thần muốn từng tấp từng tấp tìm xuống dưới không biết được đến ngày tháng năm nào cái này ngày bình thường luôn luôn kiên cường thật thả hắn từ hai mắt t ừ n g đỏ không cầm được liên tiếp thở dài hai gã khác thợ săn t h ấ thế đồng dạng thở dài một hơi sơn trụ huynh đệ nếu không chúng ta lại hướng đi vào trong vừa đi thầm dựng theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại tựa như một đạo đường ranh giới như thế t ầ n g t ầ n g lớp lớp giữ tợn tán cây đem phía trên che chắn dù là giờ phút này ngày hôm đó đầu đang thịnh thời điểm phía trước như cũng lộ ra mở tối chân chính kín không kẽ hở thầm sơn trụ lắc đầu mấy vị huynh đệ có thể theo ta cùng một chỗ tới ta đã rất cảm tạ nếu thật là tiếp tục lên núi đó cũng là ta tự mình một người hai tên t ợ săn lướt nhau nhưng cũng, cũng không nói đến những lời khác vân t ê sơn q u ả lớn núi cao rừng rậm không biết rõ sinh tồn lấy nhiều ít bánh thú theo người đời trước nói cái này vân t ê sơn chỗ sâu thế nhưng là sinh hoạt h u n g thú có thường người thường không thể tưởng tượng trí năng cứ việc đây chỉ là thế hệ t r ư ớ c lưu lại truyền thuyết bất quá vân t ê sơn chỗ sâu nguy hiểm trải rộng là thật g i á n độc bánh thú đều không thể coi thường được t h ầ m dực một bên âm thầm nghe song phương đối thoại một bên dò xét b ố t phía tăng lên chính mình truy tung tìm vết bản lĩnh lúc này trước mặt hắn kim quang lấp lóe diễn bác truy tung tìm vết không tám trăm nhập môn hiệu dụng bước chân nhẹ nhàng quan sát nhập vi thành thẩm d ự c trong lòng vui mừng truy tung tìm vết nhập môn về sau thẩm d ự c lập tức cảm thấy rõ ràng tăng lên trên đất con kiến nhỏ t i ể u côn trùng nơi xa trên vách đá n ử a làm nước tiểu dấu vết l ụ m cây bên trong b ẻ g â y nhanh cỏ những n à y nhỏ b ẽ vết tích đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn nghiêng h a i lắng nghe lúc thậm chí liền mấy chục bước bên ngoài phong thanh hay là động vật núc n í c h â m thanh đều có thể tình tưởng phân biệt hắn lại đứng lên cho dù là đi tại lá dụng cánh khô bên trên đều cơ hồ sẽ không phát ra quá lớn tiếng v đúng lúc này t h ẩ m dực đ ố n g nhiên hai mắt tỏa sáng hắn đi thẳng về phía trước đi vào một mảnh l ù g cây ở bên trong phát hiện mấy cây tông bộ lông màu đen đ ô i đoạn có chút t r ắ n g bệnh chính là vân t ê sơn gấu chó đặc l i ệ u đặc thù t h ẩ m sơn trụ bọn người nhìn thấy t h ẩ m dực đ ố n g nhiên cử động vừa mới bắt đầu còn có chút không hiểu chờ nhìn thấy hắn lấy ra hùng mau sau sắc mặt lúc này biến đổi nhất là t h ẩ m sơn trụ có một tiếng đứng lên đặt mạnh mấy bước đi tới đây là gấu chó lông góc a dực người được làm đấy t h ẩ m sơn trụ quan sát một lát trên mặt lộ ra khó mà ức chế hưng vấn nơi này phát hiện hùng mau giải thích rõ có gấu c h ó tại phụ cận hoạt động qua dù là không nhất định là cái kia nổi điên á t gấu nhưng tóm lại là có phát hiện không phải hai mắt đen thui hai gã khác thợ săn đồng dạng một mặt ngạc nhiên nhìn xem thẩm rực bất quá cũng không có mơ tưởng coi là thẩm rực làm è o mù đụng phải chốt chết theo chỗ này lùm cây đi tiếp ước a mấy trăm mét sau tại một chỗ góc rẽ đám người phát hiện một cái to lớn dấu chân ấn hình dạng sấp xỉ nhân loại dấu chân hiện ra năm chỉ hình nhưng kích thước muốn lớn hơn nhiều nhìn thấy đạo này hãm sâu tại nước bùn bên trong cực đại dấu chân thẩm sơn trụ lập tức trên mặt lộ da vẻ mừng như điên nam chỉ hình dường như chân người đây chính là gấu cho dấu chân đặc hữu tiêu chí giống lớn như thế phương v i ê n c h ă m dặm chỉ có thể là đầu kia ác gấu tìm tới t h ầ m sơn trụ túi người chăm chú giỏ xét một phen lại l à đông nhiên nhìn về phía hai gạ khác thợ săn mấy người cùng một chỗ hợp tác đã lâu chính là trong thôn thợ săn đoàn thể lẫn nhau ở giữa có chút đ n ý nhìn thấy cái trước q u ă n g tới ánh mắt hai người khác không chút do dự lập tức dương cung l ắ p tên đồng thời cảnh giác nhìn một phía dây cung căng cứng phát ra vụ bù, bù uy hiếp mười phần mấy tên thợ săn dùng đều là gỗ chắc cung mũi tên thì là thống nhất hai lưỡi đao móc câu hình có thể bắn giết lợn rừng một loại cơ lớn ra thú một khi nhập thể sẽ chết chết khảm nạm tiến bộ phận cơ thịt không những cái khó lấy rút ra còn có thể phòng ngừa con mồi chạy trốn thẩm sơn chủ cũng không lấy cung chỉ là đem meo ở hông m à i sắc bén đao bổ t u ổ i lấy ra hắn trên đầu tên ngâm cực độc người bình thường rách ra liền chết vì để phòng tập nhất mỗi một chi đều dùng giấy dầu báo h ỏ a chụp vào ống trúc thật tới dùng thời điểm mới có thể lấy ra dấu chân chung quanh có bị đạp gh cây cành lá còn mang theo tươi mới bất nước rõ ràng là hình thành không lâu mượn nhờ cấp độ nhập môn khác truy tung tìm vết thẩm rực lập tức nhìn ra trong đó mánh khỏe mấy người động tác cẩn thận ngôi sổn người xuống theo dấu chân vòng qua mảnh này lúng cây đường núi gập ghềnh phức tạp khắp bụi gai mấy người đi ở trên phía trên thỉnh thoảng vang lên c ả n h khô bị đạp gãy thanh n â m cũng là thẩm rực dường như một cái linh x ả o mèo rừng bước chân nhẹ nhàng dưới chân tựa như y m ắ n g bất quá đại gia giờ phút này chú ý điểm đều ở đằng tia đầu áp gấu bên trên cũng là không ai quá nhiều chú ý thẩm rực có lẽ là hôm qua vừa mới xuống một trận m dưới chân t h ổ những ẩm ướt mềm dính dính hành động cũng không phải là chuyện dễ không bao lâu mọi người tới một chỗ sân dốc trước vừa tới nơi này một cô dị thường nước mũi mùi hôi tối đập vào mặt chỉ thấy sân dốc phía dưới là một mảnh đất trống lít n h a lít nhít vậy mà khắp nơi đều là gặm ăn còn lại g i ã thú thi thể t r o n g chất cùng một chỗ tích lũy tháng ngày phía dưới thêm nữa nước mưa cọ rửa tán phát ra trận trận mục nát vị trên đất trống gấu cho d ấ u chân lập tức nhiều hơn sâu một chỗ cạn một chỗ lộn xộn bộ trương mấy người che nhũ mày dường như nhìn thấy cái gì con người bông nhiên có dù lại Bọn hắn nhìn thầm ấ t đ sơn trụ nghe t n vậy nhìn lại kinh ngạc nói a dực ngươi chẳng lẽ lại còn có làm thợ săn tiên phú như vậy chi tiết cũng không phải trường hợp liền có thể phát hiện đến ánh mắt tốt quan sát nhập vi mới được dứt lời hắn lập tức n h ấ p nhở đại gia cẩn thận đầu kia gấu chó hẳn là liền tại phụ cận chương 29, m ư ù loà chương 29, m ư ù loà không cần n h ấ p nhỏ mặt khác hai tên thợ săn cũng ý thức được không thích hợp bởi vì bốn phía quá yên lặng lặng ngắt như tờ bình thường tới nói trong rừng là tuyệt đối không thể an tĩnh như vậy trừ phi là có đỉnh cấp loài săn mồi tiềm phục tại phụ cận có thể khiến cho chim thu tập thể im lặng tám thành chính là bọn hắn truy tung gấu chó giờ phút này súc sinh kia có lẽ đang nuốt trong bóng tối trở lấy đem bọn hắn xem như con mồi không phải không có dạng này ví dụ dường như cái này manh thú ăn qua thịt người về sau thậm chí sẽ chủ động đi săn nhân loại sắc mặt mấy người khai biến hai gã khác thợ săn đem thẩm dực kéo đến một bên lương tựa sân dốc phòng ngừa hai mặt thủ địch thẩm sơn trụ thì là nhanh chóng bỏ lên trên một cây đại thụ chờ cố định lại thân hình sau mở ra ống tên thận trọng lấy ra bên trong ngâm kịch độc móc câu mũi tên ngay sau đó lập tức dương cung l ắ p tên ba ngón tay chụp tại trên dây cúng ở trên cao nhìn xuống không dám chấp mắt một cái nhìn chăm chú về phía bờ phía đợi rất lâu không có bất cứ động tĩnh gì xuất hiện vất quá mấy người ngừng t h vẫn như c ũ không dám kinh thường thân làm t ợ săn chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn manh thú nanh luốt sắc bén trừ phi là bách phát bách chúng thậm chí có thể ba phát đều xuất hiện thần xạ thủ không phải nếu là bởi vì kiên nhẫn không đủ bị t i ế p thân chết như thế nào cũng không biết thú chi đầu kia gấu chó vẫn là một đầu hùng vương xa không phải bình thường gấu đen có thể so sánh thời gian từng giây từng phút trôi qua đối phương kiên nhẫn dường như cũng rất tốt bốn phía mậu thảo thỉnh thoảng sẽ t r u y ề n đến sàn sạt thanh âm có thể từ đầu đến cuối không thấy thân hình lộ ra thậm g i có chút hoài nghi có phải hay không trừ tà linh phủ tác dụng trong vòng một triệu tà khí tránh lui đến mức đầu kia gấu cho không dám lộ thân nhưng từ nơi sâu xa có cảm giác cũng không phải là như thế trong vòng một trượng tà khí tránh lui cái này đặc tính nghe rất khoa trương nhưng cũng không phải là tà khí không dính vào người không phải sẽ không lấy tránh lui hai chữ để hình dung có một cái tính toán số liệu t ỷ như tối hôm qua đầu kia ác gấu đến nhà cứ việc cuối cùng rời đi có thể hắn trong khoảng thời gian này góp nhặt tị tà linh phủ cũng đầy đủ thiếu đi một phần ba nói cách khác nếu là tối hôm qua trong tay hắn tị tà linh phủ số lượng không đủ kết quả chỉ sợ còn chưa định ngay tại nghĩ tất ở giữa phía trước lùm cây bỗng nhiên ẩm vang nổ tung sau một khắc một đạo hắc ảnh lôi c u ố n lấy tanh gió đập vào mặt rõ ràng là một đầu gấu chó cái này gấu chó hình thể so đồng loại trọn vẹn lớn hơn một vòng răng nanh lộ ra ngoài gấu mắt â m trầm nhất là cái tia đạo con giết chạm với sẹo càng lộ vẻ dữ tợn người bình thường chỉ là tới đối mặt chỉ sợ đều có thể bị sợ vỡ mật chính là thẩm d ự c đêm qua nhìn thấy đầu kia bán thấy cái này gấu đen sâu ra thẩm sơn chủ không nói hai lời trong tay kéo căng độc tiễn dẫn đầu phá không cùng lúc đó hai gã khác thợ săn cũng trước tiên kéo cùng bắn tên h u h i u h g u tiếng xé do trói hai đầu này gấu cho trong lúc b ố i r ố i cho dù đ ộ i vàng trông tránh ổn định t â n hình cũng trúng mấy mũi tên trong đó liền có thẩm sơn trụ tôi độc độc tiễn thẩm dực cổ tay xếp chặn cũng bắn một tiễn nhưng tiễn thuật còn chưa nhập môn trình độ có hạn trực tiếp nửa đường rắt xuống b ấ t quá thẩm dực nhạy cảm phát hiện đầu này áp gấu trạng thái có chút không đúng toàn thân vết máu không nói phần bụng càng là có một đạo hẹp dài b ế t thương da thịt l ở ra không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu dường như vừa mới bị thương nặng mặc dù thân chúng độc tiễn nhưng đầu này gấu cho hình thể thực sự quá lớn một lát sợ khó mà có hiệu lực cũng là cái này xuyên n ụ c chi đau nhức khiến cho gấu cho trong nháy mắt bị trọc giận thân hình khổng lồ bỗng nhiên r a tốc mang ngược mảng lớn bụi cây đồng thời bọt lên vung lên to lớn tay gấu hướng phía từ trên cây xuống tới tiếp tục dương cung lắp tên thẩm sơn trụ phóng đi thẩm sơn trụ sắc mặt k ỳ biến cái này gấu cho tốc độ so với hắn tưởng tượng càng nhiều mắt thấy thẩm sơn trụ muốn bị đập thành hai mảnh thẩm rực vội vàng hướng phía hắn tử phương hướng đạp đi mấy bước tị tà linh phủ có hiệu lực trong vòng một triệu hung tà tránh lui khiến không cho cái này gấu cho thân hình trên không đống nhiên cái này trên trùng đống dừng gấu lại Đối phương tại r ra rò ê lên, n đúng là lộ ra tựa như vặn bẻo mặt người giống như bán đất, đôi đầu. gấu phát một mắt xét thẩm tựa mặt chu ra dực, là lộ l bẻo tại lúc này một tiếng cứng cắp đao minh đ ố n g nhiên nổ vang sau một khắc chỉ thấy một thân ảnh lôi cuốn lấy sắc bén lưỡi lao như như mũi tên rời cùng tử trong rừng sông ra trong không khí đao minh nổ vang đâm vào người màng nhĩ đau nhức người tới thân hình khôi ngô tốt là một tòa màu đen thiết tháp càm dưới chiếm cứ một tầm tượng như cơm châm giống như dâu k h a i nón k h á c trên người phai màu vải đầy thô đòn đà k h u ả có xà cặp trong tay chạm mã đao lê đất mà đi chạm mã đao chính là đại đao loại hình thân đao nặng nề nắm giữ cường đại chém vào năng lực có thể chặt đứt bụi ngựa chém rách thân ngựa bởi vậy gọi tên chạm mã đao dâu q u a i nón đại hán động tác sắc bén tựa như diều hâu nhào xuống từ rừng rậm sung ra hai chân xê dịch ở giữa đúng là cách mặt đất mấy mét sau mực khác dỡ cao chạm mã đao đột nhiên hướng phía kia á c gấu đánh xuống không khí phát ra nổ đủng vung chặt mà rơi lưới đao đúng là hình thành một đạo kín không kẽ hở luyệt h ô n g sắc bén có tả dù là cách xa nhau m ấ y mét thẩm dực cũng cảm giác mình cái cổ mát lạnh đầu kia ác gấu hét lớn một tiếng phát giác được khó tả nguy hiểm vội vàng tranh lẽ nhưng lại làm sao có thể nhanh hơn được như ảnh mà theo đ a mang chỉ một thoáng tựa như c ắ t đậu h ũ tinh máu bao tô bay một đoạn g ứ g ã đuôi bọc lấy thịt nát trực tiếp bay ra ngoài kịch liệt đau nhức chuyển đến ác gấu lớn tiếng gào h é t lộ ra ngoài răng n a n h rủ xuống sền sệt nước bọn lúc này hán tử kia lại một c ư ớ c đá tới đá vào cái này ác gấu x ư ơ n vai trái bên trên quả thực tựa như một đôi sắt chân phanh một tiếng ác gấu đúng là trực tiếp bị đá bay bảy tám mét Tựa người rách ư luyện g như, võ tuyệt đối người luyện võ lâm trưởng quy nói qua luyện ngân về sau liền có thể tay không tớ sắt chém giết hổ báo sài lang liên hệ tối hôm qua chuyện phát sinh cái này ác gấu thực lực tất nhiên so bình thường hồ báo mạnh hơn nhiều cái này dâu quay nón đại hán chẳng lẽ lại là bốn năm luyện có thể mở võ quán võ sư hiểu biết c h a nghĩa mang tới đã gặp qua là không quên được cùng truy tung tìm vết quan sát nhập vì phối hợp lại cùng nhau nhường thẩm dực thời gian ngắn đã đoán được càng nhiều tin tức nhường trong mắt của hắn không khỏi nổi lên tinh quang chỉ là có chút buồn b ự c cái này dâu quay nón hán tử là từ từ đâu chạy tới bất quá giờ phút này hiển nhiên cũng không phải lúc nghĩ những thứ này kia ác gấu bị đau kêu thảm gấu miệng hơi mở phun ra một miệng lớn hòa với tạng phụ thịt n hốt hoảng từ dưới đất bỏ dậy trong lòng sinh ra sợ hãi muốn chạy trốn có thể lúc này một mũi tên đầu phòng tới hiu một tiếng đâm vào gấu đen chân sau bên trên vào thịt khoảng một tấc mặc dù không có đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương nhưng ngăn trở đối phương bước chân a dực bắn tốt thẩm sơn trụ hai mắt tỏa sáng trong lòng không khỏi tán thưởng đồng hành hai tên tợ săn đều d o a n ộ n g không nghĩ tới thẩm dực một giới thư sinh thế mà còn có gắn lượng t r ư ơ n g ba mươi khách lạ chương ba mươi khách lạ ác gấu gà g é t đang muốn liều mạng thẩm sơn trụ bắn ra đ ộ n tiễn sinh uy vừa đi ra đi không có mấy bước do gấu mềm lún giống như là ngã lộn nhào giống như trực tiếp bé ngã trên đất ác gấu tứ chi loạn đạp muốn một lần nữa bỏ lên lại bị độc tiễn tê liệt tỉnh t ú n về nguyên đ ị a trong miệng ôi ôi thở hồn hện ra bên ngoài t u ô n ra lấy b à o mép chính là gần chết b ấ t quá đầu này ác gấu sinh mệnh lực quả thực c ư n g n ạ n h phần bụng chúng đau, lại chúng tên độc còn bị một cước đá nát ngũ tạng độc phủ vẫn như cũ cứng chắc cả một hồi mới hoàn toàn không có độc tĩnh tốt sốc sinh thẩm rực nhìn không chuyển mắt không dám vung lòng cảnh giác cái này gấu có chút tả môn dễ dàng như vậy liền chết lại đợi một hồi ác gấu thất khiếu cũng bắt đầu hướng mặt ngoài chạy xuống máu đen, hiển nhiên chết không thể chết lại. Thẩm d ự c lúc này mới thở dài một hơi. Kia hai tên đồng hành thợ săn thấy thế đặt mông co quắp ngồi dưới đất trên lá khô có loại trở về từ coi chết cảm giác. người nào cầm trong tay c h ả m mã đao hán tử đ ỗ n g nhiên lên tiếng trong tay c h ả m mã đao chính là lại lần nữa vung lên nằm ngang ở trên b a i như vậy dị thường nhường thẩm sơn trụ bọn người s ư ơ n g sở không rõ ràng cho lắm. Thẩm d ự c lúc này nhạy cảm phát hiện đối phương lúc nói chuyện ánh mắt không có chút nào tiêu cự đục nồi vô thần h ẳ n là cái này hảo h ẳ n là cái mù、lòa. hắn bước nhanh đi lên trước giải thích nói chúng ta là kể bên này thẩm g i a thôn thôn dân thôn dân chạy tới nơi này làm gì nghe vậy tia dâu q u a y nón đại h ắ n vẫn không có để đ a o xuống cảnh giác nói đến giết con gấu đen này gần thành hung các người lá gan cũng là thật to lớn không sợ đưa s o n g mặt h ỏ đ ầ u này ác gấu cùng chúng ta có đại t h ủ không thể không báo dù là k i ự u tử nhất sinh cũng muốn để nó nợ máu trả bằng máu đúng đ ầ u này gấu cho giết ra dược phụ thân còn hai tên thợ săn lao nhau thanh nhâm xen lẫn trong cùng một chỗ có chút ồn ào lại là n h ư ờ n g dâu quai nón đại hán buông xuống cảnh giác h á n bấm tay bắn tới trên lưới đao hết u y trâu chỉ là cánh tay hơi xoáy nhìn cũng không nhìn chỉ thấy h à n quan g phút c h ố c hóa thành mẫn x à nặng nề g h thân đao tinh chuẩn không có vào đen nhánh trong vỏ đao hán tử kia lưng hùm mai gấu nhân c a o mã đại khiến cho cái này so bình thường binh khí trọn vẹn mọc ra gấp đôi đại đao cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh dường như nhớ ra cái gì đó dâu quai nón đại hán đ ỗ n g nhiên hỏi đứng rồi các ngươi nói các ngươi là thôn đội vàng xông vào trong rừng rậm mặc dù mắt m g nhưng cái này d â u quai nón hán tử lại là nhìn hành động tự nhiên chờ lúc trở lại lần nữa trong ngực nhiều một cái ghim hai cái bím tóc sừng dê mặt tròn tiểu nữ hoa tại tổ gấu bên trong nhặt các ngươi nhận biết không câu nói này vừa dứt thẩm sơn trụ t r ừ n g lớn hai mắt toàn thân run lên đội vàng chạy tới ngoan nhi cha hoa ta thật là sợ nhìn thấy thẩm sơn trụ nguyên bản còn mạnh đánh chấn định tiểu nữ hải lập tức cái mui chua chua hoa một tiếng khóc lên cô bé này không phải người khác chính là thẩm sơn trụ tiểu nữ nhi nghĩ không ra thật bị đầu này áp gấu bắt cóc cũng may bình an vô sự hai tên thợ săn cộng thêm thẩm dực lập tức thở phào một hơi gấu cho trí thông minh rất cao nhất là rừng sâu núi t h ẳ m bên trong lớn lên lại ăn qua thịt người biết đứa nhỏ ra m i ệ n g thịt mềm sẽ chuyên môn điêu đi tiểu hải tử xem như chữ lương thực cho nên bởi vậy thẩm sơn trụ mới có thể lên núi ngoan nghi thẩm sơn trụ đồng d ạ n g nhịn không được rơi lệ một lát sau ân nhân thẩm sơn trụ hai mắt đỏ bừng bước nhanh đi đến d â u quai nón đại hán trước mặt làm bộ liền muốn quỷ x ố đi lại tại đầu gối muốn đụng thời điểm một bàn tay lớn bắt lấy cánh tay của hắn mặc cho thẩm sơn trụ dùng lực như thế nào cũng không thể lại xuống đi mảy may cặp mắt kia nhìn như vô thần lại dường như có thể xuyên thấu hạ cám nam nhân dưới đầu gối là vàng n g ư ơ i đây là làm gì hán tử kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn thoạt nhìn như là một cái không tốt sống c h u n g người trên thực tế đây chính là trong mặt mà bắt hình rong không khó nghe ra hán tử kia là cái lòng nhiệt tình rất dễ nói chuyện ân nhân ở trên nếu không phải ngài trượng nghĩa ra tay ta thẩm sơn trụ một cái cao lớn thô kệ hán tử liên tiếp nhẹ nào chấm một hồi hắn ngăn lại nói ân nhân nhất định phải nể mặt tới hàn xá một chuyến ta định giết gà làm t h ị t g ngống mang lên tiệc cơ động thiện tay mà thôi mà thôi dâu quay nón đại hán đem c h ả n g mã đao hướng trên bờ vai một gạch quay người liền muốn rời đi thẩm dực thấy thế vội vàng đứng ra nói đại hiệp dừng bước ngài một đao kia một chân cứu được không chỉ có cứu được tiểu đạo tử còn đã cứu chúng ta há lại một câu tiện tay mà thôi có thể chống đỡ có ân không báo một khi chuyền đi chẳng phải là để chúng ta bị người đâm cuộc sống đúng vậy a đúng vậy a đồng hành thợ săn vội vàng phụ h o ạ dâu quay nón hán tử lỗ hai khẽ nhúc đích nhìn hướng thẩm dực nghe ngơi ngữ khí hẳn là tuổi không lớn lắm nói chuyện lên cũng là đạo lý rõ ràng cũng được dẫn đường ân nhân ta đến đỡ ngại thẩm sơn trụ lúc này cũng kịp phản ứng không sao nào đó mặc dù mắt mù, nhưng tâm không mù. dâu quay nón đại hán khoác bắt tay lấy chả mã đao v ỏ t h a y thế mụ t r ư ợ n g đồng thời quay người một phát bắt được k i a ác gấu thi thể một cánh tay đột nhiên phát lực gân xanh h i ệ n hiện đúng là đem thịt này sơn giống như thi thể kéo dài tiến lên phía trước dẫn đường trong rừng đá vụ lởm trởm dây leo khô quân quanh thêm nữa hôm qua vừa mới mưa nước đường núi vũng bùn dính trượt cho dù là thẩm sơn trụ bọn người đi được dị thường cẩn thận dâu q u a i nón đại h á n lại như dẫm trên đất bằng thẩm sơn Chủ ông tiểu đ à o tử đi ở trước nhất trải qua muốn nói lại tôi h cuối cùng nhịn không được nói ân nhân thế nhưng là trong truyền thuyết võ sư đại nhân võ sư địa vị tốt uý thực lực đạt tới trình độ nhất định cao thủ c à n g là có thể gặp quan công quỷ miễn trừ lao dịch thuế má hào hào hâm mộ đến mức năm đó thẩm sơn Chủ cũng manh động một khoả học võ không thực tế c h i tâm chỉ có điều bị sáu mươi lượng giá trên trời trà nước phí dọa lui nghe vậy hai gã khác hỗ trợ lôi kéo gấu thi thợ săn cũng ngẩm đầu nhìn lại trên mặt mang lấy lòng bề mặt từ xưa tiên thần tài là truyền thuyết người tập võ làm sao được tính là cái gì truyền thuyết nhục thể phàm thai mà thôi dâu q u a i nón đại hán nhét miệng cười nói tiếng như hùng trùng tính cách cởi mở cùng đám người trò chuyện thành một mảnh thẩm dứt thần thái lấp lóe lâm đông an nói qua chỉ có đạt tới bốn năm luyện mới có thể có tư cách x ư n g là võ sư cái này dâu q u a i nón đại hán không có bác bỏ chỉ sợ là như chính mình phỏng đoán như thế thật tới có thể mở quán thu đ ồ tình trạng tầng dưới chót tiểu dân phân biệt không được võ sư còn có võ giả khác nhau nhưng đối phương không có khả năng không biết rõ suy tư đồng thời thẩm dực lại nhịn không được xem xét vài lần cho dù chết cũng vẫn như c ũ g i ữ tận v ọ a người ác gấu trong l ò n g ngực vui sướng đồng thời nhịn không được hơi nghi hoặc một chút từ tối hôm qua đến xem cái này ác gấu rõ ràng có chút t à môn thế nào dễ dàng như vậy l i ề n chết lúc này một tên thợ săn xoa xoa đôi bàn tay tò mò hỏi đại nhân nghe ngài cái này khẩu âm không giống như là người bản địa dâu q u a y nón đại hán t ở ờ i mở nợ đụ cười tiếng như hồng trùng ta bốn biển là nhà các nơi phiêu bạn lần này cũng là đi ngang qua quý đ i ệ đúng lúc đụng tới cái này ác gấu nhau sự một tên khác thợ săn hỏi đại nhân ngài này đôi mắt khi còn bé một trận đại hỏa bị hun khói mù dâu q u a y nón đại hán t ù y ý nói lại là không muốn tiếp tục cái đề tài này hai người cũng nghe ra vội vàng nói sang chuyện khác nói chuyện công phu mọi người đã đi vào cửa thôn giờ phút này tới gần giờ cơm từng nhà dâng lên c h i bếp chỉ còn lại có xuân hoa tím lao t r ă n g đầu t h ầ m đại n ư u vân lương bọn người canh giữ ở đầu thôn không ngừng bồi hồi nhìn quanh trở về mau nhìn trở về mắt s á c t h ầ m đại n ư u ngẩm đầu một cái vừa v ặ n nhìn thấy đi ở trước nhất dẫn đầu trở về báo bình an thẩm sân trụ vội vàng hướng phía sau lưng mấy người quát to lên đám người lập tức theo ngón tay phương hướng nhìn lại nhìn thấy thẩm sơn trụ trong ngực tiểu n ữ hoa xuân hoa thím lao một tiếng tiến lên tiếp nhận hải tử tay run giống run r u dậy nhường nương nhìn xem nhường nương nhìn xem chờ s ơ đến chỉ lá chút bị thương ngoài ra mới đặt mông ngồi liệt trên mặt đất lao nước mắt cười ra tiếng chương ba mươi mốt gấu thi chương ba mươi mốt gấu thi thật bị đầu kê áp gấu đ i ê u đi lao trang đầu một mặt trấn kinh đồng thời bốn phía v ả y nhìn cái khác tiểu lão đầu há to miệng người lâu hai chữ còn chưa rơi xuống đông nhiên giống như là như là thấy quỷ một đôi đục ngầu con ngươi chừng đến cực lớn chực câu câu nhìn về phía trước chỉ thấy chật hẹp đất vàng trên đường lột xuất hiện một đạo to lớn bóng đen rõ ràng là một đầu cự hùng đầu gấu dữ tợn răng nanh lộ ra ngoài nước bọ hòa với huyết thủy chảy đầy đất hình thể khổng lồ mang đến trước nay chưa từng có cảm giác áp bách để cho người ta không rét mà run á c gấu trước thi thể đứng đấy một cái nhân cao mã đại mặt mũi tràn đầy dữ tợn đầy m i ệ n g râu quai nón râu quai nón đại hán lao trang đầu ở trên yết hầu n h ấ t đô trong m i ệ n g lời nói tựa như là tắc lại cổ họng t i n lặng n h ẹ n nào thầm sơn trụ đội vàng tiến lên đem chuyện đã xảy ra đơn giản tự thuật một chút nghe nói dâu q u a y nón đại hán là võ sư lao r a lao trang đầu trong mắt lóe lên trần kinh ngăn lại nói nhờ có đại nhân vì dân t r ừ hại mau mau nhập thôn ổ n thỏa thiết t i ế n vì đại nhân nói tiếp không mất một lúc t h ầ m sơn trụ nhà trong v i ệ n liền đỡ lấy một n g ụ nồi lớn khói bếp lượn lờ dâng lên t h ầ m sơn trụ nói được thì làm được nắm nhất vì gà ngỗng lại đem trên đường đánh con hoáng khai tràng p h á bụng. một lớn đông nhiên thịt hầm cùng một chỗ không mất bao lâu chính là hương khí b ộ t phía có thôn dân nghe mùi vị đi ra bất quá cũng không tiện liếm lát mặt lại gần ăn thị u ấ n canh dù sao người ta cô gái nhỏ rất thời điểm chính mình có thể cái gì bận b i ể u không có rút tráng sĩ đây là lão hủ n h ư ơ n g thổ pháo ngươi nếm thử lao trang đầu đ ư ờ n g thẩm đại n ư u đem chính mình ngày bình thường chân tàng thổ rượu mang theo tới rượu ngon dâu q u a i nón đại hán bưng lên chén sành đứng lên ngửa đầu đem rượu rót vào h ế t h ổ u thẩm dực tìm tới ngay tại nâng ly cạn chén thẩm đại n ư u đại n ư u c a ngươi cùng lâm trưởng quỹ đi bất quá cùng hỏa kế nói một tiếng thấy là thẩm dực thẩm đại n ư u đội ba đem trong chén thổ pháo bôn rơi lau miệm lại hít hít đầu ngón tay không nỡ lãng phí một dọn thứ này thế nhưng là cha mình b ả o bối ngày bình thường không ngày lễ ngày tết chính mình đừng nghĩ uống rượu là một vụ nhỏ cũng được thẩm dực hướng phía thẩm đại n ư u nói một tiếng cảm ơn tạ cái gì tạ a dực ta còn phải cho ngươi nói tiếng xin lỗi đâu bất mắc ngươi ta trước kia vẫn cho là ngươi là nhuyễn c h â n tôn không nghĩ tới ngươi mới là chân hán tử lời gì cũng đã nói ca trước cạn lạc thận ai ta rượu đâu thẩm đại n ư u một thanh nắm ở thẩm dực bà bai trong miệng bước lên mùi rượu thanh em lại là chân thành vô cùng nhất cử nhất động ở giữa thái độ so trước đó muốn hôn mật nhiệt tình quá nhiều thẩm dực cũng nếm thử một miếng bất quá chỉ là lướt qua liền thôi không hắn cổ đại trưng c ấ t thuật có hạn cái này thổ pháo cảm giác tại hắn nếm lên cũng không tốt mặc dù cũng có nhàn nhạt mùi rượu nhưng càng nhiều hơn chính là một loại kéo tiếng nói c a y đắng cũng không biết thẩm đại như sao có thể đem chính mình uống say như vậy bất quá hắn xông lên phía trước nhất lan lộn mấy đại khối con hoang thịt giá vật chính là giá vật gia vị không đủ quá canh bất quá mấy mục giá vật dưới t h ì đi thẩm dực có thể rõ ràng cảm giác được khí huyết được đến tràn đầy so sánh với dây bỏ hiệu quả càng lớn xem ra cần phải mau đem tiện thuật lá gan một lá gan có rảnh cũng phải đi ngoài n ú i vây đi dạo một vòng thẩm dực trong lòng như vậy tính toán rượu ngon rượu ngon dâu quai nón đại hán nhân cao mã đại cao lớn v à bỡ tự lượng khoa trường liên tiếp bị mở rượu đều là uống một hơi cạn sạch không thấy chút nào vẻ say lao trang đầu vui vẻ ngồi ở một bên một bên dùng chỉ còn lại mấy khoả l á o hoàng giang gặm đùi gà thịt một bên chậm dại uống mấy m ụ m ít rượu dù là chính mình chân tàng kia một v ò thổ pháo đã xuống dưới hơn phân nửa cũng không thấy có cái gì đau lòng nhân mạng dường như t h ả o thể người bình thường muốn sống sót chỉ có bao đoàn mặc dù trong thôn cũng không phải là bền chắc như thép bất quá lao trang đầu cũng không thèm để ý đại đa số đều là cỏ m ọ c đầu tường chỉ cần mình có thể gắn bó được thẩm sơn trụ bọn người là được xem như trong thôn thợ săn đầu lĩnh đối phương nói chuyện có đôi khi so với mình đều có lực c h ấ n n h i ế p nghĩ như vậy lao đầu t ử lặng lẽ sờ sờ dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua thẩm d ự c ả m thắng cái sau biến hóa chi lớn lại cảm khái cái sau vận khí c h u y tốt lên núi đơn thuần lăn lộn một chuyến không nói còn tranh thủ thẩm sơn trụ hảo cảm tuy nói trước kia thẩm sơn Chủ cũng tiếp tế qua đi người không ít lần nhưng đó là xem ở phụ mẫu phân thượng nhưng dưới mắt thẩm sơn Chủ thế nhưng là tự mình bồi t i ể u qua ba ly rượu chén bàn bừa bộn thẳng đến s á t trời mở nhạc thẩm đại n e u đúng quần t r ư ớ n g khó chịu chạy tới đi tiểu bất quá tiểu kinh cấp trên bước chân lảo đảo như dâm bông bản năng lảo đảo dịch chuyển về phía trước lại là bất chi bất giác đi tới cửa thôn h à n phong vòng quanh nước tiểu khai khí đánh tới hắn đánh cái rượu nấc vô ý thức nghiêng đầu nhìn lại đầu kia áp gấu thi thể đang nằm ở nơi đó ánh trăng về xuống thẩm đại new bỗng nhiên dùng mình một cái không biết có phải hay không là hắn hoa mắt đầu kia áp gấu thi thể dường như đang đậu hắn men say lập tức không có hơn phân nửa vô ý thức xoa nhẹ một thanh ánh mắt con người bỗng nhiên t r ư ở n g lớn nguyên bản nằm thi giống như áp gấu thi thể vậy mà đứng lên thầm đại mưu t r ư ờ n g to mắt toàn thân run lên cầm cầm hàm răng khanh khách chạm vào nhau hai chân càng dường như rót chỉ giống như chính là không nghe sai khiến một bước đều không bước ra đi thảo lão tử chẳng lẽ là cái phế vật hắn bôi d ố i thất thố trong nội tâm thống mạ chính mình thời khắc mấu chốt như xe bị t u t xích người ta a d ư ợ c cũng dám lên núi săn g i ế t đầu này g i ế t người gấu chính mình lại bị dọa lời không thể nói chân không thể nổ chỉ là cho dù ai gặp một màn này chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào a đầu này ác gấu không phải chết tại sao lại đứng lên giả chết lao nhân nói năm cao gấu cho trí thông minh rất cao đánh không lại sẽ giả chết sống tạm bợ thừa dịp không chú ý thời điểm lại đ ố n g nhiên bạo khởi khẳng định là như thế này chính mình thật mẹ hắn không may sớm biết không uống nhiều rượu như vậy ánh trăng thanh lãnh ác gấu thi thể lớn sống lưng cao cao nổi lên phát ra bên t a i không dứt rắc băng ẩm thành khiến cho thẩm đại n ư u chỉ còn lại men say hoàn toàn không có cũng may lúc quần truyền đến trận trận ý lạnh n h ư ờ n g hắn đứng máy đại não một lần nữa khải đống n ú c đ í c h như nhúng ra hai chân cũng rốt cục khôi phục k h ô n g chế căn c h ặ t hàm răng đang m u ố n cất bước thẩm đại n ư u đ ỗ n g nhiên cảm giác cái ốt chuyển đến một hồi gió canh đồng thời còn kèm theo mài r ă n g âm hắn chừng to mắt run run r ẩ y r ẩ y quay đầu nhìn lại đã thấy kia ác gấu chẳng biết lúc nào đúng là đã đến phía sau mình gấu miệng n g t ra như máu bùn đồng dạng bỏ ra bóng đen bao trùn chính mình cả bên đầu chỉ cần trên dưới răng n h n h nhẹ nhàng k h é động liền có thể làm cho mình đầu một nơi thần À, thầm đại n h u quát to một tiếng thân thể lại dường như không bị khống chế trơ mắt nhìn tia miệng rộng như chậu máu rơi xuống ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo cự lực từ đánh tới thầm đại n h u cảm giác có người dùng sức đạp chính mình một c ư ớ c gian rắc răng nanh sắc bén trên dưới hợp đ ộ n g một nắm tóc tựa như đao cắt đồng dạng bị kéo đứt cũng may mạng nhỏ b ả o trụ là a rực mượn nhờ ánh trăng thầm đại n h u lập tức nhận ra người tới không lo được đụi truyền đến đau đớn lập tức cảm động đến rơi nước mắt chương ba mươi hai h ô n g thẩm đại ngưu cảm động đến rơi nước mắt nếu không phải thời khắc mấu chốt ta dựng đạp chính mình một c ước vừa mới rơi chỉ sợ sẽ là đầu của mình thẩm dựng lại là không nói chuyện chứ câu câu nhìn chằm chằm kia khởi tử hoàn sinh gấu thi cuốn mặt ung dung thản nhiên nội tâm kinh hãi và phần hắn thấy thẩm đại ngưu đi tiểu chậm chạp chưa về lại hồi tưởng lại kêu hoàng bì tử lời nói trong nội tâm có chút không yên lòng thế là đi ra nhìn xem đúng lúc thấy cảnh này chắc không được hoàng bì tử đặc biệt tới nhắc nhở chính mình cái này áp gấu quả nhiên không thích hợp rõ ràng đã chết lại sống đi qua a dực cái này gấu trang giả chết thẩm đại ngưu mở miệng muốn nhắc nhở thẩm dực nhưng thanh âm không chế không nổi run lẩy bẩy âm đến mức nói lời nguyên lành không rõ mẹ nó chính mình quả nhiên là nhuyễn chân t ô m thẩm đại ngưu sắc mặt đỏ lên giống giống giống gấu thi liên tiếp gầm nhẹ gấu trào điên cuồng cào kiên cố đất vàng mặt đất giống như là cày qua như thế lại là bởi vì tị tà phu bí lực chậm c h ạ m không dám hướng về phía trước lại cũng không biết lên cơn điên gì đồng dạng không muốn t ố i lui đúng là tà hữu đổi n ồ i lên thẩm dực có thể rõ ràng cảm giác được cho ngực tị tà linh phủ đang nhanh chóng mất đi hiệu lực trong chốc lát này liền đã dùng hết ba tấm thừa dịp linh phủ còn tại có hiệu lực hán đội vàng kéo trên đất t h ầ m đại n ư u ai biết lập tức lại là kém chút không có kéo lên đại n ư u ca chân ngươi dùng thêm chút sức quá nặng a a a t h ầ m sơn trụ trong viện nhìn xem dáng vẻ đội vàng hai người lao cái cọc đầu hơi nghi hoặc một chút không đợi mở miệng hỏi thăm t h ầ m đại n ư u đội vàng gần cổ lên nói l ạ i nhân kia ác gấu mẹ nó giả chết lại sống đến, đến giờ hán tử dâu quay nón nghe vậy nao nao sau đó không nói hai lời vung lên trong tay trả mã đao trực tiếp liền xông ra ngoài đa minh bạo hưởng thế như bôi lôi đợi đến thẩm dực bọn người theo sau một k h ỏ a cực đại đầu gấu đã bị chém rụng huyết tương từ cái cổ lỗ hồng phung vẩy ra đến á c gấu thi thể lung lay một lắc một tiếng ầm vang ngã xuống đất há tử dâu quay nón sắc mặt nghiêm túc cũng không b u n g l ỏ n g mảy may quay người nhìn về phía theo tới lao trang đầu bọn người nói các người mang tới lửa đem thi thể này ngay tại chỗ đốt đi đám người không nghi ngờ gì đội vàng mang tới thấm qua dầu cây chậu bó đốt cùng tủi khô rất nhanh h ư ờ n g n ự c liệt hỏa lốt bốt bốt cháy lên trọn v đốt đến đêm khuya hỏa diễn vừa mới dập tắt dư quang liếc qua đã bị đốt thành cháy đen thây khô giống như á c gấu thi thể thẩm dực đông nhiên thân hình liền giật mình nơi ngực dường như bám vào một tầng tựa như trang giấy giống như đồ vật h á n tả hữu nhìn sang cho dù là kia dâu vai nón đại h á n đều là s ắ t mặt như thường giống như chỉ có chính mình có thể trông thấy chân chờ một lát thẩm dực v ụ n trộm tiến lên đem tờ giấy kia đồng dạng đồ vật kéo xuống vào tay chân n h ă n quỷ dị còn mang theo điểm dư ôn tựa như là r a người thẩm dực trong lòng giật mình liền tàn lựa xem xét vẻ mặt càng thêm cổ q á i đã thấy tờ giấy này chính diện vậy mà toàn bộ đều lại như nòng nọc đồng dạng quỷ dị văn tự hắn nhìn hai bên một chút một chữ cũng không nhận ra t h ầ m dực trong lòng kinh ngạc và phần nghĩ nghĩ đem nó đặt ở trong ngực có tị tà linh phụ tại nếu là cái gì không đồ tốt cũng hẳn là có thể áp chế hán tử dâu q u a y nón tìm tới lao trang đầu nói cùng sắc trời quá muộn dự định tá tốt một đêm lao trang đầu tự nhiên làm vội vàng gật đầu bằng lòng kia là tự nhiên trong thôn cũng là có một gian phòng có thể ở lại người nhưng là lao trang đầu đem vương bà tử chuyện đã xảy ra nói tại hán tử dâu vai nón h á nguyên tử dâu quay nón khoát khoát tay, dâu quay nón n xem nói, không sao. Thẩm dực nghe được hai người nói hai Thẩm h sao. dực được c ệ n đứng ra nói, nếu là ân nhân không ra là h c thân trước đó là một nhà bốn miệng tự nhiên không có khả năng chỉ có một gian phòng ú c có một gian phòng bên cạnh chỉ là có chút rách dưới nhưng cũng còn có thể ở người dâu quay nón đại hán cũng là không quan trọng vân lương đi đầu trở về trại giường chiếu thẩm dực cùng dâu quay nón đại hán đi ở phía sau một lát sau hắn nhịn không được hỏi ân nhân vừa mới đầu kia gấu lao trang đầu cùng thẩm đại n h ư bọn người cho rằng áp gấu già chết bất quá thẩm dực trong nội tâm biết đầu kia áp gấu là thật có chút t à môn hán tử dâu q u a y nón có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua thẩm dực năm đó huyết vũ sau ba ngày thế gian xuất hiện trọc khí phi cầm tẩu thú bị trọc khí ô nhiễm liền sẽ đánh mất thần t r í đồng thời thị không thể ăn mò không thể uống tàn bạo thị sát đây là hung bất quá theo lý mà nói cho dù thành hung cũng quả quyết không có khởi tử hoàn sinh đạo lý chẳng lẽ lại là cái kia quỷ dị trang giấy nguyên nhân thẩm dực trong lòng suy nghĩ nói đang khi nói chuyện đã đến phòng trước vân lương dị thường chi kỷ nóng lên chút đồ ăn trong khoảng thời gian này nàng hàng ngày thấy nhà mình nam nhân ở trong v i ệ n đứng tấn một mực không biết rõ có làm được cái gì nhưng hôm nay ngẫu nhiên nghe tới luyện võ có thành tựu nhưng khi người trên người một chuyện hơi hơi suy tư liền biết được nhà mình nam nhân dự định lại xem cái này hán tử dâu quay nón đơn lao chạm đầu gấu sợ chính là một vị cao thủ hai vợ chồng tâm ý tương thông nàng tất nhiên là lập tức đoán được nhà mình nam nhân dụng ý lúc này mới nắm chặt đuổi đến mấy món ăn để cho thẩm dực có cơ hội cầu được chỉ điểm khoan hay nói nào đó cũng là lại đoán v hãn tử dâu quai nón chót mùi mất máy không lo được lấy bữa bắt một n g ụ m liền hướng trong miệng đưa chờ tinh tế nhấm nút sau nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói sợ là cùng những cái tia lớn tiệm ăn so sánh cũng không nhiều nhường a ân nhân đ ứ a thích liền ăn nhiều chút thẩm dưỡng nói trong nhà không rượu bất quá hắn mấy ngày trước đây mua chút tán trà c a n vừa bạn dùng để giải rượu nhìn ra dâu quai nón hắn thật b ó i bụng phong quyển tàn vân đồng dạng sau một lúc lâu hãn tử chẹp chẹp hai lần miệng dường như còn có chút vẫn chưa thỏa mãn như một vị bắt vẻ lao tham ăn rốt cục ăn cơm phù hợp chính mình tâm ý đồ ăn. v â n nương nấu cơm thiên phú rất cao trải qua thẩm dực chỉ điểm sau càng là đột nhiên tăng mạnh lại thêm ngày bình thường bởi vì luyện thung duyên cớ thẩm dực không muốn bạc đ á i bụng của mình trong nhà gia vị phối chế đầy đủ làm ra hương vị không kém gì trong thành những cái kia tiệm ăn ăn uống no đủ dâu quay nón đại hán thoải mái mở rộng tứ chi lại tìm tới một cây cành cây nhỏ sỉa răng lại tại lúc này thẩm dực đông nhiên p h ủ phù một tiếng vì trên mặt đất đồ nhi thẩm dực khẩn cầu ân sư nhận lấy như vậy biến cố n g a y tại sỉa răng hán tử dâu quay nón nửa ngày mới lấy lại tinh thần lên lên nào đó chẳng qua là một cái mù lòa mà thôi dạy thế nào người khác hắn tựa như biết thẩm dực vị trí đại thủ tinh chuẩn khoác lên cái sau trên bờ vai thẩm dực chỉ cảm thấy một cỗ chính mình không cách nào chống lại lực đạo đánh tới liền không bị khống chế đứng lên thân mặt khác nào có ngư ờ i dạng này bãi làm thầy ân nhân ngày mai ta ổn thỏa dâng lên thuốc tu nên có cấp bậc lễ nghĩa tuyệt đối sẽ không thiếu thẩm dực ngăn lại nói hắn cho tới nay đều quen t h u ộ c sống yên ổn nghĩ đến ngày gian n u y mặc kệ là cái này ngày càng loạn thất bát tao thế đạo vẫn là vượt qua cuộc sống mình muốn hắn đều nhất định muốn học võ chương ó u ba mươi ba nhập môn chi pháp chương ba mươi ba nhập môn chi pháp tuy nói trong tay mình đã đủ luyện thành võ quán trả nước phí nhưng hắn mấy ngày nay nghe nói cho dù là giao trả nước phí cũng không phải lập tức có thể học được võ công còn muốn trước miễn phí tại trong quán làm việc v ậ t một năm về sau mới có tư cách học võ nhưng cũng không phải quán chủ sư phó tự mình dốc lòng chỉ đạo mà là đi theo sư minh luyện quyền huyền phú nơi tay cũng là không cần lo lắng luyện không ra thành t ự gì có thể cái này một tới hai đi phía dưới quá chậm trễ thời gian một năm nửa năm đi qua không biết rõ thế đạo sẽ loạn thành bộ r ă n gì g bởi vậy tận mắt nhìn đến hán tử dâu quay nón tùy ý một cước đá bay ác gấu thẳng đá thân như thịt nát giống như lúc thẩm dực liền nghĩ đến có thể không có thể b à i đối phương làm sư càng nghĩ bất kể thế nào đem chủ đề chuyển tới phía trên này đều sẽ lộ ra đột ngột đã đều đột ngột không bằng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề dù sao hắn không phải kêu mười hai mười ba tuổi thiếu niên nếu như chờ thể cốt hoàn toàn định hình về sau m ư ợ n nhờ kim phủ chi lực có lẽ vẫn có thể học có thành cựu nhưng trong đó tốn hao cố gắng tâm huyết chờ một chút tất nhiên so hiện tại nhiều hơn nhiều thúc tu nào đó nói không phải cái này hán tử dâu q u a i nón gãi gãi đầu đ ỗ n g nhiên cười nhạo hai tiếng lắc lắc đầu nói ngươi cũng đã biết nào đó lai lịch thẩm dực suy tư một hồi nói ân nhân là quân ngũ xuất thân lời này rơi xuống dâu q u a i nón đại hán trực tiếp sửng sốt u trong miệng lời nói mạnh mẽ nuốt trở về một lát sau mới ngượng ngùng nói ngươi thế nào biết thẩm dực nghe vậy tiến lên mấy bước ô quyền giải thích nói ta nếu là không có n h ì lầm ân nhân sử dụng hẳn là chả mã đao chả mã đao đao dày lại lớn bình thường là chiến trường lúc tác chiến vì đối phó man tộc kỵ binh lợi khí không có gì ngoài quân đội bên ngoài người bình thường chỉ sợ sẽ rất ít sử dụng cái này cũng dùng không quen cái này kết hợp với ân nhân c ầ u âm liền lớn mật đoán ra người cũng là tâm tư nhanh nhẹn hán tử dâu vai nói n g h e vậy mặt lộ vẻ tán thưởng p h ư ơ n g gia đại dân vấn đề lớn nhất chính là kiến thức nông cạn chân chính lịch duyện tức kinh nghiệm đối phương tuổi tác không lớn lại có thể từ những chi tiết này bên trên cẩn thận thăm dò giống như suy đoán ra thân phận lai lịch của mình không nói cái khác chỉ là phần này nhãn lực độc đáo cùng suy đoán lực chính là vượt qua người đồng lứa không ít còn có tại trực diện đầu kia ác gấu lúc hai gã khác thợ săn đều đã hù dọa lại có thể đâu vào đấy bắn tên chính là t i ê n thuật kém có chút kia ngươi cũng đã biết đại ngu quân ngũ chế nghĩ như vậy hán tử dâu quay nón hai tay ôm t ạ i trước ngực chấm d ã i nói thẩm d ự gật gật đầu vẫn là từ đại ngu phong thổ trí trông được đến có chút cùng loại với kiếp trước minh triều quân ngũ người từ sinh đến chết bình thường sẽ không được cho phép rời đi hộ tịch có thể rời đi không phải thành đại tướng chính là đào binh rất rõ ràng từ dâu quay nón đại hán ăn mặc hình tượng tới nói rất có thể chính là cái sau nếu biết vậy ngươi còn dám bái ta làm thầy chỉ cần có thể trở nên nổi bật không có cái gì không dám thẩm d ư ỡ lập tức trả lời trở nên nổi bật không phải luyện võ liền có thể trở nên nổi bật ngươi nếu là không thích hợp luyện không tạo thành mấy năm qua đi vẫn là mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời nào đó đã vừa mới bóp qua ngươi xương nói thật ngươi không thích hợp con đường này căn cốt bình thường huyết khí cũng là miễn cưỡng có thể nhưng cũng không đủ liền điều kiện nhập môn đều không đủ đã bóp qua lúc nào chẳng lẽ lại là vừa vận trảnh chính mình lên kia một chút cái này có thể nhìn ra sợ là so lâm trưởng quỹ lợi hại hơn không í trong t lúc nhất thời thẩm dực không chỉ có không có lộ ra nửa điểm ư u s ầ u ngược lại ánh mắt càng nóng nảy hơn hán tử dâu vai nón kinh ngạc n g a khí không khỏi nghiêm khắc mấy phần ngươi không phải là không có nghe hiểu ta nghe hiểu thẩm dực gật đầu đáp lại nói bất quá nếu là liền nếm thử đều không có nếm thử liền nửa đường bỏ cuộc ta thật sự là không có c ă m lòng vừa được năm mươi lượng ban thưởng ứng đối hạ thu hai thuế là đủ có thể đào ra ngoài tiêu xài cùng mỗi tới cuối năm thuế, mỗi, hộ thuế, còn có, thuế, luyện thuế có thể chống bao lâu dối loạn nếu là không có một t h ầ n võ nghệ b ằ n g thân làm sao có thể bảo vệ được chính mình cùng vân lương chu toàn h ã n tử dâu q u a y nón đông nhiên trong chốc lát nói nào đó không ngại nói cho ngươi mỗi năm nhẹ lúc đi bộ đội bất quá về sau bởi vì nhìn không quen những cái kia bất công nối lãi dứt khoát g i ế t đi ra lại một mồi lửa đốt đi kia bẩn thỉu quân trướng tiểu tử ngươi cũng đã biết nào đó đoạn đường này xuống tới trên tay dính nhiều ít máu câu nói này rơi xuống thẩm dực lập tức cảm giác chính mình giống như là bị sư hổ để mắt tới đồng dạng h ã tử dâu quai nón rõ ràng mắt n g có thể giờ phút này thẩm dực lại cảm thấy cặp kia đục ngầu không ánh sáng trong con ngươi hình như có lệ mang bắn ra thẳng khoét nhập trái tim của hắn nghĩ như bôi u lôi thế so lao t ủ thẩm dực hô hấp vì đó cứng lại huyết dịch khắp người dường như ngưng kết chỉ là làm n g ư ờ i hai đ ờ i dù là không có tận lực rèn luyện thẩm dực ý chí lực cũng như cũng vượt qua người bình thường không ít hắn cắn chặt hàm răng sắc mặt từ đầu đến cuối như một mặc dù mắt không thể xem bất quá hắn tử dâu q u a y nón dường như có thể cảm giác ra thẩm dực chặt thái n h ữ mày không khỏi hơi kinh ngạc nghĩ không g a ý chí của ngươi cũng là có chút cứng cỏi t r á c không được như vậy c ư n g hãn tử dâu q u a i nón cười khổ một tiếng triệt tiêu chính mình cái này một thân khí thế ta giết người không tầm thường chính là thế vân quý tộc còn không chỉ một cái đã sớm thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt trên đường đi mai danh nhận tích mới may mắn thoát khỏi tại truy sát ngươi cùng ta học võ một khi bại lộ tất nhiên sẽ bị liên lụy thậm chí sẽ đưa tới hỏa s á t thân thẩm dực mày nhắc lại hắn nghĩ tới cái này dâu q u a i nón đại hắn là đào b ì n h không nghĩ tới lại như vậy đào b ì n h nếu là bị liên lụy chính mình không quan trọng vân đ ư ơ n g có thể hắn đột nhiên lại nghĩ đến những cái kia đem cửa vân quý đời sau có thể là hổ phụ q u y n tử nhưng bọn hắn chỗ i a tộc lại sao có thể là t r e o chọc tồn tại có thể từ trong đuổi rét đào thoát như thế nào mai danh nhận tích liền có thể nhất lao vĩnh dợt cái này dâu quai nón đại hán trong tay tất nhiên là bản lĩnh thật sự nghĩ rõ ràng điểm này sau thẩm dực không chút do dự nói sư phó ở trên ngài truyền ta võ học đến lúc đó tất cả đ ị c h nhân dự tự một vai k i ê n chi ngay vậy hán tử dâu quai nón sửng sốt nửa ngày lại là bị chọc giận quá mà cười lên ngươi một vai k i ê m chi thật sự là người không biết không sợ hắn lắc đầu không nói đến ngươi căn cốt bình thường chính là căn cốt không tầm thường lại như thế nào so ra mà vượt những cái kêu v â n quý lời sau bọn hắn có lây không hết thiên tài địa b ả o trợ lực tu luyện mà ngươi liền cơ sở nhất tài nguyên tu luyện đều khó mà thu hoạch được chính là lại kém c ò n người đều có thể lấy hải lượng tài nguyên trồng tới bình thường vũ phu không cách nào với tới độ cao h ả o ý của ngươi nào đó tâm lĩnh nhưng ngươi không biết rõ trong này nước sâu bao nhiêu mặt khác hai người chúng ta vốn không quen biết nào đó lại dựa vào cái gì nhất định phải chuyển cho ngươi võ học hắn cũng không phải gì đó loại người cổ hủ nếu là gặp thích hợp hậu bối lại thân gia thanh bạch cầm không nổi võ quán trà nước n phí không phải là không thể chuyển hơn mấy tay võ công chỉ là người này căn cốt bình thường huyết khí bình thường luyện không ra thành tựu gì ngược lại sẽ còn uồng phí hết thời gian thẩm d ư sắc mặt lập tức có chút thất lạc nghĩ nghĩ cũng không thể ép buộc liền chuẩn bị rời đi lại tại lúc này hán tử dâu q u a y nó nói chờ chút xem ở một bữa cơm phân thượng ngươi nếu là thật sự muốn học võ nào đó có thể chuyển cho ngươi một môn tầm t h ư ờ n g nhất nhập môn chi pháp b ấ t quá được hay không được có thể đi đến đâu bước nào đó không gặp quá hỏi chương ba mươi b ố lực khí hai quan chương ba mươi b ố khi hai quan thẩm dực lập tức sắc mặt vui mừng chỉ cần có thể học võ là được đến mức là cái nào một môn cái nào một nhà võ công hắn không có chút nào quan tâm lúc này một mặt thành cần nói ân sư có thể c h u y ể n công đã là đại ân đại đức văn bối vô cùng cảm kích Tốt. dâu quay nón đại hắn mỉm cười sống lưng lập tức nô lên thân thể như sát tháp t h a n h âm hắn to trung k ý mười phần quanh quẩn trong phòng chấn động đến thẩm dực màng nhị ông ông t ắ c hưởng nào đó họ yến tên một chữ cái cháy mạnh chữ sáng sớm ngày mai tới tìm ta liền có thể ân sư buổi chiều được hay không đồ đệ buổi sáng cần phải đi bận bịu i sinh kế thẩm d ự n g ngượng ngùng nói hôm qua đã xin một ngày giả không tốt ân sư lặn lội đường xa vừa lúc ở đây bên trong nhiều nghỉ ngơi một chút có thể tiến liệt k h o á t khoác tay đa tạ ân sư thẩm d ự n g nói bất quá lời còn chưa dứt bị hán tử dâu vai nón c ắ t ngang nào đó mặc dù đồng ý chỉ để ngươi nhưng cũng không phải là dự định thu ngươi làm đồ ngươi xưng hô nào đó danh tự liền có thể thánh nhân nói truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc người đều là sư thống chi ân nhân còn giúp ban bồi báo thủ có thể nào gọi thẳng danh tự tiến sư như thế nào tùy ngươi tiến liệt đem trả mã đao đặt bên giường thờ ơ nói thật không có để ý như vậy một cái s ư n g hô nghĩ như vậy bối rối đánh tới hán tử nhịn không được ngáp một cái thậm d ự thấy thế lập tức nói s á t trời không còn sớm tiến sư n g h ỉ sớm một chút lúc này mới quay người rời đi lại đem cửa phòng mang tốt cũng là cái biết quy củ bất quá mệnh mọi sinh kế c a n cốt bình thường lại làm sao có thể học tốt cần biết dù cho là chính mình đều cần toàn thân tâm đầu nhập trong đó lại mượn tại h u y ề n đàn tôi đuôi, vừa mới có thành tựu con đường võ đạo khó như lên trời có thể chân chính đang phong tạo c ự người từ xưa đến nay đến hứa mấy người ngoại đạo người luôn cảm thấy dựa vào chính mình một lời cô dũng liền có thể rết ra khỏi chúng đây đi ra một con đường máu nhưng bọn hắn thế nào biết những cái kêu cao cao tại thượng vân quý thế gia vọng tộc sớm đem thế gian này thiên tài địa b ả o cổ tịch bí đ i ể n toàn bộ nắm tại trong tay mình hàn tiết h trong lò tôi không ra tuyệt thế thần binh trốn hoang thiền tu không thành vô thượng đại đạo thế gian này cơ duyên cùng tạo hóa sớm bị cửa son tường cao chia cắt hầu như không còn người ngoài như thế nào nhìn thấy sát trời nhìn thẩm d ự c rời đi t ế n liệt nhịn không được lắc đầu lại không biết ngoài cửa thẩm rực hô hấp dồn dập thô trọng mấy phần tóm lại b ư ớ c lên chính độ a tâm hắn triều bành trướng trên bờ vai gánh đều rất giống trực tiếp đi hơn phân nửa vừa nghĩ đến đây không người xá dài trong lòng tự nói như dược học có thành tựu một vai gánh chi tuyệt không phải nói b ừ a trở lại trong phòng vân lương vẫn chưa có ngủ một mực đang chờ thẩm dực thấy nam nhân trở về lập tức hầu hạ thoát ý n t h ĩ a lời dạy lại là từ đầu đến cuối cũng không hỏi t i ề n hán tử dâu vai n o n có hay không bằng lòng chỉ điểm vân lương nghĩ rất đơn giản nếu là đáp ứng chính mình cũng không cần thiết hỏi nhiều một câu có thể nếu là không có bằng lòng chính mình hỏi chẳng phải là hướng dực ca trên vết thương sắc mới vẫn là thẩm dực chủ động mở miệng cáo cùng rực ca thật lợi hại vân nương một mặt ý cười thanh em dịu dàng hầu hạ thẩm dực nằm xuống thẩm dực chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt mềm mại mẹ nó trách không được từ xưa anh hùng đều trầm mê ở mỹ nhân hương không phải không đạo lý hôm sau vân nương trời chưa sáng lên bận rộn sớm ăn không có gì ngoài mơ heo ngũ v ị hương c h ắ t mặt tường kim hoàng khô dầu ướp giòn củ cải bên ngoài còn nhiều thêm mặn thịt heo gạo nếp sĩ mại gạo nếp bánh trôi sĩ mại cùng gạo nếp bánh trôi là vân tê huyện đặc sắc quả vật vân nương nếm thử mấy lần cũng đã là không sai bị lắ đồ ăn lên bàn thẩm dực đang chờ đi hôm người hán tử dâu quay nón đã nghe vị sải bước đi tới từ đâu tới mùi thơm quá dễ ngửi các ngươi sáng sớm ăn thịnh soạn như vậy tiến liệt h ồ nghi nhìn về phía thẩm dực dưới mắt thế đạo t hương giã bình dân một ngày có thể quản bên trên hai bữa cơm cũng đã là cực kỳ tốt không cần nói còn thịnh soạn như vậy hán tử căn dặn một câu nào đó đ ố i ăn không s o đo không cần thiết nguyên nhân quan trọng ta tốn kém cơm rau dưa đều là tự mình làm không đến mức tốn kém vân nương lấy ra bát bữa bên trong được ngâu ngao thành cháo tiến liệt ngay vậy lúc này mới yên lòng lại lúc này kẹp lên một cái thoáng ôn lương xíu mại bỏ vào trong miệng n g a y từ từ hai cái sau trước mắt đột nhiên sáng lên mùi vị kia hắn chưa hề nếm qua nhưng hòa với mặn thịt heo dường như còn có một loại nào đó cây n ấ m cắt nát đinh đúng là dị thường n g o n miệng lại đ ế n mấy mụ gạo nếp bánh trôi càng là nhịn không được tán thưởng lại nghĩ tới nơi đ â y sơn lĩnh kỳ cư núi non trùng điệp run rẩy hoàn cảnh cũng không tệ có lẽ có thể ở chỗ này mai danh nhận tích độ quang đời còn lại cửa hàng sách thẩm d ự chân trước vừa v ợ cửa t i ế đến chân sau ngay tại l à m bằng gỗ phía sau quầy kiểm kê tính sổ lâm đông an bước nhanh đi tới nhìn hai bên một chút hào tiểu tử lão phu còn tưởng rằng ngươi được năm mươi lượng liền không tới chứ hôm qua hắn cùng bạn bè t ụ h ộ i khi trở về hỏa kế nói có người thay thẩm dược xin giả thế nhưng không nói bởi vì cái gì chỉ nói tạm thời tới không được nguyên bản chưa từng suy nghĩ nhiều ai nghĩ đến một ngày đều không đến lúc này mới không khỏi có chút hoàng hồn dù sao thẩm dược thế nhưng là hắn t r ỗ i chủ cửa hàng trụ cột nếu là không tới bằng còn lại hai người căn bản không có khả năng hoàn thành đông ra phái số nhiệm vụ lâm đông an cầm trong tay sổ sách buông xuống nhịn không được hỏi đã xảy ra chuyện gì thế nào hôm qua một ngày cũng không tới ai cũng lại có đấu mễ g i á o xuất hiện thẩm dực trong lòng khẽ nhúc đích sợ là thẩm đại n h ư u lời nói không nói tinh tưởng c h ậ t liền đem kia ác gấu một chuyện nói ra đương nhiên cũng đã giảm b ớ t đi một chút khâu thì như hán tử dâu p h a i n ó n lâm đông an nghe được liên tục cảm khái cuối cùng vỗ vỗ thẩm dực b ả b a y t ố t lao phu không nhìn lầm ngươi là cái có c ố t khí vào lúc giữa trưa thẩm dực hoàn thành vội vàng về nhà trong tiểu viện yến liệt bàn tại trên mặt đất dường như đang tính t o ạ cảm nhận được thẩm d ự tới lúc này đứng gậy nói một tiếng đi theo ta sau trực tiếp hướng phía phía sau núi đi đến h ã n tử dâu quay nón cũng không xâm nhập tại khu vực bên ngoài tìm một chỗ coi như t r ố n g trải không người khu vực liền d ừ n g bước lại quay người nhìn về phía sau lưng nhắm mắt theo đuổi theo tới thẩm d ự không có vòng vo t i ế n liệt vẻ mặt trang nghiêm nói muốn luyện võ đầu tiên cần biết như thế nào võ võ đạo một đường chính là lực khí hai quan lực quan chia làm năm luyện luyện r a luyện đ ụ luyện gân luyện u ố t luyện máu khí quan giảm cứu chính là mang trong lòng một hơi khí tráng người bất diệt khí hung nhân cũng mạnh trong lồng ngực chi khí có thể hóa đao kiếm phủ truy chờ bách binh chi lợi cùng thiên địa vĩ lực hô ứng có thể giết người tại ngoài trăm dặm cái này liên quan có ba cảnh theo thứ tự là ngưng khí là đan thu khí là thai luyện khí là vũ khí mỗi một cảnh cùng bên trên một cảnh so sánh đều như là trời cảnh giới này khoảng cách ngươi q u á xa kỹ càng liền không cùng ngươi nói nào đó không phải loại kia loại người cổ hủ càng sẽ không cầm trong tay điểm này không quan trọng công phu xem như bảo nếu là có thể võ bố thiên hạ cũng l à mộ chi vĩ nguyện cũng tiết kiệm những v ư ơ n g công quý tộc kia tướng môn thế gia cao cao tại thượng chỉ điểm lê dân nhưng xấu nói trước căn cốt tốt chút an thị ngừng lại không rơi không sai biệt lắm năm sáu năm thời điểm miễn cưỡng có thể bước vào lực quan một luyện đến mức ngươi nếu là không có viên đan dược bảo a n lời nói mười năm có tấn chương ba mươi lăm kỹ thuật giết người có học hay không chương ba mươi lăm kỹ thuật giết người có học hay không yến liệt trực tiếp điểm mình nhường thẩm dược không nên ôm có quá lớn b à o tường tiến sư yên tâm trong lòng ta biết rõ thẩm dược vẻ mặt như thường chắp tay nói rằng đổi lại nguyên thân xác thực như thế nhưng hắn không giống có thể là gan thiên phú cái gì đều là phú vân duy chỉ có kiên trì không ngừng mồ hôi ở mức vạt áo mới là chính đạo tiến liệt vẻ mặt kinh ngạc hắn mặc dù mắt mù, nhưng cũng luyện thành một tay bằng âm thanh phân biệt đường lấy t hai đại mục đích năng lực cái gọi là lấy t hai đại mắt chính là một loại huyền dây chi phát thông tục tới nói chính là từ người khác trên thân chuyển đến khí tức chấn động cùng cực nhẹ hơi tứ chi động tác cầm chờ một chút thấy do người khác tâm lý tình trạng chính là mượn môn này thủ đoạn hắn khả năng một đường đến tận đây thành công tránh đi cựu địch truy sát chính mình ven này đánh giá không thua gì từng từ đâm thẳng vào t i m h gan những người khác nghe được dù là ở bề ngoài ung dung thản nhiên có thể âm thầm cũng ít nhiều sẽ tâm sinh n b i ngoài từ đó bức dứt bất an nhưng đối phương ổn liền cùng một cái cọc gỗ dạ n g hắn quả thực là không cảm giác được mảy may biến hóa l i ê n theo chính mình lời nói này không phải nói cho hắn nghe như thế sở dĩ nói lời nói này kỳ thật cũng là một loại thí luyện cần biết võ đạo một đường xưa nay không tồn tại đ ư ờ n g tắt mỗi một bước đều cần cước đạp thực địa dù cho là những cái tia thế gia đại t ổ n quý tử lệ không có gì ngoài có dùng mãi không hết đan g l ư ợ n g bảo ăn quần quẫn tiếp tế cũng cần mỗi ngày cần luyện tuyệt đối không phải nói n ằ m bất động liền có thể phá cảnh có thể đại đa số thời điểm cho dù ngươi nghe g à nhảy múa cần luyện không ngừng cũng khó nói có thể có cái gì tiến bộ nếu là bởi vậy liền đánh mất trong lòng kia cố kình tất nhiên không có khả năng đi bao xa h ắ n chính là nhờ vào đó nhìn xem thẩm d ự c trong lòng cố này không chịu thua thận đến cùng có nhiều v ư ợ n g ai có thể nghĩ tới đã không có phát giác ra đối phương thất lạc cũng không có cảm giác được loại kia nhất định phải tức giận phấn đấu tranh thủ đánh chính mình mặt bốc đồng vô luận như thế nào đều không nên bình tĩnh như vậy mới đúng mà thôi chính mình chỉ có điều lĩnh người nhập môn mà thôi cần gì muốn nhiều như vậy tiến liệt l ắ t đầu trong tay chả mã đao vỏ rơi xuống đất phát ra một tiếng tiếng trầm tiếp tục nói mặc kệ là lấy công phu gì nhập môn hạ bàn kỳ thật đều là quan trọng nhất chỉ có luyện hạ bàn đủ ổn đủ nặng khả năng đàm luận cái khác hạ bàn luyện vững chắc thượng như đại thụ đâm sâu căn mặc kệ đối thủ đầy kéo đ ặ t c ũ n g k h ô n g dễ dàng bị o đâm sâu căn n g như b à n thạch mới có thể không bị động bị đánh đạt phát lực mới đủ đúng ác tay chân phối hợp càng tơ lụa không dễ dàng như xe bị tuất xích luyện lên luyện pháp đến cũng mới có thể càng như cá g ặ p nước cho nên tại chính thức chỉ điểm trước đó ngươi trước đâm cái trung bình tấn nào đó nhìn xem nền tảng như thế nào tốt trong lòng hiểu rõ tiến liệt thanh n h ó m to vang ở thẩm rực trong hai chấn động đến trong rừng chạm cây bên trên nhóm chim kinh bay tư tán không đợi thẩm rực có chỗ đáp lại lập tức lại hỏi trung bình tấn biết thế nào đâm a không biết nào đó trước cho ngươi làm mẫu một chút vừa nói há tử dâu quay nón tả hữu chân tách ra bày ra đối ứng tư thế đồng thời một bên giảng giải cái gọi là đứng trung bình tấn thuộc về đứng tấn một loại cái này cái cọc có mai hoa thùng ma bộ thùng thiên cương thùng trở một chút kỳ thật trên thực chất đều cơ bản giống nhau g i ả n g cứu đơn giản là hai chân c á c h ra đứng v ữ n g nhớ kỹ biểu thị một phen sau tiến liền nói thấy rõ liền làm theo tận chính mình sức mạnh lớn nhất tận lực tiêu chuẩn đứng tấn hẳn không phải là việc khó gì thầm d ư n g nghe vậy trong lòng khe nhúc đích hắn trước đó không lâu đem đại hồn nguyên thung lá gan tới nhập môn lĩnh ngộ yêu mã hợp nhất đặc tính chỉ là bình thường đứng cái cái cọc lời nói hẳn là không đàn nói nghĩ như vậy hắn lập tức làm theo một lát sau Tiến liệt cất bước đi tới, dò ra một đôi đại thủ, tại thẩm dực trên thân tả hữu qua lại tìm tòi dò xét.、Khi、thì nén cơ bắp, khi thì thụ thẩm trí thể cốt trạng thái. đi đôi đại lại Khi khi nén nhẹ, lượng phân cùng gân lực bước dực cơ cảm được dực các cơ bắp, bố rò ra rò qua Ừm. hữu gõ vị sau một khắc tiến liệt lại là ánh mắt nhắm lại phát ra một tiếng nhẹ nghi trên tay lực đạo tăng lên vốn chỉ là một đôi tay không trực tiếp hóa thành nặng nề kiểm s á t lập tức bóp thẩm rực n h e răng trận mắt không nhịn được muốn rơi lệ cũng may tiến liệt rất nhanh thu tay lại chỉ là vẻ mặt từ ngạc nhiên nghi ngờ biến thành đồng đậm kinh ngạc đùi căng cứng như sắt trụ sàng ngang lưng eo thẳng tắp dường như vẫn sức chờ phát động t r ư n g thường hô hấp cân xứng cái gọi là thân eo hợp nhất lực nhưng từ lên h ả o t i ể u tử nào đó thế mà còn nhìn lầm ngươi lại là tiên thiên yêu mã hợp nhất lời nói này ra đồng thời hán tử dâu quay nón nguyên bản đục ngầu vô cùng trong mắt dường như ngột hơn nhiều chút cảm xúc biến hóa hán trên giới dò xét thẩm dực dường như tại một lần nữa xem kỹ cái này m i u toan mong muốn bằng vào chính mình một bầu nhiệt huyết đạp vào võ đạo người trẻ tuổi vốn chỉ là đối phương trong giọng nói kia cố giống như đã từng quen biết cứng cõi sức đánh đậu chính mình không nghĩ tới căn cốt không được lại là cùng thân thể này cực kỳ xứ nôi đây chính là thường nói thiên phú căn cốt thấy được sợ được thiên phú liền tương đối mơ hồ thậm chí có chút thiên phú viễn siêu căn cốt không cách nào tưởng tượng v i ễ n chi lại v i ễ n đương nhiên người trẻ tuổi kia tự nhiên không ở tại bên trong tuất mỗi vốn đến muốn truyền ngươi một môn bình thường luyện pháp dưới mắt xem ra lại là muốn đổi một môn tiến xích thanh â m cởi mở tâm tư như thay đổi thật nhanh thầm d i ữ nghe vậy lúc này nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng không nghĩ tới còn có ngoài ý muốn niềm vui hắn nghe lâm đông an nói qua công pháp chia làm thượng trùng hạ nhập lưu bớt nhập lưu năm loại phẩm chất khác biệt luyện ra được hiệu quả cũng là ngày đêm khác biệt giống là chính hãn luyện chính là một môn hạ phẩm võ học lại là không biết do yến sư truyền lại từ mình loại nào phẩm chất tâm tư nhốn n h á o sau khi lại nghe thầy yến liệt mở miệng nói nào đó trước đó sở dĩ không muốn chuyển cho ngươi không có gì ngoài căn cốt bản nhân không muốn dạy làm người bên ngoài còn có một chút nguyên nhân rất trọng yếu chính là bản nhân chỗ sẽ chi công đại đa số đều là trên chiến trường kỹ thuật giết người cái gọi là kỹ thuật giết người không hư thức không nhung chiêu chuyên công yếu hại chiêu chiêu trí mạng một khi thi triển không phải ngươi chết chính là ta vòng dùng không được nửa điểm nhân từ cùng do dự nói đến đây tiến liệt tiếng nói hơi ngừng lại suy tư một lát nào đó trên tay có một môn hạ phẩm võ học luyện lên mười mấy năm có lẽ có thể để ngươi tại khí huyết suy bại trước đó luyện ra thành công có thể ngươi nếu là trời sinh yêu mã hợp nhất liền không thể mai một t i ê n phú như vậy nào đó lại là muốn hỏi một chút ngươi kỹ thuật giết người có dám hay không học hán tử tiếng như hồng trung giống như cột điện thân thể ở trên cao nhìn xuống giường như cũng nhìn xuống lấy cách đó không xa người trẻ tuổi mang theo một loại nào đó xem kỹ vị cái chủ ý này là hắn tạm thời mà lên qua mấy ngày có lẽ liền sẽ vứt bỏ s a u đầu thay đổi chủ ý nhưng dưới mắt xuất phát từ nội tâm yêu mã hợp nhất cũng không thèm khát bình thường hữu phu đầy đủ chăm chỉ t h u n g công luyện tới trình độ nhất định vận khí cho dù tốt chút cũng có thể đạt tới thiên phú như vậy nhưng đây là cố gắng đạt được cùng bẩm sinh thiên phú đại biểu ý nghĩa không giống hắn vừa mới thẩm đoạn người trẻ tuổi kia trung bình tân lúc cố ý lưu ý một chút đối phương kiên quyết không có luyện bó qua tiên tiên yêu mã hợp nhất không sai được trên tay mình có một môn công pháp chính thức hợp loại này tiên tiên liền có thể làm được yêu mã hợp nhất người vất quá hương gia chi dân sợ kiến thức có hạn trận vừa nghe đến ba chữ này trong lòng có lẽ sẽ bị chấn tới từ đó lo trước lo sau không dám nếm thử nếu là đối phương không muốn chính mình cũng sẽ không cơ cầu tóm lại chỉ là tạm thời khởi ý tiên tiên yêu mã hợp nhất người hắn không phải không g ặ p qua không coi là bao nhiêu nhưng có chỉ là đặt ở hương giã tri địa có thể ra một cái tranh luận đến đáng quý c h ư ba mươi sáu tiến sư ta đã đọc hiểu hoàn tất chương ba mươi sáu tiến sư ta đã đọc hiểu hoàn tất hắn tử dâu quai nón thân thể nghiêng dựa vào nặng nghề chạm mã đao vỏ bên trên cũng không có gấp nhường thẩm dự cho ra á n nhưng vượt quá yến liệt dự kiến chính là thầm a n h bất dực trả lời như vậy dứt khoát ngược lại để dâu quay nón đại hán có chút chần chờ cũng không phải đ ố n g nhiên đổi ý chỉ là một cái hương giã bình dân thế mà nghe được giết người hai chữ về sau、so、đều mặt không đổi sắc ít nhiều có chút dị thường chẳng lẽ lại là cái này đáng chết thế đạo đệ người quá lâu đến mức hương giã giới nghèo kết hủ lậu thư sinh đều u n g tính dần dần lộ ra sắc ý bắt đầu sinh thầm dực dứt khoát nói t ế n sư ở trên van bối coi là người tập võ trong tay đ a o kiếm quyền ước vốn là c h ấ n nhiếp đạo trích lợi khí nếu ngay cả phong mang cũng không dám hiền lộ khổ luyện chiêu thức chẳng phải là bạch bạch hao phí thời gian ha ha ha tốt rất tốt vừa dứt tiếng t i ế n liệt đẫu nhiên đột nhiên đạp bước mà đến cao giọng cười to nói không nghĩ tới ngươi thế mà nhìn như thế thông thấu nói có đạo lý có một ít người luyện võ cũng không dám thấy máu trong lòng k í c h đ ả m thật tình không biết không kinh nguyện tôi xong quyền đều không qua là khoa chân múa tay mà thôi bản thân võ giả từ trước đến nay là dùng võ đỏ sức sinh cơ cầm lấy t i ế n năm phóng khoáng lên tiếng vung tay lên từ trong ngực móc ra một quyển vải gấm thẩm dực đội vàng tiến lên hai tay giơ lên cao cao tiếp nhận lụa sách càng thụ được trong tay mềm mại tinh tế tỉ mỉ cùng trang giấy hoàn toàn khác biệt xúc cảm hắn tim đập rộ lên mạnh mẽ nuốt ngủ nước miếng nhịn không được khẽ ngầm đầu nhẹ liếc một cái trang địa ố vàng biên giới thậm chí còn nhiễm một chút vết máu thượng thư năm cái màu đen chữ lớn thoái cốt t ộ i tâm quyền thẩm dực chót mũi mất máy không hiểu cảm thấy một cỗ sát ý đánh tới nay kỹ thuật giết người là thoái cốt tủi tâm quyền ngươi đã biết chữ nhận thức chữ t r ư ớ hết mang về đọc hiệu một lần hiểu r có không h i ể u địa phương có thể tới hỏi nào đó chờ đem lụa trên sách nội dung toàn bộ hiểu rõ đọc hiểu về sau nào đó lại giao ngươi cụ thể đấu p h á t luyện võ trước đó trước đem lý luận hiểu rõ lại tiến hành cụ thể học tập trong lòng hiểu rõ mới có thể làm nhiều c ô n g ít đến mức dưới mắt liên quan tới võ đạo ngươi nhưng có cái gì muốn hỏi cứ hỏi liền có thể văn bối hiện tại lơ ngơ cũng không biết nên hỏi cái gì có thể trước đọc lụa trên sách nội dung hán đ ố i võ đạo sự tình còn vẫn là kiến thức lửa đời tựa như là nhường tiểu học sinh hỏi tài trí hơn người thầy giáo giả có thể hỏi ra cái gì có dinh dưỡng có giá trị vấn đề mặc dù trước đó từ lâm lão đầu nơi đó được một môn đại hồn nguyên tung h tung công bất quá chỉ là dùng cho phụ tu thông thiên xuống tới chỉ có thập nhị phúc tư thế đ ổ không tính luyện pháp không bằng t r ư ớ c chăm chú đọc lụa sách tích luy chút đối võ đạo hiểu rõ lại nói không sao bất quá cái này toái cốt tồi tâm trưởng cứ việc không tính là cỡ nào thượng đẳng võ học nhưng thông thiên xuống tới cũng có mấy ngàn chữ không phải một sớm một chiều có thể hiểu rõ tiến liệt khoát tay một cái nói ra hiệu thẩm dực không cần gấp gáp như vậy nghĩ tới đây tiến liệt mở miệng nói thế gian công pháp chia làm hai loại một là l u y ệ pháp một là đầu pháp luyện pháp chính là lấy các loại tung h công làm căn cơ dựa vào khác biệt rèn luyện pháp môn tỷ như tu luyện thiết sa trưởng cần mỗi ngày dùng tay đầm đặc chất hạt sát tu luyện thiết bố sang người cần lấy trúc miệt mục truy lặp đi lặp lại đập nệ q u ê n h thân tu tập gương trào công mỗi ngày cần cầm nắm thiết cầu t r ụ bóp gạch đá luyện pháp có thể coi như là phá cảnh tiến dài chi pháp đấu pháp chính là quyền pháp thối pháp cướp pháp thủ pháp loại hình trừ cái đó ra lại bao hàm bách binh chi lợi lấy tiềm lực của ngươi môn công pháp này chỉ luyện, luyện pháp liền có thể thẩm dực một bên nhìn xem một bên nghe yến liệt giảng giải võ đạo một đường kiến thức căn bản vũ phu bên ngoài có yêu tinh q u á i phi cầm tẩu thú đến linh là yêu cỏ cây đến linh là tinh đất đá đến linh là q u á i chứ này còn có bảo thịt bảo thực bảo ngư có khác với trước ba người thêm nữa các loại chân quý viên đ a n dược bị chúng ta vũ phu xưng là dược có thể trợ giúp chúng ta rèn luyện khí huyết tăng tiến thực lực nghe đến đó thẩm dực nao nao nhịn không được hỏi tiến sư ta từng tại một bản tên là đại mù phong thổ trí trong sách nhìn thấy đem một loại có thể chế tạo ảo giác hoàng bị từ xưng lạc k á i huyết n ụ c cũng có thể giúp t r ợ rèn luyện khí huyết dạy hư học sinh mà thôi ai ngờ tiến liệt lại là lắc đầu từ lệnh nói không nói trước hoàng bị tử chính là phi cầm tẩu thú cho dù là được khí hậu cũng chỉ có thể xưng l ạ i yêu chính là đàm luận yêu vật huyết n ụ c có thể ăn chính là mười phân sai bảo ăn cho nên đơn độc lấy ra càng bị rót lấy một cái bảo chữ chính là bởi vì chỉ có bảo thịt bảo ngư bảo thực khả năng dùng ăn có như vậy hiệu quả bất q u ó yêu tinh khoái ba người tất nhiên không thể ăn huyết n ụ c nhưng chúng nó thể nội sẽ sinh ra một cái viên đan dược yêu chính là yêu đan tinh là tinh đan Phải quái là quái đan, m ặ cũng dù d tại ự h lúc này hắn đem trong tay lụa sách thả lên hướng phía hắn tử dâu quay nói nỗi quyền tiến sư ta đã đem toàn văn đọc hiểu hoạt tất a đọc hiểu xong tiến liệt vô ý thức gật đầu sau đó dường như ý thức được cái gì tiếng nói đ ô n g như ngừng sau một khắc cặp kia đục ngầu không ánh sáng con ngươi thẳng tắp rơi vào thẩm rực trên thân một máy mắt thẩm rực lông tơ đ ứ n g đấy toàn thân run rẩy người trẻ tuổi người gấp l u y ệ n võ nào đó có thể lý giải ta với n g ư ơ i cái tuổi này lúc cũng giống như thế ý đồ thấy chân chính đại thế giới nhưng nếu là bởi vậy nói hiễu nói vựa chính là không đúng mỗi chữ mỗi câu rơi xuống hình như có tức giận dấu tại trong đó toàn bộ toái cốt tồi tâm quyền rừng rừng nhiều mấy ngàn chữ chữ chất câu so với ở giữa trúc chắc tối nghĩa k ó hiểu lúc này mới bao lâu thời gian làm sao có thể đọc hiểu hoàn tất khắp nơi phong thanh trợ tịch trong rừng trạc cây bên trên nguyên bản cãi lộn không ngừng nhóm chim cũng tại đột nhiên mất đi đậu t ĩ n h một cỗ nhìn không thấy s ợ không được thế từ hán tử dâu quai nón trên thân bắn ra rơi vào thẩm n g h ị trên thân chỉ một thoáng hắn cảm giác chính mình phản phất tại trực diện một đầu mánh hổ xuống núi thẩm dực cười khổ một tiếng rõ ràng có thể nghe được hán tử dâu quai nón trong giọng nói bất mãn c h ậ t có chút ông quyền giọng thành khẩn vô cùng nói rằng văn bối câu câu làm thật tiến sư như là không tin lời nói đại khái có thể khảo giác văn bối nhập môn trình độ hiểu biết chữ nghĩa mang tới chấm bài thi như nước chảy m đã gặp qua là không quên được đặc tính nhường thẩm dực chỉ là từng chữ đ à o qua đi một lần sau liền toàn bộ minh nhớ tại tâm đừng nói là chỉ có mấy ngàn chữ cho dù là lại nhiều bên trên gấp mười hắn cũng có thể tại thời gian ngắn nhất đọc hiểu hoàn tất đồng thời một chữ không kém ghi nhớ ở trong lòng cũng được nghe thẩm dực như thế chắc chắn giống như ngựa khí tiến liệt không khỏi có chút chần chờ triệt tiêu một thân uy thế suy nghĩ một chút nói ngươi lại nói nói cái này đối địch hành động ban đầu như do xuân hữu hữu nhu kình lặng lẽ gỡ lịch phòng đ ộ n g nhiên cương manh đột nhiên pháp khiến bách hải vỡ vụn như một m i ệ n g thẩm dực không cần suy nghĩ trực tiếp há miệng trả lời không chỉ như vậy hắn còn thuận tướng này còn lại nội dung từng cái đọc thuộc lòng xuống tới chương ba mươi bảy dưỡng thi phủ chương ba mươi bảy dưỡng thi phủ toàn bộ quá trình thẩm dực không có một t i a l ệ c h dường như chỉ cần mở miệng những nội dung k i a liền sẽ sôi nổi tại trong tầm mắt của hắn như thế hắn cũng không có dấu r ố t dự định thú hồ có thể đã gặp qua là không quên được người tuyệt không phải tự thân hắn ta nắm giữ cũng không cần thiết dấu dốt tuyệt không phải đem người nghĩ thầm quá phức tạp chỉ là thẩm dực trong nội tâm rất rõ ràng nếu như chính mình muốn có được i ế n sư chân chính chỉ điểm chỉ bằng vào mấy trận hợp khẩu vị đồ ăn hoặc là chính mình tràn đầy nhiệt tình tuyệt đối không đủ duy có t r i ể n lộ ra đầy đủ tiềm lực như thế mới có thể được đến tận tâm chỉ điểm toàn tâm chăm chú phía dưới cũng là không có chú ý tới đang ngồi tại đống đất bên trên hán tử dâu q u a i nón biểu lộ càng thêm kỳ quái thằng đến thẩm dực đem còn lại tới toàn thiên đọc thuộc lòng hoàn tất lại qua nhỏ một hồi t i ế n liệt phương mới lấy lại tinh thần hắn biết miệng ngữ khí không che giấu chút nào chân kinh có một loại dị nhân sinh ra liền có thể đã gặp qua là không quyết được dù cho là tác phẩm vĩ đại liệt không sai quét qua liền có thể m ặ c biết tại tâm câu chữ không kém thậm chí đọc ngược như c h ạ y thế người xưng là thần đồng chẳng lẽ lại ngươi còn có loại thiên phú này tiến liệt thanh â m có chút chân kinh tiên thiên y ê u mã hợp nhất thì cũng tôi h đi lại còn nắm giữ cùng loại với đã gặp qua là không quên được trí nhớ tốt hương giã chi liệu càn tốt chỗ cũng có tư cách có thể sinh ra dạng này hạt giống tốt cũng là nào đó trách v a ngươi n tiến liệt thoải mái p h o n g khoáng vừa dứt tiếng vai rộng như núi to như cột điện thân thể k h n ú c n í c trực tiếp đi hướng một bên thoái cốt t ộ i tâm trưởng tuy là kỹ thuật giết người nhưng cũng coi là nuôi luyện đánh giết làm một thể tàn nhẫn sau khi không khỏi vững chắc ngươi như là đã đem toàn văn học hiểu nào đó liền c h u y ể n thụ cho ngươi chính thức luyện pháp thẩm dực nghiêm sắc mặt vội vàng đoan chính dáng người treo lên mười hai phần tinh thần tập trung tinh thần nhìn về phía hán tử dâu q u ỏ e nón không biết có phải hay không là cái này thoái cốt t ộ i tâm trưởng quá cao cấp vẫn là mình trong tay đại hồn nguyên thung chỉ là một môn bất nhập lưu công pháp nguyên nhân hắn vừa mới đem lụa sách tới, tới lui lui nhìn không dưới ba lần một bức tranh đều không có phát hiện không giống đại hồn nguyên thung ngoại trừ họa chính là họa một chi lội ra một cái thông tục dễ hiểu môn này công pháp giảng cứu chính là tiến thối có thừa cho nên đ ố i thung công yêu cầu cực cao không đạt được yêu mã hợp nhất trình độ mong muốn n h ậ p môn độ khó cực lớn người tiên thiên liền có thể yêu mã hợp nhất không ngoài một năm thời gian không sai biệt lắm liền có thể bước vào l ự c quan năm luyện bên trong thứ nhất luyện một chút ra nói như vậy lấy tiến liệt bước đến trung ương đất trống ngay sau đó phía sau lớn sống lưng cao thẳng lập tức phát ra bên thai không dứt răng rắc thanh â m tựa như mánh hổ đứng dậy thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước hóc ngực hóc bụng phần lưng hơi quong hai tay nâng lên khuỵu tay bốn lượn bên ngoài chống đỡ hai tay năm ngón tay chống già ố n lượn đầu ngón tay đối lở đồng thời hai chân dẫm lạnh gà bước thư thực tương giao từ xa nhìn lại thẩm dực cảm giác giờ phút này hán tử dâu vai nón quả thực như một cái tĩnh nằm lúc vận sức chờ phát động bọ ngựa đồng dạng rõ ràng cũng không cầm trong tay binh khí lại có một loại khó tả sắc bén chi ý đập vào mặt khiến cho thẩm dực theo bản năng nhắm lại hai mắt hô hấp tăng tốc như thế tư thế bảo trì nửa khắp đồng hồ sau hán tử dâu vai nón tư thế biến hóa như thế lặp lại hết thể đứng mười tám đạo thông tư sau mới dừng lại bình thường đứng tấn tự nhiên là không cần như vậy chậm hán tử làm như vậy chủ yếu là vì có thể khiến cho thẩm dực thấy rõ ràng động tác của mình sau một lúc lâu tiến liệt thợ vào một n g ụ m trọc khí tùy ý tháo bỏ xuống toàn thân tình thế quay người đối hướng thẩm dực nói rằng đây là t o á i cốt tổi tầm trường t h u n g công ngươi trước luyện tập tuần thủ có thể trôi chạy đánh xuống sau chúng ta lại tiến hành b ư ớ c kế tiếp không cần phải gấp n à y bộ phận có chút trọng yếu bình thường tới nói trong vòng nửa tháng có thể đánh trôi chạy không đống nhiên cũng đã là không tệ đúng rồi còn cần nào đó đánh một lần a nghĩ, nghĩ tiến liệt hỏi t h chút ẩ m dực có ngay h ắ mắt, m tiến sư v mới đánh t vậy cho dù là trong lòng đã có chỗ dự liệu tiến liệt vẫn như cũ nhịn không được hơi xúc động như vậy dường như có thể đã gặp qua là không quên được thiên phú quá biến thái cho dù là hắn lúc trước luyện tập môn võ học này lúc cũng là trọn vẹn nhìn ba lần mới miễn cưỡng đ i lại bất quá loại thiên phú này trung quy là ngoại đạo chân chính dùng cho luyện võ bên trên không có gì ngoài trí nhớ tốt hơn bên ngoài tác dụng lại là sẽ không quá lớn cơm t r ư a còn không có ăn giảm như vậy hồi lâu nào đó đều có chút đói bụng t i ế n liệt đem trả mã đao rút lên trực tiếp liền đi ra ngoài n h é t đẩy cái bào từ sau t i ế n liệt đi ra ngoài không biết rõ đi nơi nào vân lương đi vào trong v i ệ n giặt hồ quần áo trong phòng chỉ còn lại có thẩm dực lại là cũng không có gớp đóng có công mà là từ trong ngực móc ra hôm qua tự ác gấu trong thi thể phát hiện thần bí nghi ngờ giấy cẩn thận chạm đến xuống tới cái này thần bí trang giấy mang mang đến cho hắn một cảm giác lại là có chút cổ g á i nhất là xúc cảm quả thực cùng nữ nhân ra đồng dạng chân mềm chỉ là có chút dấm m át chẳng lẽ ra người giấy t h ầ m dực nhũ mày ánh mắt rơi vào kia lít nha lít nhít quỷ quyệt khoa đầu văn chữ bên trên hôm qua trong đêm mượn mờ tối ánh lửa trung quy là nhìn không rõ lắm dưới mắt quăng trời sáng ngày nhìn qua lại là lại phát hiện mấy hàng giường như nòng nọc vẹ còn xoay thẳng cổ q á i văn tự mặt sau lại còn có một đạo có chút giườm già phù đường cong lộn xộn t h ư ợ n h ư chữ như gà tới không biết rõ có thể hay không vẽ nghĩ như vậy thẩm dực tìm ra trang giấy b ú t mực chính là chiếu vào quái trên giấy đồ án vẽ mô lên cũ nát cái bàn gỗ bên trên thẩm dực nửa người trên nằm tại phía trên tay phải nắm bút hết sức chăm chú vẽ thần bí trên trang giấy cổ quái đồ án làm bức đồ án có chút dườm già phức tạp đường cong phát họa đông đảo hơi không cẩn thận liền rất dễ dàng vẽ sai dẫn đến phí công đọc sức dù là thẩm dực đã tận lực cẩn thận cậu thêm lên có vẽ đùa nội tịnh tại vẫn như cũ vẽ sai nhiều lần trọn v ẹ gần một khắc đồng hồ vừa mới vẽ một trường đi ra. phải biết lúc trước hắn cố ý hỏi tham quan lâm đông an cái sau nói cho hắn biết địa phương khác không biết rõ nhưng vân tây huyện trên thế giới chỉ có cái này một loại phủ mấy trăm thư nhà trải bên trong bán cũng chỉ có loại này phủ thẩm dư cố ý đi sách khác trải nghiệm nhìn qua đúng là như thế nói ngắn gọn phụ mặc dù không có gì dùng nhưng rất khó cầu gọi đế d i ệ t đạo trước đó chính là như thế mặt khác thẩm dực ánh mắt chậm rãi từ dưỡng thi phủ ba chữ bên trên l ớ u a dưỡng thi phủ cái gì công dụng cũng không thể là cùng thi thể có quan hệ a còn có những khoa đầu kia đồng dạng quỷ quyệt bất tự lại ghi chép cái gì nội dung chương ba mươi tám chương đạo lăng chương ba mươi tám chương đạo lăng tạm thời trước mặc kệ vì cái gì đầu kia ác gấu trong máu thịt sẽ xuất hiện một đạo lá bừa nhưng này đầu ác gấu tả môn cùng chương này quỷ phủ tám chín phần mười thoát không được quan hệ còn bé a mặc kệ từ chỗ nào phương diện đến xem phù này lai lịch quả thực có chút quỷ dị v ạ n nhất ở giữa sinh ra dị thường làm sao bây giờ có thể thẩm dực lại nghĩ tới nếu thật là không thích hợp lời nói tiểu thành cấp bậc tị tà linh phù đã sớm hẳn là sẽ dự cảnh mới đúng có thể tối hôm qua đến bây giờ gần thời gian một ngày xuống tới cũng không có bất kỳ cái gì tình huống xảy ra tị tà linh phù cũng không có bị động sử dụng qua dấu hiệu vừa nghĩ đến đây hắn lúc này có c h ủ ý quản hắn là cái gì phù vẽ lại nói nhưng không phải là bởi vì trong tay phù chính mình sợ là nhiều lần đều sẽ người đang ở hiểm cảnh hậu quả khó g i ỏ chỉ cần là phủ là gan liền xong việc tại thẩm dực trong lòng phu kỳ thật luận võ học hơi trọng yếu hơn sở dĩ cầu lấy võ học ngoại trừ gia tăng sức tự vệ kỳ thật cũng là vì vách vừa tiếp trước hắn từng hiểu qua giống như là long h ổ sơn những thiên sư kia g i ả n g cứu thể khí song tu nổi danh nhất chính là trương đạo lăng trương tiên sư vị trí thời đại ba thuộc địa khu vu cổ tà giáo hoành hành nguy hại bất tính đối phương liền dẫn đệ t ử tiến v ề bình định cũng không phải là chỉ dựa vào đạo pháp sẽ còn thi triển võ thuật chính là điển hình cận chiến pháp sư ý niệm thông suốt về sau thẩm dực lập tức cảm giác chuyện này không có cái gì tốt suy nghĩ bất quá dưới mắt việc cấp bách vẫn là thoái cốt tồi tâm trưởng làm chủ cái s a o thế nhưng là liên quan đến lấy chính mình có thể hay không trở thành võ giả nhìn thoáng qua s á t trời thẩm dực đem d ư ợ n g thi phủ thu hồi xoay người lại tới ngoài viện bắt đầu luyện thoái cốt tồi tâm trưởng bên trong thung công có yêu mã hợp nhất nội t ì n h tại tu luyện lên thung công thẩm dực có thể rõ ràng cảm giác được làm ít công to c h ắ c không được k i ế n sư cường điệu cần yêu mã hợp nhất khả năng tu luyện không phải nói không đạt được yêu mã hợp nhất người không thể tu luyện Cũng có thể, chính là rất có trước thể, rất thể tại là bại máu suy đơn ó có đều định được đ luyện không nhất định có thể luyện được thành kiểu. Đơn thuần trông bầu bé gáo đem thung công thao luyện xuống tới đây không phải là luyện võ chỉ là không đến hình không được thần không có tác dụng gì đương nhiên có kim phụ tại dù là không có yêu mã hợp nhất thẩm dực cũng có thể l à gan đi ra thành cựu bất quá yêu mã hợp nhất nội tình có thể thật giúp mình giảm bớt đứng tấn trình độ khó khăn từ đó giảm bớt thời gian thời gian nhanh chóng chờ đến sắc trời mở tối hắn đã đem thung công hoàn hoàn chỉnh chỉnh đánh d ò n giã năm lần đợi đến thứ sáu lần thời điểm thẩm dực có thể rõ ràng cảm giác được bắp thịt cả người tại không bị khống chế phát run run dày dữ dội sắp đến t cực hạn luyện tập đại hồn nguyên tung cộng thêm trong khoảng thời gian này ăn thịt không thiếu điều kiện tiên quyết cũng chỉ là khó khăn lắm luyện đến thứ sáu khác hắn cắn chặt hàm đăng kiên trì nổi sau đó đặt mông ngồi dưới đất từng ngụm từng ngụm thở lên khí thô đồng thời toàn thân trên dưới giống như là bị b ó c ra ra như thế đầu váng mắt hoa trước mắt từng đ ợ t biến thành màu đen kéo dài đến nửa ngày mới làm dịu nhưng thẩm dực ngoài ý muốn chính là chính mình cũng nhanh m ệ n mọi nằm xuống kim phủ đều không có chuyển đến động tĩnh chẳng lẽ lại là bởi vì học không hoàn chỉnh t h ẩ m d ự c tâm thần khẽ n h ú c đích có chỗ suy đoán chính mình dưới mắt l u y ệ n chỉ là toái cốt đổi tâm t r ư ở n g trung công cũng không dính đến cụ thể đâu phát sợ là tất cả đều qua một lần sau khả năng bị thu nhận nghĩ rõ ràng nguyên nhân về sau t h ẩ m d ự c không khỏi gật cười bàn tay vàng thu nhận sử dụng về sau tất nhiên cũng cần lá gan nhưng này thế nhưng là không nhìn căn cốt thiên phú chờ một chút loạn thất bát tao yêu cầu tựa như là ăn cơm uống nước như thế chỉ cần ăn cơm liền có thể ăn no uống nước liền có thể giải khát chỉ cần đồ tốt bao no đều không đáng nói thật là cần nhờ chính mình sợ là khó làm cũng may hắn cũng không cần thật tìm kiếm có thể đứng tốt bao nhiêu cũng không cần đến thần lĩnh ngộ bên trong chi ý chỉ cần trôi chạy đến lúc đó lại tìm y ế n sư học tập cụ thể đấu pháp tả hữu cũng sẽ không tốn hao thời gian quá dài nhìn như vậy đến cũng may mắn chính mình đem đại hồn nguyên thung lá gan tới nhập môn được đến yêu mã hợp nhất đ ặ c tính không phải chỉ định đến đau đầu muốn chết đương nhiên cũng không chiếm được môn công pháp này đúng lúc này sai phi bị đ ẩ y ra một đạo lương hùn vai gấu thân ảnh long hành h ồ bộ đồng dạng tìm đến định thần nhìn lại không phải người khác chính là sau khi ăn cơm xong liền không thấy thân ảnh yến liệt giờ phút này hán tử một tay vỏ đáo trụ một tay lại là xách theo một đầu ngay tại chảy máu con mai ban đêm ăn cái này nhớ k ỹ nhiều vung chút bụi ăn khí huyết nếu là không đổi kịp tiêu h à o cưỡng ép lượt tiếp dễ dàng đem chính mình lượt phế bóng người vừa đến phó n g khoáng thanh âm liền tùy theo chuyển đến đa tạ y ê n sư thẩm dực trong lòng vui mừng từ dưới đất đứng lên c h á c h không được cơm nước xong xuôi liền không thấy thân ảnh hóa ra là lên núi săn hiệu đi thẩm dực minh mạch hẳn là chính mình biểu hiện ra tiềm lực nhường hán tử dâu có ai nón thay đổi ý nghĩ tối thi là muốn tận tâm chỉ điểm mình luyện thoái cốt tuổi tâm trưởng dường như có thể nhìn ra t h ầ m r ự c giờ phút này tình trạng tiến liệt lại nói thoái cốt tuổi tâm trưởng nói cho cùng cũng là một môn lấy g i ế t làm chủ công pháp giảng cứu chính là sắc bén thế như hừng vì so sánh với những cái kia chú trọng ôn dưỡng công phu đối với khí tiêu hao càng hơn không cần thiết c ậ y mạnh giống như là trong huyện những cái kia võ quán c h â n quán võ học ngoại trừ mỗi ngày cần luyện không ngừng bên ngoài đều có đem đồi ứng dưỡng sinh phun thuốc bên ngoài tẩy uống thuốc đều có song song phối hợp phía dưới mới là trọn vẹn nuôi luyện đánh rết ta chuyển cho người môn này phía trước đã nói qua là nuôi luyện đánh giết làm một thể tự nhiên cũng có máu hiệu tim hiệu chính là trong đó chủ dược cũng bị c b n thuốc còn lại thần thuốc ta một hồi nói cho n g ư ơ i n g ư ơ i nhớ kỹ ngày mai thuận tiện mang về vân n ư ơ n g nghe được thanh â m đi ra đem con mai kéo vào phòng bếp thương gia chi địa cho dù là nữ nhân cũng dám giết g ả làm thịt v ị cho dù là như vân n ư ơ n g như vậy nhìn xem văn tĩnh thế nhưng không chút nào luôn uống cùng hậu thế văn được nữ hải hoàn toàn không giống đúng rồi tim hiệu đơn độc lấy ra máu hiệu không muốn lãng phí dùng thùng tiếp tốt tiến liệt nhắc nhở một tiếng thẩm dực nhìn về phía hán tử dâu và nón có chút không hảo ý nói vốn là hướng yến sư ngài cầu học đã chiếm tiện nghi phương thuốc hẳn là ta tự mình giải quyết mới đúng còn làm phiền phiền ngài không sao nơi đây sơn thanh thủy tú thôn dân thuận p h á c nào đó muốn nhiều ở một thời gian ngắn đầu kia hiệu liền coi như là mượn cư tri thủ yến liệt xem thường cười nói van bối hoan nghênh đã đến thẩm dực trong lòng vui mừng một bên vân n ư ơ n g đã đem tim hiệu đơn độc lấy ra lại thả non nửa thùng máu hiệu chỉ, chỉ còn tại bốc lên nhật khí tim hiệu cùng máu hiệu yến liệt đục ngầu con ngươi chuyển qua thẩm dực trên thân nói thẳng vội vặn t h ừ ăn sống lời mau nói hiệu quả ít ra có thể mạnh hơn gấp đôi hãng tử dâu quay nón lại giải thích một câu trên lệnh lớn như thế thẩm dưỡng hai mắt tỏa sáng không lo được tìm tòi nghiên cứu uống cọc lông như máu trực tiếp đem tìm hiệu lấy tới răng trên răng dưới răng dùng sức hợp đồng mạnh mẽ giật xuống đến một khối tim hiệu thịt nhanh chóng nhấm n ướt chỉ một thoáng một cố nồng đậm vô cùng d ị sắt v ị tràn ngập ra thẩm rực q u a miệng chương ba mươi chín trường pháp thu nhận sử dụng chương ba mươi chín trường pháp thu nhận sử dụng sặc người máu tanh đánh tới nhường thẩm rực nhịn không được phân l u n ra đồ tốt như vậy thế nào tới trong miệng của ngươi ăn ra một loại khó mà nuốt xuống cảm giác t i ế n liệt mặc dù nhìn không thấy vất quá cảm giác kinh người ăn ngon thẩm rực chú ý không phải nói lại uống một bát máu hiệu lúc này mới đem ngăn ở cổ họng tâm thịt mất xuống mặc dù khó ăn nhưng yến sư nói thật là có đạo lý bất quá sau một khắc thẩm dực liền có thể rõ ràng cảm giác được bụng của mình vị trí có trận trận nóng cảm giác chuyển đến càng ngày càng vượng tựa như hiện lên một ngọn lửa giống như hiệu quả rõ ràng như vậy thẩm dực mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cảm thấy khoang miệng giữa răng môi tràn ngập máu tanh dị sắc vị đ ố n g nhiên biến mỹ vị rất nhiều còn chưa đủ hắn có thể cảm giác được chính mình nguyên bản bởi vì luyện thoái cốt tồi tâm trưởng tung h công mà đưa đến thâm hụt huyết khí tại khôi phục nhanh chóng bất quá còn chưa đủ lại là mấy ngục lớn tim hiệu cộng thêm lên một chén lớn nóng hổi máu hiệu vào trong bụng. thẩm d ự t cảm giác toàn thân trên dưới bị trước nay chưa từng có nhiệt lượng bao trùm h á n lúc này xông ra phòng bếp đi vào trong sân trên đất trống thao luyện lên phái cốt tổi t ầ m trưởng vừa phối thung công một mực đạt tới đêm khuya thể nội kia cố khô nóng mới dần dần l ù i tán nói thật tiến bộ của ngươi hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta tiến liệt cầm trong tay một đoạn hầm như tới đã thoát xương hiệu chân ăn như gió cuốn sau khi nhị không được nói thẩm d ự t tranh thủ thời gian hướng về phía h á n tử dâu quay nón ôm quyển chắc tay chân thành nói nếu không phải yến sư săn được hiệu văn bối tiến bộ không có khả năng lớn như thế tiến xích nghe vậy lại là xem thường kho t i m hiệu máu hiệu chẳng qua là làm phụ trợ bổ sung huyết khí chi vật mà thôi t huống h hợp thành thành phẩm canh tề cũng không tính có thể đưa đến bao lớn tác dụng dường như là nghĩ đến cái gì tiến liệt lại nói ngươi thung công đã miễn cớ đủ t i ế p xuống nào đó liền giao ngươi cụ thể đấu phát bất quá hôm nay sắc trời đã sâu ngày mai chờ ngươi bắt đầu làm việc trở về mới chuyển cho ngươi cũng không muộn trong nổi trả lại cho ngươi lưu lại không ít h i ệ u thịt ngươi trước nhét đẩy cái bao tử thừa dịp lúc này nào đó đem cần thần thuốc nói cho ngươi ngươi lại nhớ kỹ ngày mai thuận đường mua một lần trở về hôm sau sáng sớm thẩm dược sớm sau khi ăn cơm xong liền thẳng đến cửa hàng sách trước buổi t r ư a đem nhiệm vụ hoàn thành lại chạy đến t i ệ m thuốc vì phòng ngừa bị người hữu tâm nhìn ra hắn cố ý tuần tự đi ba nhà t i ệ m thuốc lại xáo trộn số lượng lúc này mới đem yến liệt nói tới phương thuốc bên trên thảo dược mua hoàn thành không thể không nói nhưng phạm là cùng luyện võ d i n h dáng thảo dược giá cả đều dị thường đắt đỏ dù chỉ là một đống thần thuốc một bộ đều không khác mấy tương đương với năm trăm văn tả h ư u hắn một tháng tiền lương tổng cộng mới ba trăm văn tính như vậy xuống tới còn chưa đủ mua một bộ thuốc nếu là không có khen thưởng ngoại ý muốn chi tài cho dù là không đi huyện thành võ quán luyện võ cũng không nghi ngờ gì bước đi liên tục khó khăn c h ắ c không được từ xưa nghèo văn phú võ người bình thường cố gắng một chút có lẽ còn có thể văn cử phương diện lấy được một đinh nửa điểm thành cựu lại không tốt chỉ cần có thể nghe có thể đọc có thể biết cũng có thể nhận biết mấy chữ có thể võ cũng không đủ tiền tại cùng căn cốt trèo trống dù là nhập môn đều là vọng tưởng à. phía sau núi đất trống tiến liệt thân ảnh xê dịch ra tay quả quyết dứt khoát tựa như một đầu hình người bọ ngựa chiêu thức sắp bén lôi cuốn lấy gạo thép phong thanh công phạt tình thế càng là liên tiếp không ngừng tấn bánh dị thường lại tại lúc này tiến liệt đ ố n g nhiên chụp về phía một bên nào đó k h ỏ a chừng mấy người ôm hết thô cứng c ắ p của một phanh lá rụng nhao nhao làm k h ỏ a cự m ộ t đều tại chấn động kịch liệt như thế nào mới có thể gãy xương tự nhiên là đem cái này một đôi tay luyện vừa cứng vừa c h ầ m như thế nào mới có thể phá vỡ tâm liền đem lực tay luyện có thể xuyên tấu ra thịt xương cốt tiến liệt thu thế trầm giọng nói rằng ngươi đi lên cảm thụ một chút t h ầ m rực vội vàng đi đến bên i kia cự m ộ t trước xúc tu trong nháy mắt đột nhiên mở to hai mắt bên trong đúng là đã chống không bên ngoài không tổn hại mà nội bộ cũng đã hóa thành một bị không hổ là kỹ thuật giết người hắn hô hấp dồn dập luyện pháp đã biểu diễn cho ngươi còn có pháp môn như thế nào mới có thể đem đôi tay này luyện lại hung ác lại mánh giống như là thiết sát trường mỗi ngày cần dùng tay đâm hạt sát kích thích là r a chúng ta không có phiền thoái như vậy dùng bàn tay đập cây là được đừng sợ đau chảy máu ta để ngươi mua trong dược có chuyên môn dùng để quân vôi đi ngươi luyện từ, từ ta ừ t đi trên núi đi dạo đúng rồi nào đó biết ngươi trí nhớ tốt thế nhưng không cần sốt ruột luyện võ tuyệt không phải một sớm một triệu liền có thể hoàn thành ngươi dù cho là trí nhớ cho dù tốt nhưng nếu kết quả là chỉ là chỉ có hình cũng không cái gì dùng không phải là thật tốt suy nghĩ bên trong môn đạo chỉ có luyện được một cỗ trong lồng ngực chi khí mới xem như nhập môn mới có một cái đ ế m thử rách gia quan căn dặn một phen cái sau tiến liệt q u a y người xông vào rừng rậm biến mất không thấy gì nữa thẩm dực nhớ lại một phen liền trực tiếp bắt đầu thực tế thao luyện lên rộng rãi trên đất trống một đoàn thân ảnh mơ hồ qua lại x ê dịch không biết mệt mỏi không biết đi qua bao lâu thời gian thẩm dực đặt mông ngồi dưới đất chỉ cảm thấy tim đập như nổi trống khối lớn cơ bắp ở giữa đau nhức tê dại rõ ràng vất quá trên mặt mang tràn đầy vui mừng chỉ thấy trong tầm mắt kim quan g h i ể n hiện, hiện t h ờ kia kim phủ run nhẹ nhẹ hiện ra chính mình mới có thể nhìn thấy văn tự diễn b á t thoái cốt tồi tâm trưởng tiến độ không một trăm chưa nhập môn trời không phụ người có lòng rốt cục có thể thật tốt lá gan thẩm dực mừng rỡ trong lòng cả người tựa như điên cuồng như thế kích động không giống với đại hồn nguyên thung cái này dường như tiểu nhi khai trí trước vỡ lòng sách thoái cốt tồi tâm trưởng là chân chính có thể đặt chân võ đạo một đường làm sao có thể không kích động nghĩ như vậy chờ thân thể đau nhức cảm giác yếu bất về sau thẩm dực lập tức từ dưới đất bỏ dậy bùi đầu gian khổ lầm ra thắng đến mặt trời xuống núi trước hắn đã lá gan tới sáu điểm tiến độ trong bụng chuyền đến lộc cộc nói khác thể nội huyết khí đã hao hết không thể lại tiếp tục nếu không sẽ thương tới căn bản tiến sư còn chưa trở về xem ra lại muốn tới trời tối sau thầm d ư ỡ chú ý trong chốc lát chờ thể lực khôi phục một chút dứt khoát trực tiếp về nhà tới phòng bếp trực tiếp cầm lấy một khối yêu thịt không lo được bỏng đơn giản thổi hơn mấy miệng liền trực tiếp hướng bỏ vào trong miệng dừng lại ăn như hổ đói về sau thể nội kia cũ cảm giác chống rỗng lúc này mới yếu bớt huyết khí một lần nữa chậm chạp di chuyển tứ chi đúng lúc này sài phi thôi đ ộ n đã thấy hán tử dâu vai nón vẻ mặt nghiêm túc cất bước tiến đến thẩm dực đi lên trước chủ động hỏi thăm tiến sư xảy ra chuyện gì tiến liệt đem không sai biệt lắm chỉ có ý nghĩa tượng trưng x à i phi đóng lại suy tư một hồi lúc này mới nói nào đó mấy ngày trước đây phát hiện một nhóm lớn con mai nhóm hôm nay vốn định lại đi săn một cái ai ngờ nửa đường xảy ra chút ngoài ý mớn n g u y n thanh lanh anh trăng c á c h tới gần về sau thẩm dực đống nhiên chú ý tới tiến liệt trong ống tay chẳng biết lúc nào vậy mà dính vào mạng lớn vết máu thần sát hắn lập tức xích chặt ngăn lại nói tiến sư ngài thụ thương không phải nào đó cảm nhận được cái t r ư ớ c phát ra từ nội tâm lo lắng tiến liệt vẻ mặt thư giãn k h o á t tay một cái nói máu này là một đám hạng giá áo t ú i cơm chương bốn mươi năm âm chương bốn mươi năm âm hạng giá áo t ú i cơm ngươi có nghe hay không qua t ả pháp t ả pháp câu nói này vừa ra thẩm dực trong đầu vô ý thức toát ra đấu mẹ giáo bà chữ hắn tranh thủ thời gian gật đầu cũng đem vương bà tử chuyện cùng nhau nói ra trách không được có thể gặp những cái kia tả nhân đâu tiến liệt giật mình mở miệng thanh âm đ ẹ thấp chiếu ngơi ư chỗ miêu tả nào đó gặp phải hẳn là đấu mẹ giáo dư n h i ệ p kia tả nhân không biết rõ đang làm gì lén lén lút lút vừa bạn bị nào đó trông thấy bất quá thực lực chẳng ra sao cả bị nào đó chém giết một cái một cái khác cũng là đảo mệnh bản sự không sai nào đó đuổi theo ra đi hơn mười dặm vẫn là để nàng trốn thoát vừa dứt tiếng dường như nghĩ đến cái gì tiến liệt đ ố n g nhiên trong ngực móc ra một cái màu đen t h e o lên vân vân túi tiền tùy ý ném cho thẩm dực thẩm dực mặt lộ vẻ không hiểu tiếp nhận túi tiền có chút g i ò xét vài lần trong túi tiền chứa một phương tiểu xảo hộp gỗ biểu lộ một m ạ n nhìn thường thường không có gì lạ trong hộp gỗ là một cái nuôi nguyên đan từ kia tả nhân trên thi thể tìm ra tới đưa cho ngươi nuốt liền có thể thẩm d ự t nghe vậy vô ý thức mở ra h ộ t gỗ bên trong quả thật nằm một hạt màu đỏ nhạt đ a n dược chỉ là tà nhân trên thân lục x o á t đồ vật có thể ăn dường như cảm giác được thẩm d ự t do dự yến liệt giải thích nói yên tâm thứ này không độc nuôi nguyên đan chính là một loại b ổ nguyên dưỡng khí chi dược lực quan chức ba luyện cơ hồ đều có thể dùng đến thẩm d ự t nghi hoặc càng nặng yến sư võ giả dùng thuốc những cái kia tu luyện tà pháp người vì cái gì mang ở trên người rất đơn giản bởi vì những cái kia tà nhân cũng là người chỉ có điều luyện không biết từ nơi nào tới tà pháp biến mạnh hơn người bình thường có thể dựa vào cái gì hai ba tháng liền có thể so ra mà vượt võ giả ngày đêm cần luyện không ngừng mồ hôi đều là có một cái giá lớn ta pháp thi trên lúc cần lấy tự thân nguyên khí huyết khí làm dẫn nhưng nguyên khí huyết khí không đủ thậm chí sẽ giảm thọ chết bất đắc kỳ tử cũng không nói định bởi vậy ta m ô n bên trong người trên thân bình thường đều sẽ mang theo nuôi bổ huyết khí nguyên khí đang dược lại không tốt cũng biết mang theo một chút có thể bổ nguyên bổ huyết thảo dược ngươi không nên xem thường viên đan dược này chính là cái này một quả trên thị trường tối thiểu phải giá trị trăm lượng trăm lượng mắc như vậy t h ẩ m dứt hít một hơi lanh khí có chút l i u lưỡi hắn không dám nhận lấy đ ộ i v ă nói n tiến sư cái này quá quý giá văn bối vô công bất thủ đ ộ c lại là t i m hiệu lại là viên đạn dược chung vào một chỗ muốn bao nhiêu tiền hắn cũng làm o n g muốn có thể từ xưa đến nay cũng đều chưa từng nghe qua nói sư phó phải n ã r á n đồ đệ a h ú ố n g chi mình bây giờ liền đồ đệ cũng không tính không muốn lềm mềm chậm chạp cầm lấy thứ này nào đó không dùng được người căn cốt mặc dù không được nhưng ngộ tính lại là vượt quá nào đó dự kiến võ đạo một đường khắc không giới hạn cho dù là hiện hữu lực khí thần ba đại cảnh giới cũng bất quá là thế nhân có khả năng đi đến cực hạn mà thôi nhưng tuyệt không phải điểm cuối cùng căn cốt tất nhiên trọng yếu có thể ngộ tính tâm tính chờ một chút trọng yếu giống vậy dùng ở trên thân thể ngươi không lãng phí nào đó trước đó nói ngươi có lẽ mười mấy năm khó mà nhập môn hiện tại thu hồi câu nói này lấy ngộ tính của ngươi bốn năm năm có lẽ liền có thể bước vào thứ nhất luyện bốn năm năm a thẩm dứt nếp miệng ánh mắt nhấp nháy dường như lập lòe không thôi hòa trùng không tiếp tục cự tuyệt t ế n sư hào cảm đem hột gỗ bỏ vào trong ngực nhớ tới lâm đông an trước đó nói luyện võ đạt tới cảnh giới nhất định liền có thể kéo dài tuổi thọ một chuyện thẩm dực nói tiến sư ngài có thể hay không nói lại r ằ n g khí quan một cảnh đến bây giờ thẩm dực kỳ thật đều không rõ ràng hán tử dâu vai nón cụ thể cảnh giới bất quá trực giác nói cho hán biết tiến sư tuyệt đối không kém lâm đông an nói qua đ ạ tới t luyện gân liền có thể chém giết hồ báo x à i lang đầu kia ác gấu thực lực tuyệt đối mạnh hơn hồ báo lại bị hiến sư truy chạy trối chết húng chi hiến sư mắt n g lại có thể một đường đến tận đây cũng hẳn là ở vào năm luyện cấp độ a bất quá hiến sư không nói thẩm d ự cũng sẽ không chủ động hỏi thăm không có ý nghĩa mạnh một chút hoặc là yếu một ít lại có làm sao h á n tử dâu vai nón đối với mình có truyền công tri ân kia chính là mình nhân sư vì sao hỏi cái này tiến liệt nhữ mày chớ không phải mình vừa khen tiểu tử này đạo mắt liền tung bay văn bối nghe nói võ giả đạt tới khí quan về sau có thể chống dâu tăng thọ trong nội tâm rất hướng tới n g ư ờ i cũng là biết không ít bất quá nói cho ngươi câu nói này n g ư ờ i hẳn là một cái gà mờ tiến liệt lời b ì n h sắp bén chậm rãi nói rằng kỳ thật không chỉ là khí quan lực quan năm luyện nếu là đem mỗi một lao luyện tới cửa cảnh không chỉ có khí lực tăng nhiều cũng đều nắm giữ duyên thọ hiệu quả chỉ là không cách nào thoát ly nhục thể phàm thai cực hạn mà thôi thẩm d ư ỡ n lập tức nghe do yến liệt lời nói đánh cái này phương t ỷ như hắn kết trước có ghi lại nhân loại tuổi thọ cực hạn tại hơn một trăm hai mươi tuổi có thể trong hiện thực có thể đạt tới số tuổi này có thể đếm được trên đầu ngón tay so gấu trúc lớn đều hiếm có mà lực quan năm luyện r e n luyện huyết đ ủ c ố bản bội nguyên ư ẩ n g dưỡng ngũ t ạ m lục p h ụ liền có thể khiến cho võ giả hướng phía cái này tuổi thọ cực hạn càng thêm gần sát thẩm d ư ỡ n tâm đầu hòa nóng t ế n sư làm sao có thể đạt tới cực cảnh、Người tiến liệt nghe nghe rằng giống như là không có nghe thấy như thế b a y người hướng phía phòng bếp đi đến làm cơm tất ta nào đó đói chết vân t ê sơn hoàng hôn như vậy mực giống như thẩm thấu sơn lâm t a dương sau cùng b ầ n g sáng bị lợm chởm cổ một xoắn nát thành pha tạp mảnh vằn bụng ngay sau đó lại cấp tốc thối vệ tiến lặng như tờ bên trong một đạo lộn xộn bước chân từ sau l ù m cây chuyển đến sau m ộ t khắc chỉ thấy một người mặc áo đen có nở nang v ò n g e o màu mỡ mông nữ nhân đi ra nữ nhân mũi cao thẳng mặt mày con cong một đôi hồ ly mắt vẽ lấy lục tràng là cái diễm lệ mỹ nhân nhi chỉ là cái này nở nang mỹ nhân ăn mặc có chút kỳ quái đêm hôm quyết bát phía sau đúng là quỷ dị bác lấy một ngụm nửa người lớn nhỏ bại gạo nhắm mắt tái nhận hành động l à o đ ả o tựa hồ là nhận lấy cái gì trọng thương chỉ thấy nàng vượt qua hai nơi lùng cây đi vào một chỗ khe núi vị trí nơi này dường như trước đó không lâu xảy ra đại chiến đá vụn khắp nơi trên đất kinh mục ngã xuống đất bị cường đại kình lực băng thành mảnh vỡ nở n a n g mỹ nhân nhi lại là không quan tâm đi thẳng tới một bộ bị xé vỡ thành hai mảnh trước thi thể ôm lấy nửa người dưới i mắng k h ó giống đoàn lang nói xong một đợi một thế cùng một chỗ ngươi thế nào trước cách ta mà đi để cho ta như thế nào sống một mình à đều là bởi vì cái kia mù loà ô ô ô lý lão nhị cái kia thành sự thĩ bại sự có thừa phế vật liền cái năm âm ra đời nữ nhân đều không giải quyết được ngược lại đem mạng của mình làm c ũ n g có nếu không chúng ta làm sao đến mức này ngôi gấu cũng là không dùng được x u ấ t sinh chủ nhân không giải quyết được năm âm ra đời nữ nhân x u ấ t sinh không giải quyết được năm âm ra đời tiểu nữ hoa phế vật chủ nhân phối phế vật x u ấ t sinh nước nở một hồi nở nang nữ nhân lại nói đoàn lang ngươi đã đều đã chết không bằng cuối cùng lại đau t i ế p thần một lần nói như vậy đấy nở nang mỹ nhân b ỗ n h i ê n đình chỉ thốt t h i ế trên mặt gào t h é t càng là biến mất không thấy gì nữa trong khi nói chuyện eo nhỏ nhắn sau vạc lớn t r u y ề n đến đ ộ n tĩnh vươn ra một k h ỏ a không phát tái nhợt nữ nhân đầu miệng đầy tinh mịn răng nhanh nước bọt nhỏ xuống giống như là con sói đói điên cùng cắn về phía tàn thi a n như gió q u ố n ngay tiếp theo nợ nang nữ nhân biểu lộ đều giữ thợn t r ư ơ n g bốn mươi mốt d á m g cười thiên hạ không trượng phu t r ư ơ n g bốn mươi mốt d á m g cười thiên hạ không trượng phu nhà bằng đất bên trong a n uống no đủ sau mặc dù trong nội tâm căn bản không cho rằng thẩm dự có thể đem lực quăn mỗi một luyện một chút tới cực ả n h vất quá h ế n liệt vẫn là giải thích một câu cái gọi là câu là c tên như ý nghĩa đơn giản chính là đem mỗi một luyện đều luyện đến đăng phong tạo cực tiến không thể tiến trình độ thì như nói thứ nhất luyện gia quan thường nói luyện một thân giường như g i a châu liền xem như bước vào cảnh giới này có thể đây chẳng qua là không thể tầm thường hơn luyện gia gia châu phía trên còn có lạnh thạch huyền thiết thép tinh ba gia lại t ỉ như luyện cốt bình thường luyện cốt là luyện m ụ c thân chi lực có thể vỡ bia nước đá luyện được một thân t h i ế t cốt nhưng thật tình không biết t h i ế t cốt mặt trên còn có ngân kim hai xương máu càng là như vậy luyện máu chính là lực quan ngũ đại luyện bên trong một bước cuối cùng cũng tương tự là trọng yếu nhất một bước luyện ra được máu chất lượng như thế nào quan hệ có khả năng hay không bước vào khí quan c à n g quan hệ phía trước mấy đại luyện lại có thể có được nhiều ít tăng lên nhưng võ giả bình thường luyện máu mười mấy năm luyện ra được cũng chỉ là phản v i ế t mong muốn luyện được sinh ra dị tượng có thể xuyên thông toàn thân đặc thù khí huyết bằng vào cố gắng mồ hôi là không đủ không phải là loại kia vừa ra đời liền người mang các loại tiên tiên thể chất võ học kỳ lân nhi nhân trung long phượng mới có thể nói đến đây tiến liệt thanh â m hơi ngừng lại đục ngầu ánh mắt rơi vào thẩm rực c h n thân lần này ngươi biết nào đó vì cái gì không muốn cùng ngươi đề cập những thứ này a thế nhân tổng đem võ đạo cùng hơi tiền vẽ lên ngang bằng dường như dùng vàng bạc đắp lên đ a n dược linh thực liền có thể đục mở con đường thông t i ê n bọn hắn chỗ nào biết được những này bất quá là phù ở mặt nước lục bình nhìn như phồn hoa như gấm kỳ thực không chịu nổi một k ích như muốn chân chính võ vàng võ đạo t i ê n môn chứng kiến như thế nào võ đạo hương thịnh chứng kiến như thế nào thần ta vô câu võ đạo vô tận liền không phải cái thế lộng triều nhân không thể nói đến đây dù cho là luôn luôn phóng khoáng cởi mở yến liệt cũng không nhịn được thở dài hiện đại đa số người luyện võ k thật sợ cầu đơn giản chỉ là rượu sắc tài quyền bút chữ tự nhiên là có thể nhưng nếu từ đầu đến cuối coi đây là mục tiêu liền sẽ câu thúc tự thân không được thông suốt hắn người mang g õ xương mười tuổi luyện võ thiên tư chắc việt dù cho là h â n quý tử đệ đều không thể so với thế nhưng chỉ là chỉ nửa bước miễn miễn cưỡng cưỡng bước vào khí quan đến mức mặt khác chỉ nửa bước chỉ sợ đ ờ i này đều vô vọng húng chi lại mắt bù mất nhưng hắn thời gian trước từng thân nhìn thoảng qua có lộng triều nhân không hơn trăm ngày liền hoàn thành lực quan ngũ lại luyện tầm thường nhân ra mới bất quá vừa mới bắt đầu rèn luyện khí lực đối phương liền đã bắt đầu lĩnh hội khí quan sao mà khoa trương vốn cho là mình đã là nhân trung long p ư ợ n g kỳ thực vẫn như cũ như hết ngồi đ lẻ giếng thật đáng buồn đáng tiếc thẩm d ự ỡ không có đ á p lời lảng lặng đứng ở một bên dư v ị yến liệt nói lời xem ra thế giới này ngoại trừ phạm nhân bên ngoài còn có đủ loại tiên tiên dị thể tồn tại so sánh với khổ cấp các vũ phu bọn hắn mới là thời đại đầu sóng chấp tiếp người bất quá chính mình có kim p h ù bản thân chưa hẳn không thể cùng những cái kia lộng triều nhân phân cao thấp lại chờ thời gian a ăn uống no đủ liền không nhịn được mệnh ra rời nào đó đi trước ngủ đang suy nghĩ yến liệt mặt mũi tràn đầy kết thúc lắc đầu cố tình đánh một cái to lớn áp đang khi nói chuyện đứng dậy liền muốn hướng phòng bên cạnh đi đến tiến sư lại tại lúc này thẩm dực đống nhiên tiến lên trước n ử a bước tiến liệt nghe tiếng có chút như đầu đang muốn hỏi thăm chuyện gì lại nghe được sau lưng người trẻ tuổi sáng sửa thanh â m chuyển đến đại bang một ngày cùng gió nổi lên lên như diệu gặp gió chín v n dặm giả sử gió nghỉ đương thời đến còn có thể sàng lại thương m ì n h nước tiến sư như đạo vũ nói vô câu chỗ d á m cười trời xanh không c h ư ợ p v u nghe vậy tiến liệt thân thể đầu tiên là kịch giật mình giấy lát một hồi to cười to đống nhiên chuyển ra ha, ha, ha. tốt một cái đại bàn g một ngày cùng gió nổi lên dám c ư ờ i trời xanh không t r ư a phu tiểu tử bằng ngươi như vậy tại văn trường học cái gì võ không bằng đi văn cử lời còn chưa dứt không đợi đáp lời người lại là một m lần nữa c ấ t bước chưa từng dừng lại nhưng này còn xuống bóng lưng đứng thẳng lên mấy phần liền đi lại đều mang theo chưa tán tợi mở dư vị nhìn yến sư rời đi nghĩ nghĩ thẩm dực từ trong ngực đem hộp gỗ móc ra màu đỏ n h ạ t viên đan dược bất quá ngon nút đóng lớn nhỏ tản ra đặc thù thảo dược n g i thơm nặng nề kéo dài không chút suy nghĩ thẩm dực ngửa đầu trực tiếp điều giữa nguyên đan một n ụ n nút xuống nhập tay độc bên trong mang theo một tia cãi lại ngọt chắc chắc hổ chén trà nhỏ qua đi rõ ràng cảm giác xuất hiện bụng dưới vị trí t ự a như đốt lên đống lửa thương kia từng sợi nhật ý theo kinh mạch đi khắp những nơi đi qua bắp thịt đau nhức bắt đầu răng hắn ra mềm n h u n ngân cốt bắn ra lực lượng thể nội thâm hụt cảm giác hoàn toàn biến mất thẩm dực một lần nữa biến sinh long h ỏ a hổ hắn mặt lộ v ẻ rung động cái này một cái viên đan dược tác dụng thế nhưng là so tim hiệu máu hiệu còn muốn k h a trương quả nhiên quý là có xa hoa đạo lý không chút do dự thẩm dực cất bước đi vào trong sân giờ phút này nguyễn hoa như xương d ư ờ n g như luyện khuynh t ả tại ngói bể bên trên thiếu niên một thân đơn bạc áo gai đòn đả thơi có v ẻ thân ảnh thòn g ầ y cô d ư ờ n g đứng rất khuôn mặt kiên nghị ánh mắt dường như cất dấu liệu nguyên l u y ệ n hỏa trong đầu thoái cốt tồi tâm trưởng tung công đấu pháp thật giống như bị một thanh đao khắc một mực khắc vào trong đầu trước mắt tiến sư tựa như liền dẫn chính mình một chiêu một thức tu luyện hắn dùng cả tay chân tại trong bóng đêm x ê dịch huy t r ư ờ n g ra dáng diễn bát thoái cốt tồi tâm trưởng tiến độ chín một trăm chưa nhập môn diễn bát thoái cốt tồi tâm trưởng tiến độ mười ba một trăm chưa nhập môn phong bên cạnh bên trong tiến liệt xuyên tấu h qua lô rách giấy dán cửa sổ nhìn hướng thẩm d ự hắn mặc dù mắt không thể xem nhưng lấy hai đại mắt cảm giác càng thêm kinh người có thể cảm thấy được trong sân đang có một thân ảnh ra sức thao luyện lúc này mới bao lâu tính toán đâu ra đấy còn giống như không có một ngày l i ê n đã có thể hoàn chỉnh thao luyện xuống tới nộ tính so nào đó còn mạnh sờ lên cái cảm h ã n tử dâu quay nón sắc mặt trong lòng có chút ít kinh ngạc một mực luyện đến sau nửa đêm thẩm d ư thể nội đều chưa từng xuất hiện thâm h ụ cảm giác ngược lại bụng dưới vị trí vẫn như cũ ấm áp huyết khí phun trào viên kia nuôi nguyên đan dược lực còn không có tiêu hao hết bất quá hắn cũng không tiếp tục thứ nhất mặc dù làm người hai đời nhường tinh lực của mình biễn siêu những người khác thế nhưng không nói thâu đêm suốt sáng về sau ngày thứ hai còn có thể sinh lòng h ỏ a hổ mặt khác thao luyện đến bây giờ cơ bắp đã chuyển đến ra rời cần nghỉ ngơi nhìn thoáng qua k í n p h ụ nhờ vào nuôi nguyên đan cường đại dược lực đã lá gan tới mười bảy điểm nghe dường như không nhiều nhưng phải biết vừa mới qua đi bao lâu hơn nữa dược hiệu cũng không có tiêu hao hết còn lại đều bảo tồn tại trong bụng thẩm d ự trong lòng đánh giá một chút chờ hoàn toàn tiêu hóa xong nuôi nguyên đan dược lực tiến độ sợ là có thể lận cái gấp đôi như vậy có lẽ không bao lâu liền có thể đem p h á i cốt tổi tâm trưởng nhập môn đơn giản đem trên thân mồ hôi lau rơi thẩm dứt quay người về phòng m ở tôi dưới ngọn đèn vân lương đã gục xuống bàn ngủ trong tay còn nắm chặt kim khâu không biết là mộng thấy cái gì khoe môi nít lên một vệ ngọt nào g nụ cười lộ ra hai cái l ú n đồng tiền nhỏ trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều có thể ăn cơm no còn không cần đi ra mẹn h ọ làm công việc nữ nhân màu ra mắt trần có thể thấy biến tốt biến trắng thẩm dứt hiểu ý cười một tiếng đem kim khâu cất kỹ cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy nữ nhân đi hướng dường chương bốn mươi hai hát thủy hồ chương bốn mươi hai hát thủy hồ hôm sau nếm qua bữa sớm tiến liệt như trước sớm đi ra ngoài thẩm dực thì là tại thời gian ngắn nhất chạy tới trên trấn nhờ bao huyết khí nguyên khí đại bổ nguyên bản một khắp đồng hồ lộ trình có thể một đường chạy chậm đi qua lại có thể tiết kiệm thời gian uống cạn trung t r à cửa hàng sách hậu viện sưng ơ phòng đem mặt bàn thu thập sạch sẽ thẩm d ự đang chuẩn bị nắm bút hoa phủ đẩy cửa tiến đến lý tuấn lại là mặt mũi tràn đẩy thần mỹ đi tới nói nhỏ a dực ngươi nghe nói không thành nam triệu lao ra trong nhà nháo quỷ t h ẩ m d ự c khẽ n h ư mày ngẩng đầu liếc qua cái sau cùng kiếp trước như thế đại ngu cũng có quan hệ với quỷ khái niệm có thể nói thật lên không có một người thấy tận mắt thuộc về tiên dân đối tử vong kính sợ cùng không biết cụ tượng thể hiện một loại đối với sợ hai tưởng tượng mà thôi lâm đông an đã từng nói qua thế gian căn bản không quỷ nếu như xuất hiện tà sự tình không có gì ngoài nghe nhầm đồn bậy bên ngoài tám chín phần mười cùng tà pháp có quan hệ bất q u á giáp năm trước đến bây giờ có lẽ là ở giữa thời gian quan ngắn tất nhiên xuất hiện tà pháp cái bóng nhưng tần suất cũng không phải là đặc biệt nhiều cho nên dân gian đối t á pháp biết rất ít cũng tỷ như nói nguyên thân nếu không phải lâm đông an vô ý đề cập căn bản cũng không biết cho nên tại lý tuấn đề cập vị chữ này thời điểm thẩm dực trước tiên muốn chính là không phải có tả nhân âm thầm p h ậ y phá chẳng lẽ lại lại là đấu mễ giáo dương nhiệt trong lúc suy tư lại nghe thấy lý tuấn tiếp tục nói ta cũng là nghe người k h á c nói tiêu triệu lao ra trong nhà tu một n g ụ m giếng sâu tựa như là có thể nối thẳng phụ cận hát thủy hồ nói cái gì cầu được nước chạy đầu m u đến mới có thể tiền nguyên quần quận vừa mới bắt đầu cũng là không có chuyện kỳ quái gì xảy ra nhưng ngay tại trước mấy ngày xây bích thời điểm bên trong đông nhiên dung manh tiến ra đại cổ đại cổ tanh hôi hát thủy nghe nói còn lao ra mấy c ố mặc khôi giác hải cốt thẩm dực những mày nghe giống như cùng tà pháp không có quan hệ gì bất thình lình bởi vì đã gặp qua là không quên được năng lực hắn đông nhiên nhớ tới đoạn thời gian t r ư ớ c từ trong nhà mỗ vốn tàn tật sách nhìn thấy nội dung trong huyện có cổ tháp nói hát thủy miếu miếu cơ hạ n g mạch nước ngầm sông sáo sóng tuân r a vô đ ị n h mạch nước ngầm b ố n lượng theo lưu m à hướng có thể đạt tới bởi vì chứa đựng không làm、Quyền、kia không biết lai lịch sách bị chuẩn trùng gặm ăn rơi mất máy sừng hoàn trình nội dung không thể được thấy hát thủy miếu hát thủy hồ kém một chữ rất khó nói hai người ở giữa không có liên hệ chỉ là vì cái gì hắn chưa từng có nghe qua nói cái gì hát thủy hồ thẩm dực nhìn về phía lý tuấn nói ra trong lòng nghi vấn lý tuấn giải thích nói hát thủy hồ chính là giận vân hạ trước đó vài ngày không biết rõ chuyện ra sao nộ vân hồ giữa hồ đ ố n g nhiên sụp đổ một cái đập lớn từ mạch nước ngầm lao ra một khối không biết năm tàn phá bia đá phía trên khắp đá lấy hát thủy hồ ba chữ chuyện này gây thật lớn không ít lao nhân cho rằng là hồ thần hiền linh trong âm thầm liền lấy hát thủy hồ thay thế lúc đầu nộ vân hồ A d nộ g g n à vân hồ chỉ là mây rừng tiên dưới một đầu không có ý nghĩa hồ nước ngay tại thị trấn gần nhất tuy nói thủy vị tính mịch nhưng vương biên cũng liền mấy trăm mét lớn nhỏ hồ lớn đều còn không tính là chỉ là ngay tại chỗ có nhất định nổi tiếng giữa hồ sập phải là dạng dị cảnh tượng đến mức miệng giếng ra bên ngoài tôn giáo hát thủy cổ nhân cho rằng đây là một loại điểm xấu dấu hiệu có quỷ thần t à m b ậ t quậy phá đứng tại người từng trải góc độ nếu như trong nước giàu có đại lượng sắc nguyên tố tại cùng không khí tiếp xúc về sau sẽ ra ổ xỉ hóa phản ứng nước chất liền sẽ biến thành đen chứ này đào được dưới đáy than bù t tầng đồng dạng sẽ dẫn đến loại hiện tượng này bất quá đây là đ ặ t ở tiếp trước hắn không có trả lời chờ lấy lý tuấn tiếp tục nói đi xuống cái sau cũng không có vòng vo ý tứ lập tức nói nếu như chỉ là bốc lên hát thủy lợi nói thì cũng tôi h đi loại chuyện này không phải chưa từng xảy ra đều nói đúng không may mắn nhưng trên thực tế cũng chưa từng xảy ra cái gì nhưng triệu lao ra nhà không giống ngoại trừ lao ra hải cốt lúc ấy đai giếng còn có hai cái đục giếng công tại xây gạch xanh ngâm hát thủy vừa mới bắt đầu còn rất tốt ai biết qua không có mấy ngày bỗng nhiên liền chết bất đắc kỳ tử toàn thân giống như là thoát một lớp da dạng dọa người quỷ quái như thế thẩm dực cũng cảm giác không thích hợp sau đó thì sao nghe nói mời hàn sơn tự cao tăng đi qua lại là hàn sơ tự thẩm dực trong lòng hơi kinh ngạc xem ra cái này hàn sơn tự bên ngoài thanh danh không nhỏ a nhiều người như vậy đều biết bất quá nghĩ đến cũng là cách tiếp trước nông thôn một chỗ có miếu tồn tại lời nói không nói qua xa tối thiểu nhất phương viên mấy cái thị trấn tuyệt đối đều sẽ biết hai người đàm luận một hồi liền riêng phần mình t á c h ra chuyên tâm bé bửa mặc kệ triệu lao ra ra sự nhiều tà môn cùng quan hệ bọn hắn lại không lớn bắt quái một chút thì thôi c h â u ngựa vẫn là phải kiếm tiền nuôi gia đình vào lúc giữa trưa thẩm d ự g hoàn thành nhiệm vụ hôm nay đem phủ giao cho lâm đông an nhị không được để c ậ p triệu lao ra ra sự lao đầu tử n ữ n mày sau đó cũng là lòng tin mười phần nói ngươi nói chuyện này lao phu vừa mới cũng nghe nói có phải hay không tạ pháp tạm thời còn nói không chính xác bất quá có hàn sơn tự đám kia hòa thượng ra mặt xem chừng vấn đề không lớn về đến nhà tiến sư cũng không tại không biết rõ chạy đi đâu thẩm dực leo tường lật tủ đem quyển tia s á c h nát tìm ra lại lần nữa đọc mấy lần ngoại trừ càng thêm rách dưới bên ngoài vẫn không có quá nhiều thu hoạch n ế n qua mấy khối thịt heo sau hắn dứt khoát trực tiếp đi phía sau núi trên đất trống thân ảnh xê dịch mỗi luyện qua một lần thung công cùng đấu pháp về sau thẩm dực đều sẽ lấy trưởng đập vỏ cây tiến sư nói qua đừng sợ đau đừng sợ chảy máu mua thảo dược bên trong c ó cầm máu chữa thương công hiệu đùng đùng đùng rừng lá lắc lư hù dọa chim bay nào cánh không biết trôi qua bao lâu m ộ mây rủ xuống d ã tà dương như dung kim rơi tại núi xa n ú i nguyên đan dược hiệu hoàn toàn hao hết thẩm dực ý niệm hơi dung kim phủ phù ở trước mắt hóa thành từng hàng văn tự diễn bát thoái cốt tồi tâm trưởng tiến độ bốn mươi ba một trăm chưa nhập môn hô thẩm dực thở vào một ngụ trọc khí còn là đồ tốt có tác dụng dù là nuôi nguyên đan công hiệu đã hoàn toàn hao hết nhưng cũng không có hướng trước đó như thế trong thân thể xuất hiện thâm hụt cảm giác bất quá thẩm dực cũng không tiếp tục tuy nói chưa từng xuất hiện t â m hụt cảm giác bất quá cơ bắp đã chuyển đến đau nhức về đến nhà quà không bao lâu Kẹt. đơn bạc xài phi bị ứng thanh đẩy ra tiến liệt thân hình cao lớn cất b ư ớ c tiến đến tay trái lại để một đầu chảy máu con mai t h ầ m d ư ỡ n thấy thế đi nhanh lên tiến lên tiếp nhận cầm tới phòng bếp vân đ ư ơ n g ăn ý mười phần sớm mang tới vừa mới mài sắc bén g a o t h a chính là muốn l ấ y tâm lấy máu lại đem hiệu bài phóng tiến n ổ i sát bận rộn nửa ngày s á t trời hoàn toàn đủ ám xuống tới đúng lúc này sắc trời hoàn toàn đủ ám xuống tới đúng lúc này sắc trời hoàn toàn đủ ám xuống tới thẩm d ự t có chút dò xét hai mắt nói chương bốn mươi ba lại có người bái sư chương bốn mươi ba lại có người bái sư hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi vẫn là thẩm sơn trụ mở miệng nói a dực tiến đại hiệp người đâu bọn hắn nhìn nó nghiêng hai phía một vòng cũng không có phát hiện hán tử dâu vai nón thân ảnh thẩm d ự t hướng phía một bên chỉ chỉ hai người vội vàng ngượng ngùng cười một tiếng s á t trời quá mức mờ tối lấy về phần bọn hắn đột nhiên đi lên không có phát hiện đang đứng trong sân yến liệt các ngươi tìm nào đó làm gì thẩm đại n h u cùng thẩm sơn trụ nghe vậy đầu tiên là có chút có gáp sau đó bước nhanh về phía trước sư phó đình chỉ tiến liệt lông mày trong nháy mắt nhăn lại lập tức lên tiếng cắt ngang hai người các ngươi chuyện gì xảy ra đ ề u ưa thích vừa lên đến liền hoặc têu người khác sư phó hai người càng thêm có gáp ân nhân chúng ta muốn bái ngài làm thầy đây là thuốc tu thẩm sơn trụ sắc mặt hổ thẹn cầm trong tay s á c h theo sáu đầu thịt khô dân g ra đến hãn tuổi trẻ lúc đi qua huyện thành sông sáo biết được những cái kia võ quán thu môn đồ đều phải cần hơn mười lượng tuyết trắng ngân so sánh dưới chính mình cầm thuốc tu thật sự là có chút ít ỏi chỉ là hạ thuế sắp đến trong nhà tích xúc thực sự không nhiều những này đã là áp đáy hỏm nếu là không đủ hắn sau này đi săn t r ầ m chậm bổ cũng được thẩm đại ngư cũng có mô hình học dạng bất quá hắn cha mặc dù là lao trang đầu nhưng cũng không sánh bằng tình thông săn thú thẩm sơn trụ trong tay sách có một nửa là ướp gia vị cá ướp mới đầu năm nay t h ị t cá tanh c h ắ t chát so thịt muốn tiện nghi không ít vái nào đó vi sư coi như xong yến liệt hiểu rõ hai người ý nghĩ lúc này khoát khoát tay dứt khoát vô cùng nói thẩm sơn trụ cùng thẩm đại ngư nghe vậy lập tức như cái người gỗ như thế đứng tại chỗ rộng cũng không phải đi cũng không được cứ tới trước đó trong nội tâm đã dự liệu được kết quả này nhưng người nào làm việc trước đó không ôm ấp một chút kỳ vọng thẩm d ự t cũng không có đứng ra thay mình hai vị này đồng hương nói chuyện hắn cũng là thật vất vả mới tới yến sư một chút chỉ điểm nơi nào có tư cách lẫn vào yến sư mình sự tình nếu là không biết rõ con đường này thì cũng tôi đi làm cái tầng dưới chót t i ể u dân chịu cả một đời bóc lột kiến thức ngắn mỏng cũng sinh ra cái gì khác tâm tư nhưng biết có có thể chân chính xoay người phương pháp cái nào bằng lòng từ bỏ bất quá trong này mười cái tối thiểu nhất bảy tám cái không thích hợp luyện võ luyện cả một đời cũng luyện không ra thành t ự gì bất quá sau một khắc tiến liệt tiếng nói đột một chuyện nào đó mặc dù không thu đồ đệ bất quá các ngươi nếu là thật sự muốn học võ cũng là có thể chỉ điểm một chút các ngươi d rực t i ể u tử đem thịt nhận lấy đi thẩm rực hơi s ữ n g sở ngẩng đầu nhìn về phía trong viện cao lớn thân ảnh đây là nhận lấy thẩm đại n h ư u cùng thẩm sân trụ tiến sư còn thật sự rất tốt nói chuyện không nghi ngờ gì hắn lập tức đem hai người để cập qua tới t h ị t khô cá ước m ố i tiếp nhận thịt khô màu sắc thanh lương thịt mỡ bộ phận tựa như trong suốt trang giấy như thế cá ước mới là thường gặp cá chép bất quá kích thước không nhỏ sau đó lại tìm đến một cái sạch sẽ cái sọn toàn bộ đặt ở bên trong thẩm dực rất có phân t ứ c những n à y t h u ố c tu là cho y ế n sư không có y ế n sư cho phép hắn làm một chút cũng sẽ không động trong sân thẩm sơn trụ cùng thẩm đại n g u lấy nhau chờ kịp phản ứng về sau nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng như điên lúc này tiến liệt trầm giọng nói thịt nào đó nhận bất quá sư đổ phân chia coi như xong các người nếu là thật sự muốn luyện võ nào đó có thể chỉ điểm một chút nhưng có thể hay không luyện được cái tên đường nào đó một mực mặc lệ chỉ điểm không ở ngoài chính là vỡ lòng dẫn đường nhưng có thể đi hay không thông đi được xa là sẽ không quản g có thể sư đồ lại là cấp độ càng sâu ràng buộc hai chữ này các triều đại đ ổ i thay đều không phải là tùy tiệt ê ức cùng ngày ấy đôi thẩm dực nói lời không sai biệt lắm đều là giống nhau ý tứ bất quá thẩm dực mượn từ đại hồn nguyên thung có được yêu mã hợp nhất đ ặ c tính nhường yến sư nhìn với con mắt khác được một môn không sai luyện giá võ học lại bởi vì kim phủ mang tới siêu cường lĩnh ngộ năng lực mới xem như chân chính vào yến sư ánh mắt tuy nói vẫn không có chính thức thu chính mình làm đồ đệ nhưng quan hệ hiển nhiên so chỉ điểm hai câu muốn tiến thêm một bước không sai biệt lắm gần với sư đồ thẩm trụ cùng thẩm đại như gật, gật đầu trong miệng s ư là cũng không có quá lớn thất lạc trong nội tâm cũng biết thật bái làm đồ đệ kia là bọc t ư ợ n g có thể họ võ đã là m niềm vui ngoài ý mớn không dám hy vọng xa v ờ i càng nhiều có được tin tức tốt hai người hẹn nhau ngày mai tới liền vội vàng rời đi ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ nào đó vì sao đồng ý làm như vậy giòn chờ hai người rời đi tiến liệt bỗng nhiên bay đầu nhìn hướng thẩm dực thẩm dực nghĩ nghĩ ô m quyền chắc tay nói tiến sư đã có thể chỉ điểm văn bối tự nhiên cũng có thể chỉ điểm những người khác huống chi tiền bối hiệp can nghĩa đàm có khí thôn sơn hà chi thế nhất định là không câu n g ệ tiểu tiết bởi vậy ban bối cũng không hiếu kỳ tiến liệt mi phong trao lên nghe được nội tâm sảng khoái đục ngầu không ánh sáng trong con ngươi có tán thưởng bộc lộ nhịn không được cất tiếng cười to nói nào đó gặp qua cái gọi là tuổi nhỏ lao thành người nhưng là cùng ngươi so sánh cũng không gì hơn cái này lấy tuổi của ngươi có thể nghĩ như vậy thông suốt quả thực không dễ thẩm dực hợp thời ngại ngùng cười một tiếng đa tạ yến sư khích lệ tuổi nhỏ nên cắn rỡ đây là ngươi một liếng không cần thật không tiện tiến liệt vung tay lên không đợi thẩm dực mở miệng lại ngay sau đó nói nào đó vừa mới sờ soảng hai người này cắt cốt hai người này mặc dù sinh tại hương giã chi địa b ấ t quá căn cốt lại là dáng dấp không sai nhất là người tuổi trẻ kia càng là khó gặp võ cốt nào đó trên tay có mấy môn võ học vừa bạn thích hợp bọn hắn võ cốt thẩm dực lại nghe thấy một cái danh từ mới chính là trời sinh thích hợp luyện võ căn cốt chỉ cần cần luyện không ngừng đợi một thời gian tất nhiên sẽ có thành tựu lợi hại như vậy nhìn như vậy đến giống như chỉ có chính mình c ũ n g giống nếu như không phải vân lương một bữa cơm tri ân mở môn lộ dù là chính mình yêu mã hợp nhất cũng khó nói nói đến còn phải cảm t ạ vân lương tâm tư thông minh khéo tay tiến liệt cười cười đột nhiên nói dự t i ể u t ử không cần tự coi nhẹ mình ngươi căn cốt mặc dù bình thường lại có một loại nào đó cũng không nói lên được luyện võ thiên phú nhất là ngộ tính không tầm thường kỳ thật càng thêm đáng quý đoạn đường này xuống tới thẩm dực căn cốt cứ việc không phải tốt nhất có thể ngộ tính lại là liền hắn đều giật mình càng hiếm thấy hơn người trẻ tuổi này tâm tính thành thục cứng cỏi đủ loại này hợp lại cùng nhau lại hắn xem ra cho dù là trời sinh luyện võ bại hoại kỳ thật đều không k ị liền biết bởi vậy hắn n u i không tiếp điều giữa nguyên đan đưa lên tuy nói nuôi nguyên đan đối tác dụng của hắn không lớn bất quá cũng là một cái giá trị trên trăm lượng tùy tiện liền có thể bắn đi nếu không phải thực sự hiếm có thẩm dực biểu hiện ra siêu cường nộ tính hắn sao lại đối một người xa lạ hào phóng tới trình độ này lại há có thể sẽ đích thân lên núi s ă n hiệu đối mặt chân chính đáng giá rèn luyện vàng cho dù là hắn cũng nhịn không được hai người lúc nói chuyện vân lương đã đem đơn giản thanh tẩy tim hiệu cùng gắn mối ăn máu hiệu đã bưng lên dự ca nóng n ồ i đây nhìn xem bút hơi nóng mới mẹ tim hiệu cùng một bát đỏ tươi máu hiệu thẩm dực mím ô i một cái dù là tim hiệu máu hiệu, hiệu quả rõ rệt có thể không chịu nổi ăn sống lên tanh chát chát gì thường thực sự khó mà nuốt xuống nhường hắn nhịn không được nhịn mày bất quá vì mạnh lên cũng không phải thiếu khối thịt có cái gì không thể nhịn được tâm niệm v ừ a động đang muốn nhận lấy nói chuyện tiến liệt lại là bỗng nhiên ngăn cản hắn chương bốn mươi b ố trong lồng ngực khí chương bốn mươi b ố trong lồng ngực khí trước không nên gấp g á c lần trước là bởi vì không có thần thuốc tá phối này mới khiến ngươi uống cọp lông như máu để tránh lãng phí dự tính nào đó để ngươi mua thảo dược đều mua về sau thầm dứ nghe vậy lúc này từ nhà chính phá trong tủ gỗ đem bao khoảo lớn bao nhỏ thảo dược lấy tới hắn mỗi một loại dược liệu đều mua nhiều một chút đơn độc đóng gói bởi vậy lộ ra chỉnh thể số lượng soi tiến liệt yêu cầu phải nhiều hơn không ít tiến liệt sờ lên tự nhiên phát giác thẩm dược t i ể u tâm tư nhịn không được cảm thấy tán thưởng cách làm như vậy nhìn như phí sức kỳ thực lại rất sáng suốt những người khác không nhất định có thể nghĩ đến chính mình cái này tuổi tác thời điểm giống như quả quyết sẽ không muốn như thế c h u toàn quả thật là tuổi nhỏ sớm thành mầm giống tốt quê nghèo tích túi chi địa không chỉ có vo cốt còn có như vậy thú vị người trẻ tuổi chính mình cũng là đến đúng địa phương nghĩ như vậy tầm ắ t đem g i y gói thuốc từng cái mở ra chỉ vào bên trong hoặc phơi khô hoặc bao chế dược liệu ngươi có thể nhận biết những này thảo dược thẩm dứt quả quyết lắc đầu trên mặt đất có cái gì nấm hắn cũng là có thể miệng miệng nói tới đến mức mua về những này thảo dược hắn là không biết cái nào từ xưa đến nay y võ không phân biệt ngươi nếu là luyện võ không nói y thuật cao cỡ nào siêu tối thiểu nhất hẳn phải biết đơn giản một chút thảo dược danh xưng ơ cùng tác dụng vạn n h ấ t ngày sau cùng người đấu hung ác thu thương cũng có thể cần dùng đến tỉ như nói thường gặp bị thương có thể dùng ba bảy nối xương mục chờ thảo dược đến lưu thông mỏ hoa ứ tiêu sưng giảm đau vừa nói tiến liệt từ đống lớn dược liệu bên trong lấy ra hai loại hình dạng không đồng nhất thảo dược một loại trình viên hình trụ mặt ngoài nhăn co lại màu vàng n â u cây một loại khác mặt ngoài xanh nhạc tô điểm màu trắng vàng dễ cây bộ vị cũng là hình trụ t r ò n không có gì ngoài thường xuyên sẽ dùng tới trị liệu bị thương bên ngoài lại tỷ như luẩn dưỡng khí huyết đây là huyết kiệt tiến liệt đem thảo dược đơn độc xuất ra phân biệt nói ra riêng phần mình đối ứng tên thuốc cùng d ự tính thẩm dược nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú nghe được cẩn thận t ừ n g cái ghi ở trong lòng tiến sư nói không sai từ xưa thuốc vo không phân biệt h ắ n nghe lâm trưởng quy nói giống như là trong huyện thành những cái kia v õ q u á n đều có riêng phần mình m ậ t thiết hợp tác tiệm thuốc là lớn nhất khách hàng cũ lại tại lúc này đang nghe đến mê mẩn thẩm dực trước mắt một hồi kim quang lấp lóe diễn i ể u b i ệ n dược tiến độ một một trăm chưa nhập môn hắn nao nao trong lòng ưa thích lưng mày c h ắ c không được mua thuốc thời điểm không có động tinh đâu làm nửa ngày còn cần chính mình nhận thuốc khả năng kích hoạt ta nói những n à y ngươi có thể đều ghi tạc trong lòng t i ế n liệt nói thẩm dực nội vàng gật đầu yến sư văn bối toàn bộ đều ghi nhớ tại tâm vậy là tốt rồi yến liệt gật, gật đầu hắn biết t h ầ m dược trí nhớ cực kỳ tốt cũng không có nói hỏi chỉnh lý nghĩ nghĩ lại nói chúng ta vũ phu dù sao không phải tiệm thuốc bên trong tọa đường ý t sư phân biệt thuốc không cần truy đến cùng chỉ cần biết tiêu cái gì làm sao chia phân biệt d ư ợ c tính là cái gì liền là đủ d ư ợ c đạo một đường mặc dù không kịp võ đạo trói lọi to lớn nhưng truyền thừa không ngừng năm nào lai lịch lâu đời đồng dạng bác đại tinh thâm không trải qua từ nhỏ tự thân dạy dỗ rất khó có thể có chỗ tinh tiến hoặc có thành cựu ngươi nhớ lấy không muốn n h ĩ vào chính mình trí nhớ tốt liền muốn cái gì đều liên quan đến một chút cần biết tham thị thông đạo lý này đã gặp qua là không quên được năng lực này dù là h ắ n thấy đều khá khó xử thấy có thể thứ gì nhìn liếc mắt liền có thể khắc sâu ghi tạc trong đầu không nghi ngờ gì liền sẽ nhịn không được thứ gì đều muốn thử một chút nhưng cá i nhân tinh lực cuối cùng có hạn không có khả năng chú đáo làm cá i nhân tài toàn năng đi nào đó nên nói đều đã nói xong đã thảo dược đã mua về tim hiệu cùng máu hiệu liền không thể dạng này ăn sống những dược liệu này hòa với máu hiệu cùng một chỗ một siêu nước chịu ra một bát những này cùng tim hiệu cùng một chỗ chứng đấu p ơ i khô lại n h i ê n thành mạnh mạn còn có cô tay bên ngoài xoa yến liệt đem dược liệu riêng phần mình phân chia một bên thẩm dực thở một hơi dài nhẹ nhõm cuối cùng là không cần uống cọc lông như máu lúc này vân lương đem nấu xong hiệu thịt bưng lên ăn như do c u ố n giải quyết xong trong bụng đói khát về sau vân lương lại đi nấu chín dược liệu cái này sống nàng quen thuộc nguyên thân phụ mẫu sinh bệnh lúc chính là nữ nhân phụ trách hầu hạ nấu thuốc mầm thuốc thẩm dực thì là đi vào đ ỉ n h viện thừa dịp vừa ăn hiệu thịt cung cấp năng lượng đánh nhau thoái cốt đổi tâm trưởng diễn bát thoái cốt đổi tâm trưởng tiến độ bốn mươi bốn một trăm chưa nhập môn diễn bát thoái cốt đổi tâm trưởng tiến độ 51, 100, chưa nhập môn lần này thẩm dực cũng không có luyện đến đã khuya bởi vì cái gọi là một bắt nước đến giữ thăng bằng luyện võ là quan trọng nhất nhưng vẽ bửa đồng dạng là quan trọng nhất trước tiên có thể tăng cường trong đó một cái nhưng một cái khác cũng không thể rơi xuống quá nhiều đi vào trong phòng liền mọn đèn thẩm dực mang tới trang giấy bút mực luyện tập vẽ vừa mới được đến d ư ơ n g thi phủ hai ngày này hắn kỳ thật cũng đều có vẽ theo một chương hòa sòng thẩm dực trong lòng khẽ n ú c n í c h diễn thất dưỡng thi phủ tiến độ ba m ư ơ chưa nhập môn tiến độ miễn cưỡng còn có thể cho dù là phân tâm dưới tình huống cũng lập tức sẽ hơn phân nửa thẩm dực vẽ xong trong tay c h ư ơ n g này vẽ mặt nhịn không được tràn ngập m ệ t m ỏ i thái dù là làm người hai đời nhưng tinh thần hắn tỏa sáng khác hẳn với thường nhân một mực tiếp tục như vậy cũng có chút không chịu được nổi cũng may có thể thời thời khắc khắc cảm thụ vẽ phủ kỹ xảo đến tiến bộ cũng coi là không có buồng phí thức đêm liên tiếp mấy ngày thẩm dực tựa như là trong trò chơi nở tờ cờ như thế buổi sáng tại cửa hàng sách vẽ bữa hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày yêu cầu sau lại sẽ nhín chút t h ờ i gian vẽ dưỡng thi phủ buổi chiều phục dụng tiêm hiệu máu hiệu cộng thêm các loại thảo dược chế biến canh tể đi vào phía sau núi rừng cây nhỏ luyện tập thoái c u ố t tồi tâm trưởng trời tối sau lại bên ngoài tẩy thuốc thang ngâm hai tay phòng ngừa trên tay vết thương kết h bẩy hình thành khó coi vết chai trước khi ngủ tiếp tục vẽ không thi phủ ngẫu nhiên nhín chút thời gian cùng vân nương nghiên cứu thảo luận một chút đời người triết lý thời gian quả thực phong phú tới mỗi một phút mỗi một giây trong chốc lát đều không cách nào lãng phí đáng nhắc tới chính là thầm đại ngưu cùng thầm sơn trụ diên phần mình được một môn không giống luyện gia pháp bất quá hai người lúc ba ngày bận rộn sinh kế tới ban đêm mới có thời g ba người cũng là chưa từng có c h ạ m qua mặt đây cũng là xã hội tầng dưới chốt bất đắc dĩ mỗi ngày vì tranh ba dưa hai táo cũng đã là sức cùng l ự c t kiệt nơi nào còn có thời gian dư thừa luyện võ bình thường dân chúng mong muốn xoay người làm chủ được sống cuộc sống tốt so với lên trời cũng khó khăn dù sao đều thành võ giả lao ra người nào làm sống đáng nhắc tới chính là chỉ điểm s o n g thẩm sơn trụ cùng thẩm đại n h ư sau tiến liệt mang theo một chút lương k h ô lại là một đầu đâm vào thẩm sơn nếu là có một đầu được ngày sau hổ yêu chạy đến nơi này đối với hắn hữu dụng lại qua hai ngày một ngày này bóng đêm yên tĩnh dẫm thật đất vàng trong tiểu viện đánh xong một lần trưởng pháp sau trong chốc lát thẩm dực chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết tượng như đun sôi nước như thế đồng thời trái tim điên cuồng loạt động nhịp tim như sấm ngực trung ương có một đoàn nói không rõ không nói rõ đại khái lớn chừng ngon cái khí thể xuất hiện đây chính là trong lồng ngực khí thẩm dực sắc mặt vui mừng lúc này chủ động khống chế khiến cho đi khắp toàn thân cao thấp rèn luyện gia thị i chương bốn mươi lăm luyện b ì chương bốn mươi lăm luyện b ì theo thẩm dực có ý thức khống chế hạ từ xa nhìn lại hạ tượng như là cho bên trong tôn luộc quân như thế lan ra đỏ mừng thậm chí còn có từng tia từng sợi nhiệt khí từ thất khiếu vị trí bay ra mang đến kinh người nhiệt lượng như là chưng nhà tắm hơi đồng dạng như vậy biến hoa không biết rõ kéo dài bao lâu khó tả nóng h ổ i cùng khô nóng mới dần dần biến yếu cuối cùng hướng tới bình tĩnh sinh hồng làn da cũng bình thường trở lại thẩm dực giãn da tư chi cảm giác toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng chưa từng có cường tráng cảm giác lan khắp toàn thân thận không thể hiện tại liền tìm một người luyện một chút trong lòng hắn khẽ nhúc ních huyền ảo vô cùng kim phù lấp lóe xuất hiện chỉ có chính mình khả năng nhìn thấy văn tự diễn bát thoái cốt đổi tâm trường tiến độ tám trăm nhập môn c ô n g hiệu t r ư ở n g pháp tấn manh kiên cường t r ư ở n g lực hùng hậu tiến sư trước đó nói qua lúc nào đem môn công pháp này nhập môn liền xem như luyện bỉ nhập môn nói như vậy ta cũng coi là một tên vũ phu thẩm dực nhìn hai bên một chút nhìn bằng mắt thường lên làn da cùng trước đó cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng bất quá hắn có thể rõ ràng cảm giác được trình độ bền bỉ so lúc trước không biết do phải mạnh hơn bao nhiêu đây chính là luyện bỉ thẩm dực đã ngạc nhiên mừng rỡ vừa sợ kỳ hắn xoay người lại tới một cây cọc gỗ trước vận đủ khí lực mạnh mẽ đập vào phía trên trường ấn lại là trực tiếp nhập một một tấc còn nhiều hơn bình thường luyện bị nhập môn cũng liền n ử a tấc có thể chính mình tại trường lực hùng hậu hiệu dụng phía dưới thuần túy lực lượng là cùng cảnh giới võ giả gấp đôi còn nhiều hơn ngoan ngoãn cái này nếu là đánh vào trên thân người muốn t háo bỏ xuống ai cánh tay cắt ngang ai chân chẳng phải là vô cùng đơn giản tiện tay mà làm trách không được hiệp dùng võ phạm cấm đâu có năng lực này ai còn căng nguyện, nguyện làm dưới người, người? thẩm dực thở phào một hơi sao động tâm tính rất nhanh mày ngay ngắn trong lòng của hắn hiểu rõ trong luật thế chỉ có làm gì chắc đó cậu ở khả năng đi xa đi lâu nhớ lấy đắc ý q u y ê n hình trở lại trong phòng vân lương ngay tại tập trung tinh thần vì chính mình bệnh mới dày cỏ u ám ánh đèn bỏ ra hiền lành vô cùng nữ nhân kéo tay đồ hàng len theo thửa giao mối bệnh dày cỏ đều làm mọi thứ tinh thông không thể so với bán trên lệch thẩm d ự c tâm niệm vừa đậu bỗng nhiên từ phía sau ô m lấy nữ nhân vân lương quá muộn đi ngủ vân lương trong lòng vui mừng sắc mặt thẹn đỏ mặt đỏ lúc này hiểu chuyện thổi tắc ngọn đèn một phen như keo như sân sau thẩm dứt tâm thần khẽ n ú c n í c diễn nhị hoàng xích chi thuật tiến độ hai mươi sáu một trăm chưa nhập môn chẳng lẽ lại là ta không được thế nào tăng lên chấm như vậy ánh mắt nhanh chóng từ trong tầm mắt kim sắc chữ nhỏ bên trong l ư ớ c qua thẩm dực lại quay đầu nhìn thoáng qua trong ngực mặt mũi tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn đang ngủ say sưa vân lương trong lòng an tâm một chút cùng khác kỹ nghệ khác biệt mặc kệ chính mình như thế nào ra sức đều là cố định mỗi lần cung cấp một điểm tiến độ tiến triển thật có thể nói là là tốc độ như rùa b ấ t quá cứ như vậy ngược lại để thẩm dực lòng hiếu kỳ càng nặng không biết rõ hoàng xích chi thuật nhập môn về sau có thể mang đến như thế nào năng lực lại qua hai ngày cửa hàng sách s ư ơ n g phòng diễn thất dưỡng thi phủ tiến độ không tám trăm nhập môn công hiệu tinh xảo nhập vi đường con phiêu giật linh động có nhất định sát xuất v ẽ ra dưỡng thi linh phủ dưỡng thi bất hủ vẩn linh là rốt c ụ n thẩm dực thả ra trong tay dùng dê rừng cọp lông chế tắt thành bút lông cửu t h ở phào một hơi dưỡng thi phủ v ẽ hội họa độ khó so tị tả phù muốn khó hơn không ít các loại quỷ dị đường cong giao thoa chỉ cần có một khoản v ẽ sai liền không thể r a tăng độ thuần t bởi vậy phá lệ lãng phí thời gian tại t h á i cốt tuổi tâm trưởng nhập môn về sau thẩm dực đem toàn bộ thời gian đều đặt ở này trên bửa cũng đầy đủ dùng hai ngày đây là đang vẽ tị tà phủ trên cơ sở nếu là đ ổ i những người khác tới một canh giờ cũng khó nói hỏa một t r ư ờ n g dưỡng thi bất hủ vượt linh là có ý tứ gì thẩm dực nhũ mày bất quá từ mặt chữ bên trên đại khái có thể hiểu được một chút hẳn là lợi dụng dưỡng thi linh phủ nhường thi thể bất hủ cùng làm hấp thu thiên địa âm khí tinh hoa nhật ngược trở từ đó sinh ra một loại nào đó linh tính nắm giữ quỷ q u y t chi lực lại lấy dưỡng thi linh phủ làm môi giới khống chế linh thi nghĩ tới đây thẩm dực lại không khỏi hơi nghi hoặc một chút kia nòng nọc giống như văn tự đến tột cùng là có ý gì chẳng lẽ nói đúng là phù này công dụng luôn cảm giác không giống lắc đầu không có suy nghĩ nhiều t h ầ m dực đang chuẩn bị thu thập rời đi đỉnh lấy một đôi đậu xanh giống như đôi mắt nhỏ lý tuân xông tới một bộ l ạ i ngải bộ dáng lặng lẽ nói a dực ngươi nghe nói không triệu lao ra nhà lại người chết lại người chết t h ầ m dực nghe vậy lập tức hứng thú chuyện ra sao ta nghe trưởng quy nói kia triệu lao ra nhà không phải mời cao nhân đi qua thẩm dực mặc dù không hiểu rõ lắm hàn s ứ tự bất quá từ đoạn thời gian trước gặp tuổi trẻ hòa thượng không khó coi ra cái kia trổ miếu không phải lãng phí l ư danh là thật có thực lực chẳng lẽ lại cho dù là hàn sơn tự cao tăng cũng không giải quyết được muốn thật sự là như thế dường như phiền thoái còn không nhỏ hắn dừng lại mơ màng nhìn về phía lý tuấn cái sau bưng c h a n sành mạnh được một hớp nước dường như người kể chuyện đồng dạng nói là mời cao nhân đi qua vẫn là hàn sơn tự một vị cao tăng đâu bất quá giống như không quá có tác dụng ngay tại hôm qua triệu lao ra mới nhập bắt di thái chết lại là hát thủy lý tuấn lắc đầu trên mặt hiện lên vài tia sợ hãi lần này không phải nghe phủ người ở bên trong nói là có người tận mắt nhìn thấy kia bắt di thái bị tóc thai bù s ù quỷ nước mạnh mẽ kéo vào trong giếng ta muốn như vậy cũng không phải lý tuấn nghĩ nghĩ lại nói ta cũng là trong lúc vô tình nghe người khác nói giống như triệu lao ra nhà đào ngụm kia giếng phía dưới liên tiếp một cái tiền triều đại mộ tiền triều thẩm dực trong lòng khẽ nhúc ních liên quan tới đại ngu trước đó triều đại hắn cũng là biết một chút tên là đại thịnh đại thịnh vương triều khai quốc hoàng đế là lập tức hoàng đế bên trên có thể nhập chiến trường giết địch hạ có thể ngâm thơ vẽ tranh có thể x ư n hùng tài bí lực bất quá người này có một cái đam mê cái kia chính là rất thích nhân thê đã đến làm cho người giận sôi tình trạng lên tới công chúa vương phi xuống đến triều đình quan viên thậm chí bình dân nhà thế tử chỉ cần bị hắn coi trọng liền hết thể đặt vào chính mình hậu c u n g ngày đêm hoang dâm nếu như không theo liền sẽ trực tiếp ném vào quân doanh cung cấp binh sĩ thay phiên đùa bỡn tìm niềm vui nếu là sống sót lại sẽ bắn vào k í v i ệ n phía sau thế tử tôn hoàn mỹ kế thừa cái này n h t dạo bởi vậy toàn bộ đại thịnh đều cực kỳ biến thái đời cuối cùng hoàng đế tên là thịnh ai đế càng đem hoang dâm phát triển tới đình phong gia sử g i chép đối phương có một cái sùng phi dáng người n ở nang kinh bạo rất được sùng ái bất quá thịnh ai đế có một cái rất biến thái đam mê mỗi khi gặp vào chiều lúc đều để cái kia sùng phi cởi sạch quần áo trần trùng trục đứng tại đại thần trước mặt nhường thần tử t i ế n lên khoảng cách gần thượng thức ngọc thể sử s ư n g ngọc thể nằm ngang cũng là giã sử ghi chép lúc trước đại ngu thái tổ sở dĩ phản kháng đại thịnh chi phối thậm chí đánh vào trong hoàng thành đem tất cả vương tôn quý tộc làm trì xử tử sau khi chết hai năm lại tại chợ bán thức ăn tiến thi liền là bởi vì chính mình tình cảm chân thành bị ngay lúc đó thịnh ai đế cưỡng ép mạo xưng ti chương bốn i ế n sư thế gian nhưng có quỷ chương bốn i ế n sư thế gian nhưng có quỷ tới gần giữa trưa thẩm dực quay lại r a trang vui mừng chính là lên núi mấy ngày i ế n sư trở về mặc dù đ ố i i ế n sư thực lực rất có tự tin nhưng tám trăm dặm bần t ê sơn cũng không phải ngờ d ỡ n thế núi to lớn hiểm trở sơn lâm thâm thúy nhất là tám trăm dặm sâu trong núi lớn người bình thường đi vào chính là chết thẩm dực lập tức bận trước bận sau vương trà đưa nước hầu hạ phong trần mệnh mọi i ế n sư ngồi xuống nghỉ ngơi hã tử dâu q a y nón hải lòng gật đầu tả hưu dò xét vài lần thẩm dực con ngươi đ ỗ n g nhiên ngưng tụ dường như phát hiện gì rồi không thể tưởng tượng nổi sự tình run lên một hồi l ư n g eo không tự chủ cao cao nhô lên l ư n g lại đơn giản là như trượng đ ỗ n g nhiên nói rằng d ư ợ c tiểu tử ngươi cũng đã biết nào đó năm nay bao nhiêu t u ổ i ngay vậy thẩm d ư ợ c ánh mắt đầu tiên là đạo qua yến sư tóc mai ở giữa giường như n h ư m i ề n cấm đồng dạng tóc đen lại liếc qua trên mặt như ẩn như hiện thuế nguyện vết tích mặc dù có chút kinh ngạc yến sư vì cái gì đ ỗ n g nhiên hỏi cái này âm ộ t vấn đề bất quá vẫn là thành thành thật thật hồi đáp và ngối nhìn yến sư bộ này tinh khí thần đầu đầy tóc xanh như mực khuôn mặt đường vân sơ lãng nghĩ đến cũng có không qua 32, 3 niên nào năm nay Yến kỷ. 32, 3. Ha ha ha, qua i đó năm nay đã 40 có 6. Yến liệt đem thẩm đem t dực bưng trong ớ i t xanh uống cạn đông cảm giác trên thân rời giảm bất không hơi sạch, giác giảm một cảm bất ít, rời khỏi cười nói. dã không Thẩm dực trong lòng hơi kinh hãi nếu như không phải hán tử dâu q u a y non chính miệng nói tới thật có chút không dám tin tưởng tiến sư thế mà đều đã là nhanh năm mươi tuổi thế nhưng là một chút nhìn không ra hắn nhìn về phía yến sư tiến liệt cũng đang giống như c ư ờ i mà không phải c ư ờ i nhìn xem chính mình đột nhiên thẩm dực dường như là nghĩ đến cái gì lui ra phía sau hai bước ngay sau đó phủ phủ một tiếng trực tiếp quỳ gối yến liệt trước mặt đội nhi thẩm dực b á i kiến s ư phó dứt lời cung cung kính kính hướng phía trước mặt hán tử dâu quay nón dập đầu ba cái đã là rất rõ ràng sự tình h á n tu luyện thoái cốt tuổi tâm trưởng là yến sư truyền xuống chính mình nhập môn một chuyện chỉ sợ đã bị nhìn đi ra nghe ý tứ chính mình biểu hiện phải rất khá không chừng có thể chân chính đã lệ yến sư học tập tốt hơn năng lực yến liệt đại mã kim đao ngồi tại kéo kẹp rung động ghế gỗ bên trên mặt mỉm cười cũng không có ngăn cản thẩm dực dập đầu tốt tốt, tốt. chờ ba cái khấu đầu rơi xong yến liệt lúc này mới đứng dậy đỡ dậy thẩm dực đã sớm cảm thấy n g ư ơ i thông minh cơ linh không nghĩ tới phản ứng có thể nhanh đến mức này yến liệt không che giấu chút nào tán thưởng nói hắn mới bất quá vừa nói câu nói đầu tiên đối phương liền đã đoán được chính mình muốn làm gì cái gọi là tâm trí như yêu chỉ sợ cũng không gì hơn cái này thẩm dực thành thành thật thật tiếp nhận yến sư khích lệ xem ra nào đó vẫn là xem nhẹ ngươi ngắn ngủi mấy ngày thế mà liền có thể nhập môn yến liệt thanh em không còn che giấu chân kinh phải biết cho dù là lấy thiên phú của hắn còn đều làm không được trong vòng bảy ngày đem thoái cốt tổi t ầ m trường tu luyện tới nhập môn nói một cách khác mặc dù thẩm dực căn cốt chẳng ra sao cả nhưng luyện võ thiên phú tuyệt đối so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khoa trương đến luyện một lần nhường nào đó nhìn xem người căn cặn thẩm dực nghe vậy lúc này đi vào sân nhỏ chính giữa thao luyện lên một chiêu một thức đều trôi chạy thuần hoạt cuối cùng hắn một trường rơi xuống đập ở trên cỏ gỗ trưởng ấn có thể thấy rõ ràng tiến liệt hơi hít mắt lại càng thêm kinh ngạc ngươi mất quá ban đầu bước vào cửa khí huyết chi lực vậy mà liền có thể như thế vững chắc thật sự là khó được thật sự là khó được ca dự t i ệ u tử yến mỗ sinh ra làm việc không dây dưa dài dòng càng k i n h thường tại lấn lửa gạt người khác ngươi đã như vậy muốn b a i sư nào đó hôm nay liền phá lệ thu ngươi làm đồ đang khi nói chuyện yến liệt toàn thân khí thế đều tại đ ỗ n g nhiên biến hóa dường như một đầu mánh hổ xuống núi hắn không nhanh không c h ồ m nói sau này tại bên ngoài hành tẩu chỉ cần không làm điều phi pháp khi sư diệt ổ còn lại vi sư cùng nhau cho ngươi gánh chịu ai nếu dám lấy lớn h ế nhỏ dù là cách xa nhau và dặm vi sư đều sẽ tự mình giúp ngươi ra mặt t i ế n liệt lương thẳng tắp rộng e o thô tựa như một tòa làm cho người ngựa rừng núi cao l ớ n phong thanh âm há to phóng khoáng vô cùng tựa như kinh lôi nổ vàng m ô i chữ m ô i câu tất cả đều chuyển vào thẩm dực trong l ô thai thẩm dực theo bản năng nuốt ngụm nước miếng chỉ cảm thấy toàn thân kích động có nhịn trong lòng không h i ể u có hào tình tráng trí dâng lên xem ra chính mình hẳn là hoàn toàn ôm vào một cái rất thô đùi a đang suy nghĩ lăn lộn ở giữa nghe thấy yến sư nói rằng ngươi ta đã, đã thành sư đồ vi sư liền hẳn là chuyển cho ngươi càng thượng đẳng hơn võ học bất quá vi sư gần nhất cắt ngang bế quan một đoạn thời gian tạm thời sợ là không cách nào chỉ Vi sư trước đó phó u n ngươi cho t i tội cốt t muốn t r bế quan thẩm dực đ ộ i vàng lo lắng hỏi sư phó bế quan dùng đồ nhi hộ con a không cần thực lực ngươi quá yếu nếu là vi sư thật gặp phải nguy hiểm miễn cho liên lụy ngươi tiến liệt rất thẳng thắn cự tuyệt nếu vi sư trước khi bế quan ngươi có thể còn có cái gì muốn hỏi nhớ tới vừa mới nghe được quý nước tiền triều đại mộ mấy chữ thẩm dực liền vội vàng hỏi sư phó ngài nói thế gian này nhưng có quỷ bái vấn đề này lúc trước hắn đã từng hỏi lâm đ ô n g an được đến đáp án là không có quỷ bái truyền thuyết đơn giản chỉ là tiên dân tại đống lửa bên cạnh đối với sợ hai bịa đặt bất quá thẩm dực vẫn luôn nắm thái độ hoài nghi dù sao mặc kệ là lá b ù a huyền diệu hiệu quả vẫn là để chính mình tới cái tia đạo kim sắc huyền phủ đều để hắn không cách nào coi nhẹ những n à y tiên dân tại đống lửa bên cạnh bịa đặt ra nghe đồn so sánh với lâm trường quỹ tiến sư không chừng càng thêm kiến thức rộng nghe quỷ quái mà nói đã truyền không biết bao nhiêu năm đến mức là thật là dạ vi sư cũng không biết tiến sư cho ra đáp án lập lờ nước đôi đã không có nói có cũng không có nói không có bởi vì hắn là thật không biết rõ nếu như nói có có thể chưa từng có ai từng thấy nếu như nói không có nhưng các loại truyền t u y ế t lại là phong phú cho dù thế nhân xưa này đều không có gặp qua trong đó bất kỳ một cái nào nhưng lưu luyến không trở ngại đối trí quái sự tình nói chuyện say sưa tại vi sư xem ra đây cũng không phải là mê tín chỉ là thân làm chúng ta vũ phu hết thể đều ứng lấy năm đấm của mình làm chủ quả quyết không thể quá mức mê luyến tại kia hư vô mở mịt truyền thuyết sư phó nói phải nghe vậy thẩm dực lập tức ô n quyền kiêm tốn thụ giáo thầm nghĩ yến sư lời nói này nói cùng không nói như thế còn phải cần chính mình thăm dò sau đó lại nghĩ tới yến sư lên núi mục đích không khỏi hỏi sư phó ngài thế nhưng là thành công săn được hổ yến liệt nghe vậy cười một tiếng tự nhiên là săn được không phải vi sư ha có thể bế quan ăn cơm chưa xong yến sư liền lương khô cũng không mang liền vội vàng ra cửa thẩm dực cũng không tiếp tục l u võ đã là gan tới nhập môn tạm thời liền không cần gấp gáp như vậy đêm hôm nay tuổi bộ tốt thẩm dực trực tiếp ra cửa tìm tới thẩm s ơ n trụ đối phương vừa lúc ở nhà sơn trụ thúc có thể hay không cho ta mượn dùng một chút cung tiễn thẩm dực nói ngay vào điểm chính chương bốn mươi bảy luyện tiến cùng gặp lại hoàng b ỉ tử chương bốn mươi bảy luyện tiến cùng gặp lại hoàng b ỉ tử cung tiễn làm gì chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn đi đi săn thẩm sơn trụ ngay tại nghi ngờ nói có ý nghĩ này thúc nơi này có một thanh m ệ n g cùng trực tiếp cho ngươi đều được bất quá đi săn cũng không phải một đầu nóng vừa nói thẩm sơn trụ từ một bên mang tới lần trước đưa cho thẩm dực cung tiễn lại đưa thẩm dực mấy cây xỉ c o t h ẻ n trúc tiễn xuyên tấu h tính không mạnh bất quá săn g i ế t thỏ rừng gà rừng loại hình nhỏ con n g ồ i thuần sức có thửa một cây phí tổn không sai biệt lắm tại năm văn tiền tả hưu hơi hơi quý một điểm là mũi tên gỗ hai người là đại đa số thợ săn lựa chọn hàng đầu thẩm sơn trụ cũng là không có ngăn đón thẩm dực đi săn cái này sống nếu thật là học xong không nói kiếm đồng tiền lớn tối thiểu nhất nuôi gia đình tuyệt đối là không thành vấn đề nhất là trong lòng của hắn tin tưởng thẩm dực cũng giống như mình sợ là cũng được võ sư đại nhân chỉ điểm kể từ đó thế tất đối ăn thịt nhu cầu cao hơn nhưng da thịt đắt đỏ đi săn vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt có cần hay không thúc mang dẫn n g ư ờ i thẩm sơn chủ quan tâm nói hắn mấy ngày nay tu luyện thung công cảm giác trạng thái tốt đẹp lại thêm ác gấu bị trừ dẫn người cũng có dư lực tuy nói hắn lần trước g i a o một chút tri thức nhưng đều là da lông chân chính bật hữu dụng phải cần tay nắm tay chỉ đạo mới được đương nhiên nếu là đổi thành người khác cũng đừng hỏng chủ yếu là lần trước thẩm dự cử chỉ nhường hắn rất là cảm động một cái thư sinh tay trói gà không chặt không chỉ có thể nói ra như vậy khiến lòng người l ử a nóng lời nói càng có thể nói là làm đối mặt các hùng p h á t đến còn có thể quả quyết b á n tên không cần sơn trụ thúc ngươi làm việc của ngươi là được ta ngay tại bên ngoài đi dạo thẩm dực c ư ờ i nói cầm cung tiễn thẩm dực trực tiếp đi phía sau đ u ố i nói là đi săn kỳ thật mục đích chủ yếu là vì luyện tiễn đây chính là khó được công kích từ xa thủ đoạn hồi tường đến thẩm sơn trụ lần trước nói qua quyết h i ế u thẩm dực đi đến một chỗ hơi hơi chống trải địa phương đứng thẳng người tay trái nắm chặt tiễn trôi đồng thời tay phải ba ngón tay chậm rãi kéo động dây cung nhờ bao luyện bì nhập môn thẩm dực khí lực phóng đại chỉ một thoáng toàn bộ cung tựa như một vòng v ậ n sức chờ phát động trăng tròn ánh mắt của hắn sắp bén khống chế mũi tên nhắm ngay phía trước một gốc mấy người ôm hết thô cây già siêu vung tay tiến đi tình thế mạnh mẽ chi tiết không trúng lại đến thẩm dực cũng không nhậu trí b ấ t quá bắn trong chốc lát hắn không thể không nửa đường đình chỉ mấy mũi tên hủy sạch dù sao chỉ là trúc tiễn không kháng dùng cũng bình thường băng vào ta trước mắt khí lực cho dù là trọng tiễn trọng cung hẳn là cũng có thể kéo đến đậu thẩm dực ngồi tại một chỗ đống đất trước không quá nặng tiễn trọng cung đều thuộc về quân công quản chế bên ngoài đồng dạng không có khả năng mua được bất quá ta cũng không cần c ư ỡ n g cầu vốn chính là vì luyện tiễn nhập môn trước đó trúc tiễn cũng có thể tăng lên tiến độ đã bái yến liệt vi sư thường năm mươi lượng bạc cũng không cần lại giúp lấy dịch t r ở lại nộp thuế tiền còn lại dùng để tăng thực lực lên nghĩ như vậy thẩm dực phủi mông một cái đang nghĩ ngợi lên lại tại lúc này lỗ hai hắn khẽ nhúc ních một bên sau lùm cây đ ỗ n g nhiên chuyển đến một hồi sổ sọt xoạt thanh âm ngay sau đó cành cô lan ụ n g bị móng đuất kích thích lộ ra một cái lông sù đầu cái kê hoàng bị tử sau l ù g cây kê, cái k i a hoàng bì tử lộ ra chính mình cái đầu nhỏ mặt trời lặn dư huy phía dưới và nâu g n d a lông hiện ra gấm mặt q u o n g trạch tam giác hai dựng thẳng dựng thẳng lên một đôi con ngươi tựa như màu đen hổ phách cảnh giác sau khi liên tiếp nhìn về phía thẩm dực tuy nói trên đời này t r ồ n hầu như đều giống như là một cái khuôn đ ú c đi ra nhưng nhìn thấy cái này hoàng bì tử trong nháy mắt thẩm dực thần kỳ lập tức nhận ra đối phương thần s á c hắn lập tức vui mừng từ lần trước vì chính mình dự cảnh nhắc nhở về sau cái này hoàng bì tử tựa như là mất tích như thế hắn mấy ngày nay âm thầm tìm kiếm qua bất quá từ đầu đến cuối không được tung tích không nghĩ tới hôm nay đối phương chủ động tìm tới cửa đối phương lỗ thai run run một đôi con ngươi màu đen chăm chú nhìn thẩm dực dường như tràn ngập sợ hãi do dự một chút lúc này mới rốt cục rón rén từ trong đùi cỏ chui ra thẩm dực hơi nhũ mày một mặt im lặng không cần phải giả bộ đâu ta đã sớm nhận ra người đã đến hoàng b ì tử nghe vậy nguyên bản sợ h ã i thân thể có hơi hơi cương sau đó đông nhiên đứng thẳng lên sau trào chống đất hai cái chân trước trùng điệp ở trước ngực học tư thuộc bên trong lão học cứu dáng vẻ hướng phía thẩm dực điên cuồng ôm quyển chắc tay chít chít ba ba gọi、bậy. một lát sau hoàng bì tử rốt cục kịp phản ứng nam nhân trước mặt căn bản nghe không hiểu chính mình tại gọi bậy cái gì cũng là dứt khoát trực tiếp nâng lên chân trái chính là đối với bên cạnh d ễ cây vũng tiểu thoáng chốc một cố khó mà dùng lời nói diễn tả được mùi tanh t ử i hương vị tràn vào thẩm d ự c x o a n n ũ i b ấ t quá một lát sau trong tầm mắt chỉ thấy nguyên bản hoàng bì t ử vị trí xuất hiện một cái môi son mặt phấn mắt hạnh trừng trừng rắn người nở nang nóng bỏng thân mang mảnh vải xa mọng sinh đẹp phụ nhân đối phương hướng phía thẩm rực vẹn truyện thi lễ nô ra bãi kiến đại nhân đại nhân thật sự là hào nhã lực liếp mắt liền nhìn ra nũng nịu thanh â m cộng thêm lên thủy nộn khuôn mặt dáng người quả thực là muốn câu tới trong trái tim đi bất quá thẩm dực lông mày lại là nhịn không được níu chặt lên phàm là không nhìn thấy đối phương vừa mới biến thân cảnh tượng một tiếng này nô ra hắn nhiều ít cũng còn có thể tiếp nhận nhưng vừa v ặ n cái này hoàng bì tử đi tiểu thời điểm hắn một đôi mắt nhìn thật thật cái này hoàng bì tử là công một cái công không chỉ có biến thành nữ nhân còn tự xưng nô ra hắn nhịn không được có chút tác hẳn ngươi một cái công vì cái gì ưa thích lấy nữ nhân hình tượng gặp người thẩm dực nhịn không được hỏi hoàng bì tử vội vàng xin lỗi cười một tiếng giải thích nói tiểu nhân trước đó chính là lấy bản gia nam nhân hình tượng gặp người bất quá những cái kia bị mê không có một cái nào phản ứng chính mình đ ổ i thanh như vậy hình tượng sau phản cũng là không cần chính mình nói chuyện đối phương liền sẽ chủ động đụng lên đến hỏi hàn ân cần không chỉ có như thế thậm chí còn có thể cam tâm tình nguyện đem bó lớn bó lớn tiền bạc đưa ra cho dù đem những người kia mê lại có thể thế nào chẳng lẽ lại n g ư ờ i còn cần tiền thẩm dực không hiểu đầu này hoàng bị tử mạch suy nghĩ cùng thao tác hoàng bị tử nghe vậy lập tức nhỏ gật đầu như gà mỗ thóc nói đại nhân quả thật là thần cơ diệu toán tiểu nhân xác thực thiếu tiền ngươi đòi tiền có làm được cái gì thẩm dực càng thêm không hiểu muốn nói thật có thể tu thành hình người được tiền còn có thể tại nhân gian tiêu dao một phen có thể ngươi đây chẳng qua là ảo giác ga kiếp trước nhìn thế giới động vật thời điểm thẩm dật hiểu rõ tới có một ít động vật trời sinh sẽ vui yêu và ngọc ánh sáng lấp lánh đổ vật không phải bao quát hoàng bì tử chẳng lẽ lại trung quy là hai thế giới hoàng bì tử giải thích nói tiểu nhân tích lũy tiền là muốn vì một vị cao nhân tố kim thân tiểu nhân vốn chỉ là một đầu linh trí chưa mở đi g i thú Đánh đánh bậy bạ trong i ế n v được cao nhân kia sát phòng, truyền Cao nhân đ về thuyết s n â m có động vật tu hành tới trình độ nhất định sau liền sẽ tìm người qua đường hỏi thăm chính mình như cái gì nếu như nói nó giống người hoặc giống thần tiên trở nó liền có thể cho người mượn lời nói đắc đạo tham giai t ỷ như rắn hy vọng được phong làm lòng hồ ly trồn trợt h ì hy vọng được đến đắc đạo thành t i ê n cơ hội tiến tới tu thành thân người cái này nhưng thật ra là nghe nhầm đồn bệnh khuyết đại kỳ thật phi cầm tẩu thú mong muốn lấy phong bình thường phạm nhân nhưng không có khả năng kia nhất định phải là thụ qua c h u y ệ n mới được đồng thời trừ cái đó ra còn cần đi qua giường già chương trình cùng trình tự liên tưởng đến phương này thế giới cũng có đạo môn thậm chí tà pháp vẫn là khắp nơi giáp năm trước võ đế diện đạo về sau xuất hiện chẳng lẽ một vị đạo môn tiền bối tiểu nhân cũng không rõ ràng chỉ là vị đại nhân t i n là nói như vậy hoàng bì tử gãi g ã i đầu vị cao nhân kia còn nói cái gì linh cơ bị hao tổn còn nói cái gì thế chi đã loạn hắn khổ hoạt đến nay không bằng tại đại nạn gần trước đó làm chuyện tốt chuyện tốt hẳn là chỉ s ắ p phong hoàng bì tử thẩm dực chú ý trọng điểm là một câu cuối cùng đối phương đã chết nghe vậy hoàng bì tử huyền hóa nở nang mỹ nhân vẻ mặt cô đơn gật gật đầu thẩm dực mi phong c a o lại như hắn suy nghĩ thế giới này đạo môn cũng không phải là chỉ là chủ nghĩa hình thức thực sự có người có năng lực chỉ là theo g i p năm trước diện đạo chỉ sợ là chết chết giấu đi giấu đi hoàng bì tử trong miệng hẳn là thuộc về cái sau làm sao trung v i là tuổi thọ có hạn bất quá phương thế giới này đạo môn cũng không tính cỡ nào khoa trương nếu không làm sao lại bị một cái vương triều hoàng đế gần như diệt đi có huyền p h ù nơi tay lại được thiên sư xem như thế một cái nhân quả chỉ sợ phát triển đạo quán còn phải nhìn hắn bất quá như vậy nhân vật cho dù chết không chừng cũng lưu lại không ít đ ồ tốt tối thiểu nhất có thể làm cho hắn với cái thế giới này đạo môn có một cái rõ ràng để biết một giáp đứ gãy từ trên xuống dưới thời gian này đã không ngắn dù là thẩm dực từ trong sách cũng không tìm tới cái gì tin tức hữu dụng đến mức lúc trước lao nhân nếu không phải là tiểu thí hải cái gì cũng không biết nếu không phải là cũng cùng nhau hóa thành một n ắ m c á t bảng đương nhiên khí quan tồn tại có lẽ biết bất quá lấy mặt mũi của mình lại làm sao có thể gặp được đến mức hiến sư hắn đã từng hỏi qua bất quá hiến sư tình huống đặc t h ủ trước kia một mực trong quân ngũ đối với ngoại giới biết được không nhiều lấy lại tinh thần thẩm dực lại hỏi ngươi vì cái gì gọi ta đại nhân hoàng bị tử nghĩ mỹ giải thích là bởi vì thẩm dực trên thân tán phát khí tức cùng vị cao nhân kia rất giống nói như vậy tám chín phần mười liền là bởi vì chính mình b ẽ phủ chẳng lẽ lại cái này hoàng bì tử cũng là lấy phủ sắc phong t h ầ m dực trong lòng khe nhúc đ í c h đồng thời nhớ tới cái gì đột nhiên nói lần trước còn muốn đa t ạ n các hạ nhắc nhở c h i ân hắn trong lòng cũng không có cái gì không phải tộc loại của ta chắc chắn có ý nghĩ khác loại ý nghĩ này chỉ cần trợ giúp chính mình bất luận người yêu vẫn là cái gì khác chính mình cũng sẽ chấp lễ đối đ ã i kia ác gấu vào thôn thời điểm nếu không phải đối phương chuyên chạy tới nhắc nhở mình tuyệt đối sẽ không như thế nhanh tỉnh lại vừa nói thẩm dực hai tay ô quyền đang chuẩn bị hướng phía n ở nang nữ nhân không lưng chặt tay hoàng bì t ử thấy thế lập tức dọa đến sắc mặt biến đổi lớn đại nhân cái này nhưng không được thiểu nhân muốn t ổ ộ t h ọ thầm d ự thấy đối phương là thật dọa đến toàn thân run lên c m c ậ m liền cũng không bắt buộc nghĩ nghĩ hỏi đúng rồi ngươi cũng đã biết đầu kia ác gấu lai lịch tuy nói đã được giải quyết nhưng này đầu ác gấu thật sự là có chút t à m ô n không chỉ có thể thần không biết vì không hay đem người bắt cóc còn có thể khởi tử hoàn sinh trọng yếu nhất là trong máu thịt lại có một chân phủ cái này hoàng bì tự đặc biệt tới nhắc nhở chính mình không chừng biết một ít chuyện hoàng bì tự nói tiểu nhân s ắ c thực biết một chút đầu kia áp gấu chính là do người làm chăn n u ô i hàng ngày lấy t h ị t người máu người làm thức ăn n u ô i đi ra hùng tính trọng yếu nhất là kia áp gấu không biết do ăn thứ gì rất tà môn tiểu nhân vừa thấy được đối phương liền sẽ nhịn không được sinh lòng sợ hãi người vì chăn n u ô i thầm dực ánh mắt nhắm lại hiện lên một kia ngon lệ nguyên thân phụ thân thế nhưng là trôn vùi ở đằng kia đầu áp gấu miệng hạ đến mức ăn cái gì chẳng phải chính là bởi vì tấm bụi kia chưa phát giác ở giữa mà nêm bông xuống rừng sâu chầm hơn nửa điểm ánh trăng đều thấu không tiến vào một người một thú chuẩn bị rời đi thẩm d ự c hỏi ta ngày sau như thế nào liên hệ ngươi nếu không phải sắc trời quá muộn hắn còn muốn đi chiêm ngưỡng một chút vị tia đạo môn cao nhân di hải lần này hoàng bì tử cũng là trả lời rất sung sướng đại nhân chỉ cần hướng trong núi thả một cái gạc bay không ra một canh giờ tiểu nhân liền sẽ nghe vị tìm tới thẩm d ự c liếc qua hoàng bì tử yên lặng ghi lại đồng thời nhắc nhở lần sau đừng biến nữ nhân lần trước cái k i a đồ tể liền rất tốt hoàng bì tử nghe vậy nghĩ lầm thẩm dực còn tại ghi lại lần thù ộ i vàng giải thích nói đại nhân trời có mắt rồi tiểu nhân thật chưa từng có hại qua người m ệ n h lần trước thuần vĩ là làm nữ nhân có chút án muốn nổi cái hoa văn không nghĩ tới trùng hợp liền bắt gặp đại nhân lại trùng hợp ngay từ đầu không có người ra đến đại nhân n g i trên người thẩm dực lập tức dừng lại hoàng bì tử chậm rãi mà nói ta không phải ý tứ kia chỉ cần không phải nữ tùy tiện đều được sau khi ăn cơm xong thẩm d i ậ t vẽ lên mấy trường dưỡng thi phủ lại cùng vân n ư ơ n g triển miên một phen lúc này mới tiến vào mộng đẹp ngày thứ hai hoàn thành tị tả phụ nhiệm vụ lợn sau hắn trực tiếp đi bắc thị cửa hàng bình khí thị trấn phía nam chính là một chỗ vệ sở bất quá người không nhiều chỉ có trên dưới một trăm hơn người hơn nữa đều là một chút binh lính tặc v á i so t ạ c phỉ cũng khó khăn đấu nhưng có một cái chỗ tốt có thể c h ả y ra một chút quân giới dân gian d i ã cửa hàng đành chế chỉ là đi dạo một vòng thẩm dực cũng không có trông thấy t r ọ n g cung tối đa cũng chính là sáu lực mua một nắm lớn trúc tiễn tổng cộng bỏ ra không đến một tiền b ạ c tử nghĩ nghĩ lại mua một chút hơi hơi cứng rắn một chút m u ố i tên gỗ đến mức cung cũng là không đổi sơn trụ thúc đưa chính mình thanh này mềm cung kiểu dáng không sai nhìn cũng không hề dùng qua bao nhiêu lần không cần thiết mua mới trừ phi có thể mua được trọc cung nhưng không có con đường, h i ệ n nhiên không có khả năng. trong rừng rậm, thẩm giật cầm trong tay cung tiễn, tinh thần tập trung, mắt tụ như thần, không ngừng tùng cung bắn tên. xiu xiu xiu, phanh phanh phanh. không biết trôi qua bao lâu, trước mắt hắn chợt v à n g rực lướt qua. diễn thất, bắn tên tiến độ không, tám trăm, nhập môn, công hiệu, mở lưỡng thạch c u n g sáu mươi bước bên trong, không chạy một tên. chỉ là nhập môn, liền khoa chương như vậy, thẩm rực trong lòng hơi r u n g lưỡng thạch cung là khái niệm gì. tại đại ngu vương triều, do hết sức tương đương với hai mươi cần, một thạch là mười lực, chính là hai trăm cân hai thạch chính là bốn trăm cân đồng dạng binh lính thủ thành dù n cũng còn xa xa không đến một thạch lực đạo như vậy lại phối hợp thêm xuyên giáp cung không sai biệt lắm có thể bắn thủng mấy centimet thật tâm thép tấm chớ đừng nói chi là vẫn là sáu mươi bước cũng chính là không sai biệt lắm hơn bảy mươi em ở bên trong không chạy một tên chương bốn mươi chín thẩm d ứ c suy đoán mua sắm thiết thai trọng cung chương bốn mươi chín thẩm d ứ c suy đoán mua sắm thiết thai trọng cung hơn bảy mươi em ở bên trong có thể bắn thủng không sai biệt lắm một đoạn ngón tay nhỏ độ dày thật tâm é p tấm đây là khái niệt gì quả thực tương đương với hình người đạn người bình thường s á t bên một tiễn liền có thể bắn lệnh tấu tim cho dù là bình thường luyện nhục cấp độ vũ phu hẳn là đều gánh không được nghĩ như vậy thẩm dực lại lần nữa dương cung lắp tên cùng trước đó so sánh trong đầu c h ố n g g i n g nhiều hơn rất nhiều bắn tên phương diện kinh nghiệm cùng cặm n ộ liền theo chính mình luyện tập mấy chục năm bắn tên như thế Kết. ba ngón tay kích thích mềm cung trong nháy mắt như t r ă n g t r ò n phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang t hiu ê sau một khắc buông tay bắn tên một cây trúc tiễn trực tiếp bắn ra mà ra mơ hồ có thể nghe tiếng xe gió công bằng chính giữa nơi xa rừng rậm ở trong một mảnh ngay tại bay xuống lá cây quả thật là không chệ một tên không chỉ là không thể di động chết cái bia cho dù là lớn chừng bàn tay di động cái bia đều có thể làm tới không chệ một tên đồng thời cho dù là hướng phía t â y sạc kích tại cự lực ra chỉ dưới nguyên bản yếu đ ớt không chịu nổi chúc tiến đều biến phong duệ không ít có thể làm được ăn vào gỗ sâu ba phân l i ê n cái này thẩm dực đều không dùng toàn lực chủ yếu là lo lắng mềm cung phế bỏ hôm nay mua t i ệ n thời điểm hắn cố ý hỏi một chút một thanh thợ săn dùng mềm cung rẻ nhất đều muốn năm sâu tiền không rẻ bất quá cũng đầy đủ tối thiểu nhất xem như có một cái tinh tường để biết nhìn thoáng qua đã lập tức tối xuống sắt trời thẩm dực đem cung tiến beo ở sau lưng lại đem hoàn hảo không chút tổn hại trúc tiễn n u i tên gỗ thu hồi trực tiếp về thôn trên đường hắn như có điều suy nghĩ chỉ là nhập môn trình độ t i ê n thuật sẽ không như thế khoa t r ư ờ n g hẳn là hắn dưới mắt luyện bị nhập môn duyên cớ giải thích do trạng thái thân thể của mình là có thể ảnh hưởng đến kỹ năng tăng thêm hiệu quả luyện võ quả nhiên không sai không chỉ có cường thân k i ệ thể còn có thể phản giờ t â n cái khác kỹ năng nhất cử l ư ơ t i ệ n lúc về đến nhà sắc trời đã không còn sớm tối hôm nay đồ ăn là hầm hiệu thị khoai tây cộng thêm một cái bùn lớn thương nào ngạc cơm than nước rất đủ hai đồ hiệu ba người ăn hai cái vẫn là người tập bó kỳ thật thừa không nhiều ban đêm những ngày đã là sau cùng hàn tồn thẩm d ự cũng không có tiết kiệm một chút ý nghĩ tiện thuật đã nhập môn hắn dự định ngày mai trở về liền đi ngoài núi vây đi một vòng nhìn xem có thể hay không đánh tới con mồi không chỉ có thể chính mình ăn dư thừa còn có thể đem bán lấy tiền đồng thời tiện đường tăng lên một chút truy tung tìm v ế t tiến độ bóng đêm thâm trầm trong phòng nhỏ xuân ý g i t dạo được không khoái hoạt vẫn lương cuối cùng chỉ là người bình thường dày vò mấy lần sau rất nhanh liền buồn ngủ lâm vào mộng đẹp thậm dự í cũng là tạm thời không có bao nhiêu bối rối hắn những người trong đầu suy tư tiếp xuống chuẩn bị kế hoạch đầu tiên nếu có thể vẫn là phải là một thanh trọc cùng lại là một chút xuyên giác tiễn thứ này mặc kệ là phòng thân vẫn là đối địch đều là lợi khí gặp phải cỡ lớn con mồi cũng có thể cần dùng đến giống như là lần trước đối mặt t á c gấu mềm cung phối trúc tiễn nhìn như cũng có thể đâm vào trên người đối phương nhưng kỳ thực lực phá hoại có hạn n i ề u lắm là cũng chỉ phá kế áp gấu một lớp ra hiệu quả quá mức bé nhỏ nếu là đội thành trọng c u n g xuyên giáp tiễn vậy thì hoàn toàn khác nhau lại phối hợp thêm dưới mắt t i ế n thuật thẩm dực có lòng tin trực tiếp cho đầu k i a áp gấu đầu bắn nợ hoa trừ phi bắt trước sơn trụ thuốc phương pháp tại trên tên xoa một tầng kịch độc chỉ là thẩm dực trong nội tâm có chút bận tâm bạn không cẩn thận c u ố n tới chính mình làm sao xử lý chỉ có thể là cuối cùng biện pháp trong tuyệt vọng nhất là trọng yếu nhất là từ bếp đội loại hình kỹ năng kinh nghiệm đến xem nếu như đội thành trọng cùng xuyên giáp tiễn tăng lên tiến độ chỉ sợ cũng phải biến nhiều thẩm dực lại nghĩ tới vân lương trên thân vương bà tử sau khi chết cái k i a không biết tên viên ngoại lao ra giống như cũng hành quân lặng lẽ như thế một mực không thấy có động tinh khác chính mình dưới mắt luyện bị nhập môn lại có mở lương thành cùng sáu mươi bước bên trong không chạy một tên năng lực tiến có thể công lui có thể thủ nếu như biết đối phương là ai hoàn toàn có thể tìm một cơ hội phóng á m tiễn trực tiếp bắn chết đối phương vừa nghĩ đến đây thẩm dực lại hơi nghi hoặc một chút vương bà tử nếu là k i a đấu mễ giáo giáo đ ổ vì sao lại làm cái này lửa bán nhà lành công việc chẳng lẽ lại đấu mễ giáo bên trong thiếu tiền như vậy hắn mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào đ ỗ n g nhiên nhớ tới lâm trưởng quỹ nói qua đấu mẹ giáo tà pháp quá trình tu luyện đ ỗ n g nhiên ở giữa trong đầu mạch suy nghĩ thật giống như bị cái gì liền cùng một chỗ chẳng lẽ lại trên t r ấ n cái kia để mắt tới vân lương đổ vứt đi v i ê n ngoại cũng là đấu mẹ giáo giáo đồ lúc này thẩm dực lại nhớ lại tuổi trẻ hòa thượng nói truy xét đến một nhà phụ đệ thời điểm đ ỗ n g nhiên không có manh mối bình thường dân chúng chỉ có thể gọi là phá ốp nát ngói chỉ có thân hảo nông thôn địa chủ mới gọi phụ đệ lại nhớ tới yến sư bỗng nhiên tao n ộ đấu mẹ giáo dư n h i ệ p một chuyện càng là suy nghĩ sâu xa thẩm dực liền càng là cảm thấy khả năng rất lớn nói như vậy đấu mễ giáo để mắt tới vân ương thẩm d ự c ánh mắt nhắm lại tạm thời mặc kệ chính mình phỏng đoán có phải thật vậy hay không chính mình xem như thật đi đối đãi là được có sư phó tại phụ cận t ò a c h ấ n đấu mễ giáo chỉ sợ trong thời gian ngắn không dám lộ diện bất quá ta cũng phải hành sự cẩn thận để phòng điểm mới được nhất định phải nhắc nhở vân ương mỗi ngày đều muốn đem thị tà linh phủ mang ở trên người hôm sau từ cửa hàng sách đi ra thẩm d ự c lại đi một chuyến bắc thị binh khí quầy hàng trên đường nghĩ nghĩ hắn cố ý mua một cái hát xa mũ rộng đành đội lên đầu bất quá đi vòng vo một vòng lớn vẫn không có nhìn thấy trọng cung cái bóng hiển nhiên quản chế hẳn là rất nghiêm ngặt khó mà chạy tới thị trường huynh đệ ngươi đây là muốn mua gì ta đều nhìn ngươi đi dạo một vòng lớn một nhà trước gian hàng chủ quán n h ị n không được gọi lại thẩm dực thẩm dực dừng bước lại ánh mắt rơi vào quầy hàng bên trên t r ư n g bảy mấy cái v ế t gì loang lộ đoạn đao bên trên nghĩ nghĩ hạ giọng nói muốn tìm một thanh tiện tay trọng cung vào nam ra bắc dùng phòng thân chủ quán nghe vậy cảnh giác trái phải nhìn quanh hạ g ọ n nói trọng cung thế nhưng là k h ô n k h tự mình mua bán muốn rơi đầu bất quá hắn tận lực kéo dài ớt nếu là huynh đệ ngươi thật、muốn. ta ngược lại thật ra biết cửa đường chính là giá tiền đi giá tiền thương lượng là được thẩm dực nhãn tỉnh sáng lên thứ trong ngực móc ra một thỏi mặt vụn chủ quán đưa tay muốn tiếp lại bị thẩm dực nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi trước mang ta nhìn xem hàng dễ nói chủ quán cười rạng rỡ đem thẩm dực dẫn tới quầy hàng sau hẻm nhỏ ngõ nhỏ chật hẹp con đường lầy lội không chịu nổi khắp nơi đều là tạm thời dựng tấm ván gỗ cuối hẻm một gian cũ nát nhà gỗ trước chủ quán trùng điệp gõ đánh cánh cửa ba lần lại liên tục g õ nhẹ hai lần đây là một cái lao bên nhà có một thanh tổ chuyển trọc cung mong m u ố bán chính là giá tiền không rẻ vừa nói cánh cửa kẹt kẹt mở ra lộ ra cái độc nhãn lao giả đến xem cung chủ quán lôi kéo thẩm d ự c tiền đến sân nhỏ không lớn rất là chật trội bất quá thu thập rất sạch sẽ độc nhãn lao giả nghe vậy liếc nhìn thẩm d ự c quay người vào nhà ôm ra một cái dùng vải dầu tầm tầm bao k h ỏ a chi v ậ t vải dầu mở ra về sau một thanh đen nhánh thiết hai trọng cung lập tức ánh vào thẩm d ự c tầm mắt dây cung hiện ra lạnh lẽo kim loại sàng bóng không lưng điêu khắc giữ tợn thú văn vừa nhìn liền biết không tầm thường chương năm mươi san hiệu chương năm mươi san hiệu bao nhiêu tiền tia h độc nhãn lao binh cũng không có gấp nói giá cả chờ thẩm dưỡng xem hết lập tức một lần nữa dùng vải dầu đem thiết cung bao vây lại không tình nguyện nói ta nói mù lao điêu nhà ngươi nhi tử đều thiếu nợ nhiều tiền như vậy trả lại không lên sổ sách liền bị người chặt hai tay hai chân đi còn đau lòng một cây cung đâu tổ tiên dù cho là có lớn hơn nữa vinh quang lại có thể giảm gì xuống dốc chính là xuống dốc ta còn nói nhà ta tổ tiên là hoàng thân quốc t h í c h đâu người ta huynh đệ chân tâm tới mua ngươi t h ố n g khái điểm cho cái giá cả l i n h thẩm d ư ỡ n tới chủ quán hùng hùng hồ hồ nói độc nhãn lao binh từ đầu đến cuối không hề lay động không rên một tiếng đem thiết đài cùng cực kỳ chặt chẽ ôm vào trong ngực thẩm d ư ỡ n không có hứng thú biết cái này lão binh tổ tiên có cái gì vinh quang h ắ n c h ỉ để ý có thể hay không mua được thanh này thiết cung từ thiết cung cấu tạo cùng vật liệu tới nói sợ là trong quân ngũ cũng là thượng thừa hàng tốt ngươi muốn thế nào mới bằng lòng bán thẩm d ư ỡ n mặt không biểu tình từ tô nói ngay vậy độc nhãn lao binh lúc này mới chịu lên tiếng đầu tiên ngươi đến có thể kéo đến động cái này thiết đài cung tiếp theo ngươi đến bắn một tiễn chính xác đầy đủ mới được ta nói ngươi cái này mù lao điêu càng ngày càng hổ nháo a lại cứng nhắc như vậy số g ư ớ i ngươi liền trơ mắt nhìn xem nhà ngươi tuyệt hậu a chủ quán vội la lên đi liền theo ngươi nói làm thẩm dự ữ cắt ngang chủ quán lời nói hướng phía độc nhãn lao binh rỗi rỗi tay độc nhãn lao binh ngoại ý muốn liếc nhìn thẩm d ự c thấy thế lại lần nữa đem vải dầu lửa ra, xuất ra thiết đài cung quay người về tới trong phòng lại ra mấy cây tiễn thẩm giữ tiếp nhận liếc qua không phải xuyên giáp tiễn chính là bình thường gỗ chắc tiễn bất quá so chúc tiễn rắn chắc không ít độc nhãn lao binh chỉ vào trong sân một chỗ chỉ lớn chừng bằng bàn tay thảo c á i b ị a hai mươi bước bên trong chỉ cần có thể bắn c h ú n g liền thậm d ư thuần thục dương cung lắp tên thiết cung trong nháy mắt giống như một vòng vận sức chờ phát động trăn g trọn hugh không đợi độc nhãn lao binh thanh âm hoàn toàn rơi xuống tiến đã bắn ra mà ra tiếng xé gió nổ vang phanh lại nhìn lúc công bằng chính giữa màu đỏ hồng tâm độc nhãn lao binh há to miệm miệm đắng lơi khô trực tiếp sửng s t huynh đệ thật là thần tiễn thủ a một bên chủ quan kịp phản ứng n h ì n không được dựng thẳng lên lớn mẫu ngón tay hai mươi bước nhọn như vậy b i ê m ngắm hắn nhìn đều tốn sức đối phương không chỉ có một tiễn trung đích thậm chí còn chính t r ú n g hồng tâm quả quyết là cái y dâm bắn tên rất nhiều năm tay chuyên nghiệp chỉ là thanh nhóm nghe có chút tuổi trẻ đi mù lao điêu vị huynh đệ kia sẽ không bôi nhọ nhà ngươi tổ chuyển thiết cùng thống khái điểm cho vị huynh đệ kia tiện nghi một chút hai mươi l ự a b ạ c độc nhãn lao binh cái này mới lấy lại tinh thần nghị nghĩ dội ra hai đầu ngón tay thẩm dứt suy tư một lát nếm thử tính nói không thể tiện nghi hơn chút một chút trọng cung cũng liền trị cái năm sáu lượt bạc độc nhãn lao binh lắc đầu ta cây cung này chính là vẫn thiết chế tạo dù là ngôi ư lực cánh tay mạnh hơn cái mấy lần cũng không sợ xấu đội những người khác không có năm mươi lượt bạc mơ tưởng thẩm dưỡng nghe vậy cảm thấy cái này độc nhãn lao binh hẳn không có lửa gần mình bất quá hắn vẫn là tượng trưng có kẻ mặc cả một phen cuối cùng lấy mười chín hai chín tiền giá cả mua xuống bất quá trên thực tế là hai mươi lượng chín tiền có một hai là cho kia chủ quán tiền giới thiệu thiết cung bán đi kia độc nhãn lao binh lại đem trong nhà thừa năm sáu chi gỗ chắc tiễn cùng nhau đưa cho thẩm dực trong thôn phía sau núi hiu hiu hiu thẩm dực bắn mấy mũi tên quả nhiên không ra hắn sở liệu tại thiết cung ra chỉ dưới không chỉ có tiễn uy lực đại tăng đồng thời tăng trưởng tiến độ cũng nhiều hơn nhất định phải lên núi đi săn trong nhà đã không có nhựa thịt nấu chín dược tán cũng toàn bộ sử dụng hết luyện võ tốc độ rõ ràng chậm lại trải qua huyết khí r ồ i r à o một chậm lại thẩm dực lập tức cảm giác giống như tốc độ như rùa vấn đề sơn liên miên hơn tám trăm dặm có thể nói núi cao lại sâu không biết rõ cất giấu nhiều ít đồ tốt thẩm dực trên lưng vác lấy thiết đài cùng ống tên cái gùi bên hông cải lấy một thanh đốn tuổi lao trong n g ư c lại đặt vào linh phủ có thể nói võ trang đầy đủ hắn không có to gan như vậy đi c h ỗ sâu chỉ ở bên ngoài hoạt động nhưng cũng đầy đủ trên đường đi truy tung tìm vết tiến triển rõ ràng không biết rõ bao lâu sau k i m v a n g lướt qua diễn bát truy tung tìm vết tiến độ không tám trăm công hiệu mắt như ương nhìn quan sát nhập vi bước chân nhẹ nhàng thẩm dực trong nháy mắt cảm giác chính mình thai thanh mắt sáng mắt đảo qua đi dù là rất xa đồ vật đều có thể nhìn rõ rõ ràng, ràng. khoảng cách gần thậm chí liền trên mặt đất con kiến loại hình nhỏ côn trùng mọi cử động có thể vào hết trong mắt cái này nếu là còn đánh nữa thôi tới con n g ồ i cũng có chút không thể nào nói nổi thẩm d ự c mặt lộ vẻ vui mừng bước chân chưa từng dừng lại tại một chỗ bụi cây cỏ dại đằng sau phát hiện một gốc mặt ngoài màu vàng xanh lá bên trong có rõ ràng từ ban phiến lá là răng cưa chạc cây dấu rất bí ẩn người bình thường khó mà phát hiện mượn hai ngày trước nhập môn phân biệt thuốc năng lực thẩm d ự c rất nhanh nhận ra cây kia cây danh sưng đảng sâm vẫn là một gốc g ã đảng sâm trên thị trường một cân mười năm không sai biệt lắm có thể bán cái trăm văn thẩm dực cẩn thận đào ra cái đầu còn không nhỏ ước lượng một chút không sai biệt lắm có cái hai cân tả h ư u năm tại mười hai năm tả h ư u tiện h tay cất vào cái gửi bên trong gió bác lướt qua đến không hết thấp bé vân sam gì r à o thấp nằm như sóng xanh biếc quần quượt thẩm dực ghé qua trong đó cẩn thận quan sát mỗi một chi tiết nhỏ không bao lâu lại có thu h à ạ h mới hắn phát hiện từng mảng lớn cùng dê phân hình dạng không sai biệt lắm nhưng phải lớn hơn một chút phân cầu thẩm dực c ú i người dùng tay nắm bóp cùng cái khắc động vật ăn cỏ không giống không có như vậy c ứ rắn theo trên mặt đất vết tích thẩm dực đi đến một chỗ lùm cây trước ô ô ô ô, phía trước chuyển đến tiếng tê u liên tục không ngừng thẩm dứt sắc mặt vui mừng cổ nhân từng nói ô ô hiệu minh hiệu minh tiếng têu chính là cái này ô ô bang xem ra chính mình rất có thể phát hiện một chi hiệu nhóm bước chân hắn nhẹ nhàng gần như dâm ý mắng thận trọng hướng phía phía trước tới gần đẩy ra lùng cây phía trước là một mảng lớn trống trải khu vực xanh lá mạng như đệm dòng suối nhỏ dốc rách chảy qua khoảng chừng mười mấy đầu con mai tại túi đầu uống nước p h á t thẩm dứt nhãn tỉnh sáng lên nhiều như vậy hiệu chỉ cần có thể bắn chết vài đầu liền đầy đủ trèo chống chính mình một đoạn thời gian luyện võ thẩm dực cũng không có lập tức d ư ơ n g cung lắp tên hắn ngưng thở tiếp tục cẩn thận tới gần chờ lại tiến lên năm sáu mét thẩm dực nhẹ nhàng gỡ xuống thiết đài cung gỗ chắc tiễn hiệu có chút cảnh giác cho dù là u ố nước g n cũng sẽ thỉnh thoảng dừng lại vậy nhìn một phía xem xét có hay không nguy hiểm xuất hiện lại tiếp tục tới gần có khả năng bị phát hiện cái này thiết đài cung là đồ tốt dù là thẩm dực toàn lực kéo cung vẫn như cũ thành thạo điêu luyện mảy may không cần lo lắng hủy hoại sợ là bốn thạch trình độ cực cung、Hiu. ngón tay buông lỏng mũi tên trong nháy mắt thoát dây cung mà ra mang theo bén nhọn gà o ghét công bằng trực tiếp xuất tại một đầu hùng hiệu trên cổ đối phương trừng mắt thẳng tắp ngã xuống một mệnh ô hô Hiệu nhóm bị kinh sợ lập tức bối rối chạy trốn thẩm dực liên tục d ử a cung lại có ba đầu con mai lưu lại chương năm mươi mốt tị tà k ỳ thuật kim quang chú t r ư ơ n g năm mươi mốt tị tà k ỳ thuật kim quang chú dùng dao mổ c h â u cắt tiết gà một phen thẩm dực thu hoạch phong phú b ấ t quá ngay sau đó hắn lại là khe nhữ mày san hiệu thời điểm rất h n phấn nhưng dưới mắt có một cái vấn đề lớn bởi vì bắn tên thời điểm có chỗ thiên cho nên cái này bốn đầu con mai đều là trưởng thành con mai hình thể cũng không nhỏ một cái trọng lượng đều tại hơn ba trăm cân t ả hữu bốn đầu chung vào một chỗ gần một nghìn ba bốn trăm cân dù là h á n luyện bị nhậm môn cũng cầm không quay về đến mức từng đầu trở về đi càng không được mùi máu tươi rất nhanh liền có thể dẫn tới manh thú qua lại một chuyến thật vất vả đánh hiệu rất có thể sẽ bị giã thú đ i ê u đi trong lúc đang suy tư lại nghe thấy một hồi lộn xộn tiếng bước chân đ ố n g nhiên chuyển đến thẩm d ự c nghe tiếng nhìn lại phát hiện là thẩm sân trụ đối phương có mềm cùng bên h ô n mang theo túi được tên hẳn là lên núi săn tú thời điểm nghe thấy được động tĩnh cố ý chạy tới vừa bận trông thấy một màn này a dực đây đều là ngươi săn thẩm sơn trụ nhìn thoáng qua con mai trên người gỗ chắc tiễn trứng to mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi sơn trụ thúc ngươi tới thật đúng lúc đang lo nhắc không được thẩm dực không có không thừa nhận vừa cười vừa nói thẩm sơn trụ trên mặt c h ấ n kinh càng thêm nồng đậm a dực tiễn thuật lúc nào tốt như vậy chính mình trước mấy trời vừa mới dạy qua đối phương bắn tên đối phương lúc ấy rõ ràng liền cơ bản nhất bắn tên phương pháp cũng sẽ không lúc này mới mấy ngày thế mà liền có thể đơn thương độc mã bắn giết trưởng thành con mai chơi sinh đi săn bại hoạ i nghĩ như vậy nghe được thẩm dực lời nói sau thẩm sơn chủ cười khổ nói hai ta cũng không được cái này một đầu hiệu tối thiểu nhất hơn ba trăm cân một đầu đều cần hai cá nhân tài năng nhất động thúc lại cho ngươi hô mấy người tới bất quá không giúp không bận điệu hoặc là điểm một cân thịt hoặc là mấy chục đồng tiền ngươi thấy được không được đại ngu thợ săn chế độ tương đối đặc biệt thợ săn không phân tích cùng nông dân như thế đồng dạng thuộc về dân tịch bất quá thợ săn không có ruộng đồng nhưng có thể thu hoạch được chuẩn săn trứng có thể mua sắm mềm cung loại hình săn c ố lên núi đi săn giống thẩm d ư ợ c dạng này nếu là tại đại ngu vương triều thời kỳ cường thịnh không có bị phát hiện còn tốt một khi bị phát hiện là muốn ngồi tù đương nhiên lúc này không giống ngày xưa hiện tại đã sớm không ai quản thẩm sơn trụ thân làm thợ săn ngày thường sinh kế chính là lên núi đi săn đánh tới con mồi đa số bán đến trên c h ấ n quán rượu đ ổ i tiền còn lại không đáng tiền lại dùng đến từ nhà bổ sung dinh dưỡng bất quá thợ săn đi săn ngoại trừ nhìn người kỹ xảo kinh nghiệm bên ngoài càng xem vật k h bởi vậy cũng không phải là mỗi lần đều có thể có thu hoạch dân già liền tạo thành một bộ quy định bất thành văn nếu là có người săn được con mồi lớn một người lại mang không quay về liền có thể hô cái khác thợ săn tới hỗ trợ chỉ là nhiều ít muốn ý tứ một chút không có thể khiến người ta nam kinh lực nghe sơn trụ thúc thẩm d ư ơ n g không có ý kiến được rồi thẩm sơn trụ nghe vậy trực tiếp từ trong túi đựng tên móc ra hai cây mũi tên tạo hình khác mũi tên hướng phía không trung bắn ra ngoài lập tức chuyển đến thanh âm tròi t a i cái cọi tiễn thợ săn ở giữa dùng để báo tin tựa như là hậu thế thổi cái chủng loại kia làm bằng sắt h u y ế t sáo như thế thanh â m muốn c à n g vang cũng không lâu lắm hai thân ảnh liền vội vàng chạy đến không phải người khác chính là lần trước cùng nhau lên núi săn gấu hai tên thợ săn bởi vì trên núi nhiều rắn độc mánh thú cho nên đi săn lúc mỗi cái thôn thợ săn tiểu đoàn thể thường thường đều sẽ kết đội tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau rất ít giống thẩm dực dạng này một mình tác chiến ngoan ngoãn sơn trụ huynh đệ người đây là muốn pha ta vậy mà săn vốn đầu con mai lớn như thế cái đầu một đầu tối thiểu nhất đều có thể bán cái mười lượng bạc không ngừng nghe tin chạy tới hai tên thợ săn nhìn thấy ngã trong vũng máu con nai lúc này nuốt một ngụm nước b ọ t t hâm mộ vô cùng nói thẩm sơn chủ cười khổ một tiếng đây cũng không phải là t a săn hắn mặc dù tự nhận là săn thuật cao siêu kinh nghiệm phong phú có thể cũng làm không được duy nhất một lần đi săn bốn đầu con nai con nai cảnh giác thường thường con thứ nhất liễu ngã xuống còn lại liền sẽ lập tức b ắ t chân lên cổ đi đường căn bản không kịp nhắm chuẩn tiếp theo đầu không phải huynh đệ kia là ai hai tên thợ săn không hiểu thẩm sơn trụ cười nói là a rực săn nghe vậy hai tên thợ săn lúc này mới chú ý tới một bên thẩm rực cũng không phải mới nhìn rõ chỉ là hai người một mực không có nghĩ tới phương diện này nghe được thẩm sơn trụ lời nói sau nguyên một đám trận mắt hốc m ồ m nghẹn họng nhìn chân chối ngoan ngoãn a dực chẳng lẽ lại trời sinh chính là ăn đi săn chén cơm này chân thần vừa ra tay liền có a q uy c ủ cũ chúng ta hỗ trợ khiên xuống đi một người điểm một cân hiệu tịt không mớn a dực cầm hai mươi đồng tiền lâm đ ô n g an an bài nói đã thấy hai tên tợ săn lắc đầu nói nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi lần này liền miễn phí giúp a dực nhắc trở về thẩm sơn trụ hơi kinh ngạc hắn biết hai cái này thợ săn ngày bình thường tâm nhãn không sai bất quá bởi vì săn thuật không bằng chính mình trong nhà cũng không phải là quá dễ chịu khi nào hào phóng như vậy lại là không biết rõ trong khoảng thời gian này lại là tri ân hồi báo lại là không sợ sinh tử trưởng nghĩa lên núi danh tiếng lên men phía dưới đã sớm nhường thẩm dực thanh danh tại phụ cận mấy cái trong thôn truyền r a nói đến đến cũng nhịn không được giơ ngón tay cái bọn hắn mặc dù không có văn hóa gì nhưng này câu quân tử báo thù mặc dù cựu tử còn chưa hối hận nghe đinh thái như c ó c liền cảm giác quân tử hẳn lại như thẩm dực như vậy người nông dân kiến thức ngắn khó tránh khỏi sẽ cảm thấy thẩm dực như tiểu thuyết bên trong anh hùng như thế không nhịn được luôn biết dao cái này không thể được tất cả mọi người là lên núi đi săn lăn lộn phần cơm giúp ta thời gian của mình liền sẽ lãng phí ta ha có thể bạch bạch nhường các vị hạ lực bốn đầu h e o ta cũng ăn không hết đợi đến nhà một người cầm mười cân thị thẩm dực lắc đầu nghĩa chính ngôn từ nói a dực nhiều lắm thẩm sơn trụ vội vàng nói một đầu h e o nhìn hơn ba trăm cân bỏ đi nội tạng xương cốt thuần thịt cũng liền tại một trăm năm mươi cân tả hữu hai gã khác thợ săn cũng l à đội vàng lắc đầu thẩm dực lại là rất kiên định hắn chính là cái này tính cách không đến mức móc tim móc v ộ i nhưng người khác đối tốt với hắn hắn liền sẽ đối với người khác tốt hơn lấy chân tâm đối chân tâm mấy người tranh chấp bất quá cũng cũng chỉ có thể đồng ý có người lưu tại nguyên địa trông coi tổng cộng điểm hai lần lúc này mới đem bốn đầu con mai toàn bộ chuyển xuống sơn bình thường t ợ săn mặc dù cũng có thể thỉnh thoảng săn được hiệu nhưng lập tức săn được bốn đầu đại gia vẫn là xưa nay rất ít gặp tới trong lúc nhất thời thật ra thôn giống như là xôi trào giống như nghe nói a a rực tiểu tử kê một hơi săn được bốn đầu hiệu đâu chỉ nghe nói ta tận mắt nhìn thấy từng cái phiêu phì thể tráng hỗ trợ thợ săn mỗi người điểm hơn mười cân hiệu thì đâu cho nhiều như vậy đâu sớm biết ta cũng đi trên núi đi dạo Ừ, săn được bốn đầu hiệu cũng không biết cùng đại gia phân một chút ăn chính mình có thể ăn được xong v ư ơ n g người t h u n ngươi làm thế nào thiên nghị kỹ sự tình đâu thôn dân nghị luận ở mỹ một c h u y ề n mười mười c h u y ề n trăm ngược lại để thẩm dựng thanh danh càng vang không đề cập tới thôn dân lao nhau có hiệu t h ị p tim hiệu máu hiệu loại kia huyết khí mênh mông cảm giác lại lần nữa trở về mặc kệ là l ư i võ vẫn là vẽ bùa chờ một chút tiến độ rõ ràng được đến tăng lên một ngày này cửa hàng sách thẩm dực đem hôm nay tị tà p h ủ v ẽ xong trước mắt đẫu nhiên hiện lên một đạo v à n g dựng chuyên tâm v ẽ phủ thu hoạch cực lớn lĩnh ngộ tị tà k ỳ thuật tị tà k ỳ thuật kim quan g chú k ỳ thuật kim quan g chú không thể tấn thăng công hiệu kim quan g hộ thể tránh ma quỷ trừ ma trọc khí không dính chương năm mươi hai lôi p h á t tiền đề chương năm mươi hai lôi p h á t tiền đề lĩnh ngộ tị tà k ỳ thuật thẩm dực nhẹ dơ lên lông mày nghĩ tới tại đem tị tà phù lá gan tới tiểu thành về sau công hiệu một cột bên trên từng biểu hiện có rất nhỏ sát xuất có thể lĩnh ngộ tị tà kỹ thuật rất nhỏ s á c x u ấ t chính mình đây là đủ phải v ậ n ký bạo g i ặ h á thẩm dực nhịn không được vui mừng l ư n g mày ánh mắt di động rơi vào kim quang chú phía trên nhờ và ở kiếp trước nhìn qua nào đó bộ hoạt hình hắn cũng là đối với cái này có hiểu biết kim quang chú là đạo gia bắt đại thần chú một trong đồng thời cũng là thiền sư phủ một mạch công pháp cơ bản một trong người mang đạo tâm đều có thể tu luyện dị thường t h ự c dụng thuộc về hộ thể một loại thần thông không chỉ có thể tránh ma quỷ khử ma còn có thể ra chỉ tại thủ đoạn khác phía trên hơn nữa theo người tu luyện tu vi cảnh giới cùng thực lực tăng lên kim quang chú cũng sẽ được đến toàn phương diện tăng cường sử dụng có thể càng thêm t ù y tâm sử dụng đồng thời dựa theo thiên sư xem lời giải thích tu luyện lôi pháp nhất định phải sẽ chính thống kim quang chú đem nó tu hành tới cảnh giới cao thâm mới có thể không biết mình là không phải như thế chính mình bởi vì thiên sư xem một chương p h ụ xuyên qua tới sống thêm lời thứ hai có lẽ chính là giải thích do chính mình cùng đạo gia có quan hệ chặt chẽ nếu là lại có thể sử dụng xuất trường tâm xoa lôi thủ đoạn ngẫm lại đều kích thích phương thế giới này võ đạo là lực khí hai quan nhưng tu luyện tới khí quan cũng thẩm dực chân chân điệu, điệu liền n g bỗng nhiên thân cảm giác n h được toàn thân lưu động viết khí bên trong giường như gia nhập một loại nào đó chất xúc tác động dạng cũng không phải là luyện võ lúc loại kê sôi trào cảm giác mà là một loại huyền chi lại huyền diệu chi lại diệu cảm giác thẩm dực b ộ i vàng thành không tâm thần nơi này là cửa hàng sách nếu là sinh ra dị thường sợ là sẽ phải bị người nắm cắt miếng nghiên cứu đi cũng là tâm theo trong một ý niệm rất nhanh kia gỗ rung động cũng đã biến mất thẩm dực nhìn thoáng qua ngay tại p h ấ n bút lý tuấn nghĩ nghĩ tiến lên trước triệu viên ngoại ra sự giải quyết ta lý tuấn nghe vậy lắc đầu mấy ngày nay không biết rõ chuyện gì xảy ra không hề có một chút tin tức nào bất quá cũng là mỗi ngày đều có thể trông thấy triệu viên ngoại nhà phụ thượng hạ nhân đi ra chọn mua đây là giải quyết thẩm dực trong lòng hơi động tiếp theo cười vỗ vỗ lý tuấn bà bay cố lên ta đi về trước được được được a d ư ợ c trên đường cẩn thận lý tuấn cười khổ gật đầu đọc sách chia tam lục kiểu đẳng như thế nào bé bùa cũng chia cái tam lục kiểu đẳng chính mình mẹ ệ cần chết tốc độ còn không có a d ư ợ c một nửa nhanh đến mức tinh phẩm xuất càng là vô cùng thê thảm quả thực là không thể so sánh n h ư n g hắn h ả o h ả o phiền muộn trở về trên đường một vị phụ nhân mang theo một cái ghim bím tóc sừng dê đứa nhỏ đ ỗ n g nhiên từ đạo bên cạnh trong đùi có ngã đụng phải lao ra ngăn ở thẩm d ư ợ c trước mặt một lớn một nhỏ đều người mặc áo gai quần áo tả tơi rách dưới c h ă n k ế c thẩm mi phong tóc lại đang muốn hỏi thăm nguyên do lại nghe thấy phụ nhân kia lên tiếng hỏi thăm ân nhân thế nhưng là thẩm g i a thôn thẩm d ự c thẩm d ự c sửng sốt một chút ta là thẩm d ự c cũng là đến từ thẩm g i a thôn chỉ là ân nhân hai chữ từ đâu mà đến cuối cùng tìm được ngài hài nhi mau mau hai mẹ con mình tranh thủ thời gian bái tạ ân nhân hắn lời nói chưa dứt hạn phụ nữ kia lại là mắt đỏ giáp tiểu nữ hải cùng nhau quỳ gối thẩm d ự c trước mặt phanh phanh dập đầu thẩm d ự c một mặt h ồ đồ vội vàng ngăn lại hai người nghe thấy phụ nhân kia giải thích nói đoạn thời gian trước hài nhi cha hắn lên núi đi săn không cần thận đụng phải kia ăn người thẳng ngu này chỉ tìm trở về nửa cái tàn chân cộng thêm vài miếng á o thủng lưu lại mẹ ta hai lẻ loi hữu quặn vốn cho rằng đời này đều không cách nào thay hài nhi cha nàng b ả o thủ ai có thể nghĩ mấy ngày trước nghe nói ân nhân một người lên núi đem kia ác gấu giết Ô ô ô, nếu không phải ân nhân hai cha nàng chỉ sợ đến bây giờ đều chết không nhắm mắt ta nói nói, phụ người nhịn không được gào khóc kêu khóc lên ngay tiếp theo bên cạnh thế sự không h i ể u tiểu nữ a cũng không nhịn được đi theo a mà khóc một lớn một nhỏ khóc là một m đoàn không biết do còn tưởng rằng thẩm rực là trần thế mi đâu vất quá trải qua phụ nhân phen này giải thích thẩm rực hồi tưởng lại chính mình xuyên qua đến đây ngày đầu tiên từ trên c h ấ n trở về trên đường nghe nói có người bị ác gấu đ i ê u đi nhìn thấy kia khóc giống phụ nhân giống như chính là người này không nghĩ tới đánh bậy đánh bạc bất quá chính mình chỉ là hiệp trợ săn giết ác gấu lúc nào thành t ự mình một người công lao lưu nôn phỉ ngữ quả nhiên q u o a trương cũng không biết thế nào chuyển thẩm dực đem một lớn một nhỏ từ dưới đất r ư ợ u dắt đứng lên giải thích nói kia ác gấu cũng không phải ta giết ta chỉ là đáp nắm tay nghe vậy phụ nhân trần trờ nhìn xem thẩm dực có chút không biết làm sao một lát sau lại là lại chém đinh chặt sắt nói ân nhân không cần k i ê m tốn tiểu phụ nhân mặc dù không có đọc qua sách gì nhưng cũng biết tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo đều nói đến mức này thẩm dực tự nhiên là không thể nói được gì lúc này t i ê u tiểu phụ nhân đỗng nhiên từ trong ngực móc ra hai cái biên đưa tới thẩm dực trước mặt trong nhà không có thứ gì đáng tiền còn có hai cái trứng gà ân nhân ngại nếu là không chê liền thu cất đi thẩm dực nhìn xem có chút b ứ c giúp phụ nhân lại nhìn về phía cặp kia lâu dài làm việc mà biến thô r i á p trong tay bưng lấy biên nhớ ngày đó chính mình vừa xuyên qua tới lúc vân lương đem trong nhà chỉ còn lại trứng gà đều lưu cho chính mình bổ sung dinh dưỡng chính mình lại nhị ăn một n g nếu không phải có bàn tay vàng chỉ sợ đến bây giờ đều còn tại là ấm no b ồ i d ố i đương nhiên càng lớn có thể là đã sơm chết đói đều sống không tới bây giờ thế đạo gian nan như thứ a hạn tự nhiên không có khả năng nhận lấy chuyện này đối với b ầ n hàn mẫu nữ có lẽ chỉ có một chút t i c p xúc lắc đầu thẩm dực nhìn về phía một bên khuôn mặt nhỏ bẩn thiệu tiểu nữ hải ân tình liền nhận bất quá chứng gà ngươi vẫn là giữ lại cho hải tự ăn đi ca ca cá ăn t a không thèm tiểu nữ hải cứ việc liên tiếp nuốt nước miếng nhưng vẫn là chống l ắ c đồng dạng lắc đầu nói tưởng rằng chính mình nguyên nhân nhường ân nhân không có cự tuyệt c à ca biết n g ư ờ i không thèm thẩm dực sờ lên tiểu nữ hài đầu cười nói phụ nhân hốc mắt càng thêm mất át nắm chặt trứng gà tay có chút phát run cuối cùng đem viên nhét về trong ngực lôi kéo nữ nhi thật sâu túi trào một lễ ân nhân nếu có phân công s u ố i đầu thôn phía đông nhất tiểu phụ nhân cứ gọi lên liền đến dứt lời dắt lấy vẫn lưu luyến không rời nhìn qua thẩm dực tiểu nữ hài chậm rãi từng bước theo quan đạo rời đi thẩm dực thu hồi ánh mắt có chút thổn thức thế đạo nay đã hôn l o ạ n như thế còn có t à pháp xuất hiện hại người thật không phải là người qua thời gian mình nếu là không có thực lực chỉ sợ thảm hại hơn về đến trong nhà v â chương năm mươi ba đồng tử tu sửa một chút chương năm mươi ba đồng tử tu sửa một chút tà xem một chút ngay vậy vân lương lập tức tìm đến một thanh đồng lưới lọc lưới lọc cùng loại với thẩm dứt trong ấn tượng mỗi bớt từ vẽ ngoài bên trên nhìn đã rất tiếp cận chỉ là yếu lượng hơi bằng phẳng một chút bất qua che mặt càng lớn chủ yếu là dùng để vớt trong nồi đồ ăn giống như là sủi cạo bị sợi chở một chút thứ này trong nhà trước kia là không có dù sao liền đậu ra ngô đều không kịp ăn nơi nào còn có tiền nhản rỗi nhàn tâm đi làm sủi cạo nấu bát mì đ ậ u cái này đồng lưới lọc là thẩm dực vừa mới mua mười mấy văn không đắt lắm cũng không tính được t i ề n nghi vì dùng thứ này vân lương cùng ngày còn mừng k h ắ p khởi bao hết dừng lại rau dại sủi cạo từ trong khoảng thời gian này tự mình thể nghiệm đến xem đại ngu mặc dù không phải thẩm dực trong trí nhớ bất kỳ một cái triều đại nào bất quá xã hội sức sản xuất phát triển trình độ cũng không thấp xen vào kiếp chức minh thanh ở giữa nếu như không phải này xui xẻo thế đạo cộng thêm lên thiên thai nhân hoàng hình、hành. làm cái mỗi ngày bừa chim r ắ t cho ông nhà giàu kỳ thật cũng là tiêu sái đang nghĩ ngợi vân n ư ơ n g đã đem trong nổi gà quay vớt đi ra tìm một chương giấy dầu bao khoả tốt đưa cho thẩm dực cũng không hỏi thẩm dực dùng cái này đi làm cái gì tóm lại chính là vô điều kiện tin tưởng nhà mình đàn ông khẳng định là đi làm chính sự thẩm dực trong lòng hơi ấm vân n ư ơ n g như vậy tính cách quả thực là không biết rõ vì hắn mất đi nhiều ít m i ệ n g lưỡi cưới vợ như thế còn cầu mong gì a cầm gà quay thẩm dực lại tìm một cái cái vùi lấy cung tiễn khảm nào linh phủ chờ một chút lúc này mới đi phía sau đuối lần trước hỏi hoàng bị tử mong muốn tìm nó chỉ cần hướng trong rừng thả một cái gà quay là được dưới mắt b á n tên công pháp đều đã nhập môn cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn cũng là muốn thử một chút nhìn hoàng bì tử có hay không lừa hắn nếu là không có thừa dịp hôm nay có thời gian vừa bắn đi trong miệng nói tới miếu hoang nhìn một chút trên đường đi cũng không có gặp mấy người theo nơi nào đó người vì mở đi ra thềm đá v ư ợ n cấp mà lên t r ú c trượng mang giày nhẹ thắng ngựa trước đó mấy lần lên núi đều có chút sốt ruột còn không có ổn định lại tâm thần thức mảnh này ít ai lui tới không bị hiện đại q u a n học ô nhiễm cảnh đẹp thế giới bây giờ cũng là không có gấp gáp như vậy cộng thêm lên không cần là ăn mặc dầu gì đông cảm giác bốn phía cảnh sát nghi nhân nếu là đặt ở kết trước cao thấp đến m â y quanh biến thành muốn vé vào cửa năm cấp á c ả n h k h u lần này thẩm dực cũng không có lựa chọn tại biên giới bồi hồi lên núi săn thú cũng không phải là chỉ có thôn xóm bọn họ phương viên thôn thợ săn đều sẽ tới trong núi đi săn vạn nhất bị người trông thấy khó tránh khỏi sẽ chống r ồ n g sinh ra không cần thiết nhàn sự tiếp tục tiến lên người vì mở qua vết tích dần dần không thấy chỉ có mấy đầu người dẫm ra tới đường hẹp quanh cóc như ẩn như hiện tại cỏ dại bên trong hẳn là lên núi thợ săn Nghĩ nghĩ, t h sau phu đó giải khai dây dầu cố ý đẩy ra đùi gà nhường mùi thịt càng đậm chút làm xong đây hết thảy sau thẩm rực hơi lui một bước ngồi tại một bên đống đất nhỏ bên trên một đôi mắt hướng sinh huy liếc nhìn phía trước dù là rừng diệp mật tập thẩm rực vẫn như cũ có thể đem phía trước không sai biệt lắm gần như trăm triệu phạm vi gió thổi cỏ lay toàn bộ thu vào trong mắt trăm triệu không sai biệt lắm là ba trăm ba mươi ba m nói chung người bình thường tại tia sáng điều kiện tốt đẹp điều kiện tiên quyết cũng liền có thể thấy rõ ước mấy chục m é t ngoại vật thể đại khái hình dáng đến mức thấy rõ chi tiết nhiều lắm là cũng liền mười mấy m é t nhưng tại cấp độ nhập môn đừng truy tung tìm vết lấy được mắt tương hiệu quả hạn chăm t chữa bên trong thẩm dực không chỉ có thể làm được thấy rõ ràng đại khái hình dáng thậm chí còn có thể làm được thấy rõ chi tiết công pháp mặc dù có thể làm cho ta bước vào võ giả cấp độ tôi luyện gân cốt b i ế đủ nhưng giống như là đọc sách vẽ đùa bắn tên loại hình cơ sở kỹ nghệ mặc dù tạm thời nhìn không bằng công pháp mang cho chính mình tăng lên như vậy rõ rệt nhưng hạn mức cao nhất tuyệt đối cao hơn t h ầ m d ự thu hồi ánh mắt trong lòng không khỏi nói gió núi lướt qua ngọn cây gợi lên g á c á o nơi xa trên n h á n g cây chuyến đến vài tiếng sơn tức tiếng tê ờ t h ầ m d ự tĩnh tâm chờ đợi hoàng bì t ử đáp ứng lời mời một cách giờ cũng chính là hai giờ cũng may hiện tại trời tối muộn muốn tới giờ hợi tả hữu mới có thể đêm cũng là không nóng này thời gian từng giây từng phút trôi qua đúng lúc này phía bên phải trong bụi cỏ đống nhiên phát ra tiếng động rất nhỏ sau một khắc chỉ thấy c ả n h lá lắc lư lại là c h ư ớ c giỏ da cái nhọn đầu màu nâu nhạt ra lông bóng loáng không dính nước chính là cái kêu h o à n g bị tử nó đứng lên thân thể mục tiêu rõ ràng thẳng đến trên mặt đá gà quay dài nhỏ cái mũi không ngừng mất máy chờ xác định là gà quay sau n â n g lên bụi phải dứt khoát trực tiếp hướng phía một bên vùng bãi nước tiểu cách bởi khí v ị chuyển vào thẩm d ự trong mũi lại nhìn lúc một cái mi thanh một tú mỗi hồng răng trắng tiểu đồng tử đang ôm gà quay điên cuồng gặm k h a i hàm nét trống tròn cũng là đem mình nghe lập được không tiếp tục biến thành nữ t bố bố Đại. Đại người trước tiên đem đồ ăn xong rồi nói sau thẩm dực cười nói cùng như thế một cái hoàng bì tử liên hệ ngược lại là cũng có chút thú vị được chỉ lệ đồng tử lập tức vung ô ra ăn một cái tối thiểu nhất nặng bốn cân gạc oai thuần thục liền bị ăn hết sạch thậm chí liền xương gà đều không có còn lại chú đánh một cái tuyệt không lãng phí đại nhân ngài hô tiểu nhân tới là chuyện gì a lao đi khỏe miệng mỡ đông hoàng bì t ử vội vàng tiến lên trước hỏi thăm ngươi lần trước nói tại một chỗ miếu bên trong phát hiện bị t i ê u đạo môn tiền bối ta muốn đi xem chiêm ngưỡng một chút đạo môn tiền bối di hải thẩm dực đi thẳng vào vấn đề nói ra chính mình mục đích hoàng bì tử nghe vậy tự nhiên là liên tục gật đầu bằng lòng có xa hay không thẩm dực hỏi một câu nếu như quá xa trước khi trời tối không thể quay về lời nói vậy hắn chỉ có thể ngày mai xin phép nghỉ hoặc là thêm ít sức mạnh theo t h ta phu tiến độ gia tăng dù là cũng không có từ tiểu thành tới tinh thông nhưng thẩm dực cũng là càng họa càng thuần t h ụ hoàng bì tử vội vàng cơ bóng lấy đầu không xa không xa vượt qua trước mặt ưng ơ trì nai lại đi không sai biệt lắm n ử a nén hương liền có thể tới tuất người dẫn đường thẩm dực trong nội tâm đánh giá một chút thời gian nói thẳng hoàng bì tử nghe vậy lập tức hướng phía một bên đi đến đại nhân theo sát chúng ta đi đường tắt cái này hoàng bì tử huyễn thuật dường như có nhất định tính hạn chế hẳn là chỉ có thể ở đi tiểu phụ cận mới được một khi ra khoảng cách này liền sẽ chịu tiếp hiện ra nguyên hình tỉ như nói hiện tại vừa đi ra ngoài không có mấy chút mét tia môi hồng răng trắng đồng tử liền lại lần nữa biến thành bóng loáng không dính nước hoàng bì tử thẩm dực nhắm mắt theo tôi nhờ vào mắt ư n g trên đường đi cũng không mất dấu đương nhiên đầu này hoàng bì tử cũng tận lực thả chậm bước chân không biết bao lâu sau chỉ thấy phía trước mây m ù dày đặc cỏ dại một tòa rách dưới miếu t h ở lẻ loi trơ trọi dấu tại bên trong chương năm mươi b ố cỏ hoang miếu hoang đồng tử chương năm mươi b ố cỏ h o a n g miếu hoàng đồng tử tòa này miếu thờ nhìn tuyệt đối có chút năm tháng cửa miếu như lệch bong ra từng mảng sơn son hạ trần c h u ỗ i ra bên trong đã hư thối gỗ mụt c ỏ dại rầm rạp tràn qua t h ê m đá bốn phía t r ạ n cây lộn xộn che chắn tia sáng mạnh mẽ căn g kết tốt lòng ra mặt đất như dương anh múa bước ác quỷ tựa như sau một khắc liền sẽ bắt tới không hiểu có vẻ hơi ông t r ầ m trong l ò n g ngực thiếp thân cất đặt tị tả linh phủ cũng không có chuyển đến bất kỳ dị cảm giác thầm dự có chút t i ế n lỏng đi theo hoàng bì t ử đằng sau nhắm mắt theo đôi tới gần tòa miếu nhỏ này càng phát ra tới gần càng có thể cảm giác da này miếu chi nhỏ liền sân môn thường g â y đều không có càng không có chủ lần điện phân chia thậm chí độ cao cũng không bằng cái khắc miếu hơn nữa rất khó tưởng tượng dạng này một cái trước không đến thôn sau không đến cửa hàng vị trí thế mà lại tồn tại một tòa dạng này một cái miếu nhỏ có làm được cái gì tới gần cửa miếu lúc thẩm dực khẽ ngầm đầu nhìn về phía kết đầy m ặ nghệ nghiêng nghiêng treo bảng hiệu phía trên kiểu chữ đã thoát sơn lộ ra mơ hồ không rõ bất quá cẩn thận phân biệt về sau thẩm dực vẫn nhận ra bảng hiệu bên trên khắc chữ sơn vân、Chân、nhân miếu sơn vân、Chân、nhân chưa nghe nói qua cùng hoàng bì tử trong miệng cái tia đạo môn tiền gối có quan hệ gì luôn không khả năng là bản nhân không có còn sống cho mình xây miếu lời giải thích nghĩ như vậy thẩm dực dạo chơi hướng về phía trước đẩy ra kẹt kẹt rung động phá cửa bịch phá cửa hoàn toàn không chịu nổi gánh nặng trùng điệp quẳng hướng một bên lập tức một cô nấm mốc h ủ khí hơi thở đập vào mặt thẩm dực k h ẽ c h e miệng mũi hướng phía bên trong nhìn lại tia sáng từ đã đổ sụp hơn phân nửa nóc nhà rủ xuống nhường hắn có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong mặt đối mặt ngay phía trước là một phương cao hơn nửa người thạch xây nền móng phía trên tờ phục một tòa tượng bùn không biết tên không đầu giống không đầu giống phía dưới thì là một chương rơi đ ầ y cho bụi đơn sơ công phẩm b à n phía trên bảy b i ể n một n g ụ m vết dị loang lộ l ư ơ hương trừ cái đó ra không có vật khác t h ầ m dực ánh mắt đầu tiên là đại khái liếc nhìn một vòng lúc này mới đi vào miếu bên trong đi ngang qua chiếc kia l ư ơ hương thời điểm hắn hướng bên trong nhìn thoáng qua cũng không phải là trong tưởng tượng dốc thuyết tương phản có thể trông thấy thật dạy tàn hương giải thích rõ tòa miếu nhỏ này hương hỏa dường như đã từng còn rất không tệ chỉ là ý nghĩ này xuất hiện thời điểm thẩm dực nhịn không được nhũng mày cho dù là chính hắn đều có chút không quá tin tưởng một tòa dấu tại thâm sơn dưới đường đi đến tất cả đều là dốc đứng đường núi khả năng gan lớn miếu nhỏ không chỉ có thể dẫn tới hương hỏa thậm chí có lẽ còn có qua thời khắc vi hoàng thấy thế nào sao không thích hợp hắn liền ở tại thôn bên cạnh nếu thật là có dạng này một tòa hương hỏa không tầm thường ra miếu chính mình quả quyết không có khả năng không biết rõ có thể tìm khắp nguyên thân ký ức đều không có nửa điểm ấn tượng hơn nữa hắn không có nhớ lầm đ ờ i trước đại n g u hoàng võ đế là giáp năm trước mới bắt đầu d i ệ t đạo vận động một giáp thời gian là sáu mươi năm sáu mươi năm thời điểm xa xa không tính là thương hại tam điền không đến mức dưới đường đi đến mảy may vết chân hoạt động qua vết tích đều nhìn không thấy a thẩm d ự c trong nội tâm có chút kỳ quái toa miếu nhỏ này tựa như là trống rông xuất hiện ở đây như thế có chút tà môn nếu không phải ngực tị tà linh phủ từ đầu đến cuối đều không có chuyển đến bất kỳ động tĩnh thẩm d ự c có lẽ sẽ trực tiếp quay đầu liền đi thu hồi ý niệm hắn nhìn thoáng qua hoàng bì tử há to miệng cái sau đầu tiên là mờ mịt b ì n h hai mắt chuột nhữ lại sau đó lập tức kịp phản ứng nội vàng nhanh như chấp chạy đến miếu nhỏ bên ngoài nhấc chân liền tới ngâm muốn bung liền bung hoàn toàn không cần chờ đợi qua không bao lâu cái k i u mi thanh m g ụ c tú môi hồng răng trắng đồng tử lại lần nữa từ cửa miếu bên ngoài đi tới thẩm dực lập tức hỏi vị y ê u đạo môn tiền bối thi thể đâu miếu nhỏ liền như vậy lớn một chút một cái liền có thể nhìn thấy đầu hắn nhìn nó nghiêng hai phía nhiều lần ngoại trừ đầy dây hoang u liền chỉ chuột chết thi thể đều không có phát hiện nghe vậy hoàng b i tử huyên hóa đồng tử vội và nói bẩm đại nhân cao nhân tại hậu viện và hóa còn có hậu viện có cao nhân tọa hóa trước đó sinh hoạt hàng ngày đều là tại hậu viện qua hoàng bị tử huyên hóa đồng tử nhỏ gật đầu như gà mũ thóc cũng đúng tòa miếu nhỏ này bên trong nhìn xem cũng không giống là có thể khiến người ta sinh hoạt bộ dáng thẩm dực trong lòng b n c tình đạo nhân kia đã có thể nhín chút thời gian s á t phong hoàng b ị tử giải thích do khẳng định là ở chỗ này sinh hoạt qua một thời gian làm phiên dẫn đường đ ạ i nhân ngài thật sự là nói q u á lời hoàng b ị tử kinh sợ nói vội vàng đi ra cửa miếu hướng phía miếu nhỏ bên trái đi đến thẩm dực một mực theo ở phía sau hướng phía trước tiếp tục đi ước a mười mấy mét sau phía trước bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn cao cỡ một người cỏ dại đang gào thét trong gió chập chân lất lư tựa như nữ vị tóc đồng tử kích thước nhỏ vừa mới tiến vào trong cỏ hoang liền đã mất đi tung tích may mắn nhờ vào mắt hưng hiệu quả chăm t chợ bên trong không rõ chi tiết đều có thể thấy rõ cái này mới không còn mất dấu bất quá mảnh này mật thảo phạm vi quả thực là có chút vượt qua thẩm d ự suy đoán một đầu sông tới về sau hắn lập tức cảm giác sông vào tiến vào mảng lớn liên miên cùng một chỗ rôn nô khắp nơi đều là t h ủ y như mực đồng dạng thảo đẳng không biết rõ đi được bao lâu như cũng nhìn không thấy cuối cùng đại nhân theo sát điểm đoạn này đường có chút khó đi rất dễ lạc đường phía trước hoang bi tử h u y hóa đồng tử cười nói thẩm dực lại là nhịn không được n h ữ n g m ả y không biết rõ có phải là ảo giác của hắn hay không tiến vào cái này có hoang bụi sau cái này hoàng bì tử cũng không biết là vô tình hay là cố ý tốc độ đẫu nhiên thêm nhanh hơn không ít để cho mình không thể không bước nhanh khả năng đuổi theo đột nhiên thẩm dực dường như là nghĩ đến cái gì bước chân đẫu nhiên dừng lại hắn nếu là không có nhớ lầm đ ầ u n à y hoàng bì tử h u y ế n thuật là có rất lớn tính hạn chế không thể vượt qua đi tiểu phạm vi q u á xa một khi vượt qua khoảng cách này hoàng bì tử huyễn thuật liền sẽ trực tiếp mất đi hiệu lực tựa như là trên đường tới như thế nhưng bây giờ tất nhiên không biết do đến tột u cùng đi bao xa nhưng lấy dưới mắt tốc độ tới nói tuyệt đối đã sớm hẳn là vượt ra khỏi hoàng bì tử huyễn thuật phạm vi mới đúng có thể phía trước dẫn đường như trước vẫn là cái k i a môi hồng răng trắng đồng tử là cái k i a hoàng bì tử trước đó cố ý như thế chính là để cho mình vung lòng cảnh giác vẫn là gặp quỷ ý niệm tới đây thấy l ệ n h cả người trong nháy mắt từ đồi xương cụt dâng lên bay thẳng thậm rực đỉnh đầu hắn hô hấp trong nháy mắt tăng tốc không dép mà run toàn thân trên giới ngay tức khắc xuất hiện mạng lớn nổi da gà giờ phút này hàn phong hô hô thổi qua cỏ hoang bị thổi không ngừng phát ra và xào xạc xả thanh âm chẳng biết lúc nào kia dẫn đường đồng t ự hoàn toàn biến mất không thấy chỉ còn lại có thẩm dực h í n h mình đưa thân vào cao cỡ một người cỏ hoang từ đó đi tới thời điểm còn cảm giác không ra cái gì đột nhiên dừng lại hắn lập tức có một loại đưa thân vào đêm khuya đại dương mênh mông cảm giác trong nháy mắt đánh mất phương hướng cảm giác bất quá thẩm dực ũ n g không có lâm vào bối rối bởi vì cho dù là đến bây giờ ngược t ị tà linh phủ vẫn như cũng không có bất cứ động tĩnh gì chuyển đến đối với t ị tà linh phủ hắn vẫn rất có tự tin mấy lần đã cứu chính mình giải thích do dưới mắt mặc dù kỳ dị nhưng tám chín phần mười cũng không phải là hung tả có lẽ là vị tiểu đạo môn tiền cũng nói. nhìn thí Trước bối khảo thí cũng khó nói. Trước đó nhìn tiểu thuyết lúc sau luôn có thể nhìn thấy tương quan tình tiết đại nhân đúng lúc này bên hai đ n g nhiên chuyển đến t i ê u đồng tử thanh em vội vàng dựa vào truy tung tìm vết thẩm d ự c trong nháy mắt phần b i ệ t vị ở sau lưng mình còn không chờ hắn có hành động thanh em xuất hiện lần nữa lại là chạy tới phía trước đồng thời trong l ự c chuyển đến hơi bỏng chương năm mươi lăm quỷ vực lão đạo chương năm mươi lăm quỷ ự c lao đạo trong lòng không r é t mà run sau khi thẩm dực ánh mắt lại là trong nháy mắt trở nên lạnh lùng không còn vừa mới bối rối hắn tính cách luôn luôn như thế nguy hiểm chưa xảy ra trước đó trong nội tâm sẽ còn sinh ra sợ hãi bối rối loại hình cảm xúc nhưng nếu như đã đưa thân vào hiểm cảnh bên trong lý trí liền sẽ một lần nữa chiếm cứ chủ đạo chính là bởi vì cái này tính cách mới khiến cho hắn có thể có thể ở xuyên qua đến tận đây sau thời gian cực ngắn liền thích đứng xuống tới chỉ là chính mình cái miệng này chẳng lẽ lại là từng khai quang v ừ lẩm bẩm tị tà linh phụ không có động tĩnh lập tức liền đến đến tột cùng là thật gặp phải quỷ vẫn là kêu hoàng bì tử tại lửa ta thẩm d ự c ngưng tâm suy tư chính hắn rất có khuynh hướng cái trước tuy nói cùng hoàng bì tử tiếp xúc không nhiều bất quá từ mấy lần ngắn ngủi ở chung đến xem hoàng bì tử không giống như là có nhiều như vậy tiêu xài một chút t â m nhãn chỉ là chẳng lẽ lại thật sự có quỷ túng t ù n trong cỏ hoang thẩm d ự c một đôi mắt như mắt ư ơ n g đồng dạng nhìn không chuyển mắt liếc nhìn bốn phía cỏ hoang truy tung tìm v ế t công hiệu ra chỉ phía dưới thẩm dứt thậm chí có thể phân do nào động tính là do thổi tạo thành nào động tính k h n g phải thẩm dứt không dám l u ậ động chăm chú phân biệt thanh â m kia cụ thể phương hướng b ấ t quá theo hắn n í n thở ngưng thần đồng tử tiếng kêu lại là lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa b ụ n phía lục như mực n h u ộ n cỏ dại tựa như nữ nhân hồi lâu đều không có phản ứng qua lập p h á t s ắ c mặt đất điên cùng hướng lên trên sinh trường cho thẩm dực ả m giác tựa như là muốn bao phủ cái này tám trăm dặm vân tê sơn như thế thời gian giữa trưa mặt trời treo trên cao giờ phút này hẳn là chính là sơn lâm chừng nóng nhiệt khí bốc hơi thời điểm vừa bặn chỗ trong cỏ hoang lại là có một loại như đưa hầm băng giống như thấu xương lanh ý không ngừng đánh lên thân thể tử chi thẩm d ự c cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống trên lưng b á t lấy thiết đài c u n g thuật tay từ ống tên bên trong lấy ra một cây bằng sắt mũi tên gỗ c h ắ c tiễn nghĩ nghĩ lại tại trong ngực móc ra một trương tị tà linh phủ đơn giản cột vào mũi tên bên trên xem như đ ố i tị tà linh phủ công dụng một loại nếm thử đồng thời thẩm d ự c hít sâu bình phục tình trạng cơ thể xô xô xoạt xoạt đúng lúc này c h é o phía bên trái h ư ớ n g đ ỗ n g nhiên chuyển đến một hồi lộn xộn động tĩnh ánh mắt của hắn lạnh lùng chờ từ mật thảo khe hở bên trong nhìn thấy một bàn tay ngay ngay tức khắc bông ra、Hugh. lấp l ó e hàn mang mũi tên trong nháy mắt tựa như một đạo nứt lôi b à t r a đâm vào trong cỏ hoang ven đường đến không hết cánh tay phẩm chất cỏ dại tại tiếp xúc đến mũi tên trong nháy mắt đẫu nhiên phanh nổ t u n g nơi cuối cùng thì là chuyển đến một tiếng thê lương c h u lên bán tên phối hợp trừ tà linh phù huy lực lớn như thế thẩm dực hơi kinh ngạc quả thực cùng cỡ nhỏ bạo phá đánh như thế bất quá dưới mắt không kịp nghĩ nhiều hàn hướng về phía trước đi mau mấy bước đi vào kêu kêu thảm chuyển đến vị trí xác thực bắn chúng cái gì đổ vật nhưng trên mặt đất chỉ có một bãi đen nhánh huyết h ủ y cũng không có phát hiện con mồi đi săn bản năng cho phép thẩm dực trước tiên quan sát b ố n phía nhưng cũng không có phát hiện con m g ồ i sau khi bị thương chạy trốn vết tích đang lúc hắn tiếp tục rút t i ễ n dựng cung lúc dưới chân mặt đất đông nhiên kịch liệt đung đưa không cũng không phải là mặt đất lắc lư là bốn phía cỏ dại đang động những n à y nguyên bản như vật chết cỏ dại tựa như sống tới đ i ê n trương thẩm dực vẻ mặt c h ấ n kinh chính mình đây là bắn tới cái gì có thể dẫn tới động tĩnh lớn như vậy bất quá dù vậy hắn vẫn như cũ giữ lại một tia lý trí dứt k h á t móc da leo ở hông đốn t h ủ đao quyết định tật nhanh trực tiếp bổ về phía bốn phía cỏ dại đừng quản có gì đó cổ quái đ ộ n thủ chức là mạnh ra tay sau gặp nạn lúc này thẩm d ự c đông nhiên chú ý tới không chỉ có nguyên bản cao cỡ một người cỏ dại tại sinh trưởng tốt thậm chí còn không ngừng có mới thảo chui từ dưới đất lên chỉ là những n à y mới thảo rễ cây bên trên mang theo đỏ sẫm chất nhầy tựa như xuyên phá cái gì huyết đ ụ c như thế hơn nữa bị chặt đứt về sau sẽ còn chảy ra đen nhánh tanh hôi chất nhầy ta môn cái này có thể là cánh cửa kia tiền bối bảy thí luyện trong lúc miên màn suy nghĩ dường như thấy được một chút thẩm dục đông n i ê n chừng tỏ mắt chỉ thấy chẳng biết lúc nào những cái kia vốn là thúy như mực lụn cỏ dại vậy mà hoàn toàn biến thành đèn nhánh ngăn sắt mặt ngoài ở mức cọc cọc thuận hoạt lại r i n h dính, dính chỗ nào vẫn là cái gì cỏ dại bốn phương tám hướng bao trùm tới rõ ràng chính là tóc thanh hôi sợi tóc quấn quanh lấy tiến vào cổ áo xoắn m ũ i khắp nơi đều là gây mũi mùi hôi y đ ồ đem hắn bao phủ thẩm dực thậm chí nghe thấy chính mình xương cốt phát ra nhỏ xíu đẻ ép âm thanh trách không được hắn luôn cảm thấy những cỏ dại này cùng tóc như thế vậy mà thật là tóc phía dưới kia trôn chính là cái gì thiên điệu huyền tông vạn k h bản căn quảng tu ước chúng ta thần、thông. t a m giới trong ngoài duy nói độc tôn thể có kim quang che chiếu thân ta thẩm dực không dám nghĩ sâu xuống dưới thừa dịp cuối cùng có một k i a dư lực trực tiếp sử dụng tị tà kỷ thuật kim quang chú theo một đoạn lớn dườm g i ả khẩu quyết đ ọ c lên và anh hắn toàn thân trong nháy mắt bắn ra thấu thể kim quang giống như một cái lớn mai rùa đem chính mình một mực bao trùm ở bên trong kim quang chú thi triển trong nháy mắt quấn quanh lấy hắn ở mức tóc đen tựa như là dưới liệt nhận bông tuyết như thế tư tư rung động phát ra thiêu đốt đồng dạng thanh âm đúng là không lo được quấn quanh hắn cấp tóc lui trở về thật sự hữu hiệu thẩm dực trong lòng đ nhưng cùng lúc hắn cũng có thể cảm giác được cấp tốc tiêu hao thể lực sở dĩ không có vừa lên đến liền sử dụng kim quang chú chính là bởi vì cái này tị tả k ỹ thuật sử dụng cũng không phải là không có hạn chế đối với thể lực tiêu hao có chút nghiêm trọng đến mức dưới mắt càng là so bình thường nghiêm trọng mấy lần cũng tốt tại hắn luyện bị nhập môn thể lực sức chịu đựng tăng nhiều t h ầ m d ự toàn thân b ố c kim quang cầm trong tay đốn củi đao tựa như một thanh hình người liêm đao liên quan hao lại chặt quả thực là đem phương viên hai mét phạm vi cạo sạch sành xanh như vậy động tác dường như thật chọc dẫn cái gì hay là nguyên nhân gì khác nguyên bản điên cùng phun trào tóc đen bỗng nhiên im bặt mà dừng ngay tiếp theo phong thanh đều biến mất không thấy gì nữa duy chỉ có tia cố lanh ý tưởng như cương châm đồng dạng chui vào xương kẽ h hở yến tĩnh vắng lặng một cách chết chóc không bao lâu thẩm dực bên thai bỗng nhiên vang lên nước quãng theo kéo q u a n g quắc bén nhọn hí khang âm thanh cũng không dễ loại mỗi một câu đều đang chạy điều nhưng hát hí khúc người lại giống như là không chút nào biết vui vẻ chịu đ ư ợ c sau đó cảnh tượng trước mắt tựa như đoạn nhiều lần đồng dạng l o i lên một vòng tản nguyệt treo trên cao sám trắng sương ngủ đúc hơi hiệu phu nhất hiệu thì bà d ư ơ n giấy g hiệu c á n kẹt kẹt đốt đèn nô b ộ c tấu nhạc nhạc sĩ nâng đổ cưới nha hoàn đội ngũ thật dài tựa như nhìn không thấy cuối cùng lúc này ngoại trừ hát hí khúc thanh âm lại vang lên thổi kèn gõ trên đồng đánh khoái bản thanh âm thanh âm liên tục không ngừng khiến cho nguyên bản mơ hồ hình tượng càng phát ra rõ ràng lập thể sinh động như thật như phát sinh ở trước mắt một trận gió đánh tới màu son mạ vàng màn t i ệ u gợi lên lộ ra bên trong non nửa trương đậm rực rỡ tráng bệnh nữ nhân mặt dường như phát hiện mục tiêu nữ nhân tinh hồng như máu giống như khoe miệu chậm dai hương phía hai bên phát họa ra một vẹn nụ cười t h ầ m dự có một loại ảo giác hắn giống như ngay tại thật tại dung nhập mảnh này hình tượng bên trong một khi h ò a tan bảo hắn nhịp tim như n ộ i trống nóng hổi viết khi đều rất giống gông cùng xiềng xích xuống tới bất quá ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc têu đau một tiếng chuyển đến sau một khắc một thanh thuần túy là từ đồng tiền đúc thành trường kiếm xuất hiện ở trước mặt mình lại sau đó nơi bả vai chuyển đến một hồi cự lực tất cả hình tượng lập tức cấp tốc rút lui lại nhìn lúc nơi nào còn có cái gì tóc chính mình ngay tại một chỗ chật trội trong sân bên cạnh là một người mặc ố vàng miếng vá đạo、bảo. sáng trắng tóc dài như tay rối quận tại đỉnh đầu lao đạo hậu sinh ngươi không sao chứ còn tốt lao đạo tục mệnh pháp kịp thời có hiệu lực không phải hậu quả khó liệu a lao đạo xanh cả mặt bờ môi đen nhánh mở ra một ngụm răng bằng k h ẻ lúc nói chuyện quan sát tỉ mỉ lấy thẩm dược